Hoàng văn đối với cái nào lão bản đại lão bản, đều không có cái gì hứng thú. Chỉ biết, cái kia nghe nói thoạt nhìn ở trong trấn có điểm tên tuổi Dương Lục Tỷ, xuyên qua trong đám người đi đường khi, cơ hồ tất cả mọi người tự động tự giác cho nàng nhường đường. Dương Lục Tỷ vóc cao, gầy gầy, cực kỳ giống một cây dương liếu, vòng eo đi đường khi bãi cái kia gọi là hoa hoẹ lộng lây, tuổi lại là ít nhất có 30 trở lên. Xem ra, này cái gọi là dưỡng sinh đường, là treo văn nghệ chiêu bài cao cấp ký viện. Ai không biết kỹ viện hảo kiếm tiền, cảnh lao ra cũng đỏ mắt thượng Dương Lục Tỷ chỗ này, chỉ tiếc đó là Dương Lục Tỷ chiêu tài thụ, cái nào đều không bán. Không biết vì sao sao lại, nguyện ý bán cho một cái người bên ngoài, mới chọc đến bản địa vô luận già trẻ lớn bé, đều thập phần chú ý. Cọ qua Hoàng Văn bên người khi, bởi vì Hoàng Văn không nhường đường, Dương Lục Tỷ mắt nhìn thẳng, hướng trên người hắn hung hăng dùng ngông đỉnh hạ. Hoàng Văn bị đụng vào một cái lão đảo, thối lui đến trong đám người đầu. Chỉ nghe... Sau lưng có chút nam nhân thế nhưng hâm mộ hắn, hỏi hắn, dương lục Tỷ trên người hương không hương. Cứ nghe dưỡng sinh đường nữ tử trên người hương, không phải bình thường hương, đến từ đại viên quốc quý tộc hương liệu, người bình thường tưởng nghe đều nghe không đến. Khả năng ở dưỡng sinh đường nữ tử trên người ăn bất cơ hội, cho dù là cái ổ bà ạ san, đều rất khó. Cho nên liền loại sự tình này đều có thể hâm mộ. Hoàng Văn chỉ vốt bị dương lục Tỷ cốt kia đỉnh đầu đâm đau eo sương sườn, cái mũi vừa nhíu, này cái gì hương. người này quả thực là xú đã chết nhân phẩm không tốt lại hương cũng vô dụng cũng may dương lục tỷ giống đầu tàu một đường đi phía trước hướng nhưng thật ra không có thể cẩn thận nghe được hắn trong miệng nguyền rủa dương lục tỷ một đường là đi tới phía trước quậy bên cạnh dược đồng trước mặt hỏi trần đại phu ở sao dược đồng đối nàng không dám không khách khí đắp trần đại phu ở bên trong tiếp khách nếu muốn nhìn bệnh nói nơi này có mới tới ngồi công đường đại phu không nhiều lời dương lục tỷ vây vây trong tay hương khăn Nhà ta cô nương, chỉ nghĩ thỉnh Trần Đại Phu xem bệnh, là dưỡng sinh đường cô nương sao? Dược đồng vẻ mặt khó xử, bởi vì Trần Hữu Tuấn khả năng công đạo quá, nếu là cùng loại di hồng viện như vậy địa phương, hắn là tuyệt đối không tiếp khám. Dương Lục Tỷ thấy hắn biểu tình, đều biết hắn ý tứ, trong lỗ mũi hừ, hừ hừ, nói, ta biết Trần Đại Phu thanh cao, nếu chỉ là ta kia dưỡng sinh đường cô nương sinh bệnh, các nàng những cái đó tiện mệnh cũng thỉnh không đến Trần Đại Phu, là nhà của chúng ta lão bản thân mình có chút không khỏe muốn cho Trần Đại Phu thỉnh cái mạch. Dược Đông tùy nàng ánh mắt trông ra, gặp được kia đỉnh sa hoa đến đầy người kim quang quốc kiệu, rụt rụt cổ, đối nàng nói, "Đại ta đi vào hỏi một chút Trần Đại Phu." Dương Lục tỷ tìm một chỗ ngồi xuống, ý quán bên trong tạm dịch cho nàng thượng trà nóng. Nàng chuyên chú mà uống trà, trong quán quan vọng những người khác đều nghị luận sôi nổi, đều rất tò mò cái kia lão bản là cái gì người. Hoàng Văn giờ phút này là chui vào trong đám người đầu núp vào, chỉ thấy kia dược đồng báo tin lúc sau. trần hữu tuấn cùng cảnh lao ra một khối từ bên trong đi ra trần hữu tuấn đối dương lục tỷ chắc tay lược biểu xin lỗi nói ta nơi này vừa vặn có cái cấp hoạn muốn đến khám bệnh tại nhà khi nào có thể trở về cũng không rõ ràng lắm dương lục tỷ nghe được lời này sắc mặt bột biến bang bung chén trà vừa muốn làm giận cảnh lao ra ở bên vội vàng làm sáng tỏ nói trần đại phu xác thật là có người bệnh muốn xem là ta thỉnh hắn đi dương lục tỷ nhìn sang bọn họ hai người xem ra có người bệnh muốn xem không phải là bộ Nhưng là, là cái gì người bệnh như thế đại địa vị, làm Trần Hữu Tuấn giáng cự nàng dương lục tỷ, vì thế trong mắt bưng vài phần thâm trầm, nói, nhà ta cô nương này đều ngồi cố kiệu đến nơi này tới, kết quả Trần Đại Phu không xem, dù sao cũng phải cấp vài phần lý do. Vì thế, Trần Hữu Tuấn đảo không nghĩ cấp tề lao ra thêm phiền thoái, chỉ là ít ỏi vài câu, y lìa giả không thể coi người bệnh đắt rẻ sang hèn, chỉ có thể phân nặng nhẹ nhanh chậm. Ý ngoài lời, này đều có thể ngồi cố kiệu tới xem bệnh người bệnh. khẳng định là không kịp ở nhà chờ hắn đi xem bệnh người bệnh bệnh tình nghiêm trọng. Dương Lục tỷ nháy mắt kia hàm răng đều mau cắn đứt tư thế. Trần Hữu Tuấn mang theo sách hòm thuốc tiểu dược đồng, tuy cảnh lao gia đi ra y y quán, ngồi trên cảnh lao gia cố kiệu, đi trước tề ra. Dương Lục tỷ cảm giác là đại thất thể diện, làm cho một đám người mặt xanh cả mặt, chỉ nghe quanh thân có người khe khẽ nói nhỏ nói, này cảnh lao gia tự mình tới thỉnh, khẳng định là đi tề ra. Tề ra lão gia ở kinh thành làm được mấy phẩm quan viên. vẫn là có một chút lực ảnh hưởng nghe nói huyện thái Gia đều tưởng định vợ tề lao ra đâu như vậy đối lập số giới tiền quá nhiều cũng không kịp này đã làm quan tề lao ra dương lục tỷ nghe xong lời này có lẽ cảm giác có thể đối chính mình lao bản báo cáo kết quả công tác sắc mặt hảo một ít vội vàng đi ra y quán đi trở về đến cố kiệu bên cạnh đối với cửa sổ kiệu nói chút lời nói hoàng văn căn bản không lưu ý dưỡng sinh đường sự chỉ lo vọng trần hữu tuấn thân ảnh nhìn ra này thanh niên dung mạo tuấn lãng nói chuyện khéo léo Làm người như là cũng không tồi, trong lòng không cấm trộm vì nhi tử nhéo nhéo hãn. Đi theo Trần Hữu Tuấn đi tới đi tới, đi ra y quán, không dám thật sự cùng qua đi, đành phải đứng ở trước cửa nhón mũi chân nhìn nhìn Trần Hữu Tuấn rời đi xe ảnh. Vì thế, không có đi chú ý tới, kia dưỡng sinh đường lão bản đã là sốc lên kiệu mảnh, là mị khẩn mắt phùng nhi, từ hắn bóng dáng đã là có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn là ai thân phận. Dương Lục tỉ miệng khô lưới khô nói xong lời nói, phát hiện lão bản không có thanh âm. Thấp thỏm nói, Lý cô nương, nếu không, chúng ta đi về trước, đến lúc đó ta lại thỉnh người lại đây. Lý cô nương nghe được thanh âm, cảm giác Hoàng Văn mau xoay người lại, vội vội vàng vàng lùi về đầu. Đắp, giúp ta đi cha cha, này nam tử ở tại chỗ nào? Có phải hay không một người tới, tới chỗ này làm cái gì? Dương lục tỷ sửng sốt, nàng này nói chính là ai? Chờ đến đối phương chỉ ra Hoàng Văn khi, Dương lục tỷ trong lòng càng khó hiểu. phải chú ý một cái thoạt nhìn quần áo trang điểm đều không chấp mắt người bên ngoài làm cái gì lý cô nương trong lòng một nôn nóng mắng câu nàng xuẩn ta nói thật cho ngươi biết người này địa vị so tể lao gia không biết lớn nhiều ít lần ngươi cho ta hảo tâm làm việc đừng bị hắn phát hiện bằng không ăn không hết gói đem đi đi vào trong nhà lao chẳng sợ thần tiên đều cứu không được ngươi dương lục tỉ há mồm nuốt câu nước miếng hoảng nhiên gật gật đầu lúc này lý cô nương như là hồi tưởng lên ngươi mới vừa nói vị kia tề lao gia có phải hay không từ kinh thành trở về đúng vậy nhà hắn có phải hay không có cái tiểu thư kêu tề vân yên dương lục tỷ nơi nào có thể chú ý tới tề lao ra ra tiểu thư kêu cái gì đáp không được khi nói đợi chút ta làm người đi cha cha xong toàn bộ đều nói cho ta nói xong lý cô nương sai người khởi kiệu cố kiệu quay đầu lại đi hướng cùng tề ra tương phản phương hướng tề vân yên dựa theo phụ thân dặn dò vốn là muốn ngồi cố kiệu về nhà sau lại ở nửa đường thượng cẩn thận hồi tưởng Tổng cảm thấy ở quán trà quay đầu lại khi nhìn thấy kia mặt bóng người hình như là người quen, xúc lên tiệu mành cùng vương tẩu nói câu, này ly quán trà gần nhất khách điếm là nhà ai? Vương tẩu đối nơi này cũng không quen thuộc, chỉ có thể hỏi tiệu phu. Tiệu phu báo cái danh, tề vân yên mệnh tiệu phu đem cố tiệu nâng đến khách điếm. khoảng cách khách điếm nhất định khoảng cách địa phương ngừng lại, dùng tay nhẹ nhàng xúc lên tiệu mành nhìn nhìn, liếc mắt một cái vọng qua đi, chính chỉ huy người từ trên xe dỡ xuống hành lý là lướt tiến vào đến nàng mi mắt. Vương Tẩu đều có thể nhận ra đó là cung gia nha đầu, chấn động, cung gia người đến nơi này sao? Như thế nào không nghe nói? Tề Vân Yên ngửa đầu, nhìn phía khách điếm đầu, tựa hồ có thể nhìn thấy cung phu nhân thân ảnh. Bởi vì biết cung cẩn tịch cùng tương như hai huynh muội tùy thánh thượng đi ra ngoài, khẳng định là không thể tới, có thể tới chỗ này người, chỉ có cung phu nhân cùng cung thái sử. Cung phu nhân một người lại không có khả năng ra như thế xa xa nhà, cơ hồ có thể nhận định cung thái sử đồng dạng ở chỗ này. Cung ra người tới chỗ này làm cái gì đâu. Vương Tẩu cùng nàng giống nhau nhận định là như thế này không sai. Tò màu là, hay là Cung Thái Sử là mang phu nhân đến đông đủ chấn tới ban sai. Nhưng là, không phải nghe nói Cung Thái Sử chưa hồi chính mình đơn vị đi làm sao. Không tự chủ được, Vương Tẩu trong lòng toát ra cái ý niệm, đầy cõi lòng kỳ vọng mà vọng hồi chính mình ra tiểu thư. Hay là, Cung ra vợ chồng là tính toán tới cùng Tề Lao ra làm ai. Tề Vân Yên chân mày trong chốc lát khẩn trong chốc lát tủng. có thể thấy được nàng trong lòng không bình tĩnh như là bất ổn thùng nước bởi vậy nay một chủ một phó ở ly khách điếm không xa nơi này là không hẹn mà cùng mà đãi thật lâu sau không nhúc ních tiệu phu ngồi ở đằng trước thạch tảng nghỉ ngơi chờ các nàng mệnh lệnh trước thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía náo nhiệt dương lục tỷ phụng lý cô nương mệnh lệnh là thực mau tìm được rồi cung ra vợ chồng khách điếm ở trọ bởi vì này tiệu phu cùng dương lục tỷ quen thuộc dương tay qua đi cùng dương lục tỷ chào hỏi chờ này tiệu phu trở về tiệu phu hứng thú chưa bình Cùng vương tẩu nói lên lời nói, các ngươi là từ kinh thành tới đi. Giống như, gần đây từ kinh thành tới đại nhân không ít. Vương tẩu này cả kinh, tưởng hắn như thế nào biết cung ra vợ chồng thân phận. Ngồi ở bên trong tiệu tề vân yên càng là tập trung tinh thần mà nghe. Tiệu phu nói lên này, dương lục tỷ cùng dương lục tỷ lão bản, là sinh động như thật. Nói chính mình lần trước may mắn gặp qua vị kia lý cô nương một mặt, nói như thế nào xem, vừa thấy đều biết là gia đình giàu có tiểu thư, liền không biết chuyện như thế nào. Một người chạy đến nơi khác tới đầu tư bắt đầu làm sinh ý. Như vậy vừa nghe, này Lý Cô Nương nói không chừng là trong kinh thành cái nào gia đình giàu có gia tộc xuống dốc lúc sau chạy ra tới. Lệnh tề Vân Yên càng vì lưu ý chính là, tiệu phu nói đến kia cô nương ra tay rộng rãi, Dương Lục Tỷ sở dĩ nguyện ý cùng Lý Cô Nương giao dịch mà bất hòa cảnh lao ra nói, là bởi vì Dương Lục Tỷ từ Lý Cô Nương trong tay bắt được nghe nói là triều đình công phẩm. Có nói như vậy, ở Dương Lục Tỷ ra tới thời điểm, Tề Vân yên càng là làm Vương Tẩu cố ý đi qua đi nhìn kỹ trên người nàng trang trí. Vương Tẩu đi xong đi trở về tới, dáng ở nàng bên hai, cẩn thận miêu tả, nói Dương Lục tỷ trên cổ tay mang kia bộ vào ngọc, sắc thật không giống người thường, cũng đá bên trong như là có mây trôi đoàn vòng. Tề Vân yên mắt trợn mắt, biết này tuyệt đối là cống phẩm hoặc là hoàng thất ban cho người nào đó đồ vật không sai, bởi vì giống như vậy tiên phẩm vân thạch là không chuẩn làm trên thị trường lưu thông, bình thường bá tánh trong nhà căn bản đừng nghĩ mua được đến. Cho dù là gia tài bạc triệu Nếu thật là tốt nhất vân thạch Đó là từ vân tộc mới có thể được đến ngọc chất Mà có thể đánh thành một đôi nhi vòng tay Hơn nữa ban cho người Theo nàng đọc quá sách sử ghi lại Trong lịch sử hoàng thất ban ân cấp đại thần loại này Vòng ngọc ít ỏi không có mấy Không ra mười cái người Trong đó có một hộ Là gần đây mới bị hoàng đế chém đầu xét nhà Đó chính là đỉnh đỉnh đại danh tôn tướng quân phủ Tôn gia cùng tôn gia quân Bị hoàng đế ra lệnh một tiếng Cơ bản là toàn diện. Chỉ là tôn gia tiểu thư tôn như ngọc, vẫn luôn bị truy nã có trong hồ sơ, không có bắt được người. Vương Tẩu nhìn nhà mình tiểu thư sắc mặt, nhìn ra này kinh nghi bất định, sợ hãi hỏi, này đối vòng ngọc hay là có địa vị. tề Vân Yên định định thần, có thể tin tưởng, nơi này nha môn cùng với cung láo gia, khẳng định đều còn không biết việc này, cho nên, nàng nên như thế nào làm mới sẽ không rút dây động rừng, miễn cho tôn như ngọc lại chạy đâu. Tiểu phu lúc này đi tới, lại cùng Vương Tẩu nói một câu, hay là ngươi nhận thức dương lục tỷ Bằng không dương lục tỷ như thế nào sẽ hỏi tiểu thư nhà ngươi? Đại khái là bởi vì nhìn đến vừa rồi vương tẩu tựa hồ là muốn tiếp cận dương lục tỷ bộ dáng, lại có dương lục tỷ phía trước hướng hắn hỏi thăm, mới có cái này nghi vấn. Vương tẩu hùng hổ mà lập tức hỏi lại hắn, nàng muốn hỏi thăm ngươi cái gì tin tức? Không có, chỉ là hỏi tề lao gia tiểu thư khuê danh. Tiểu phu ngượng ngùng mà nói, chân trên ai không biết tề lao gia là ai, cho nên tiểu nhân vì thế suy đoán này bên trong tiểu ngồi chính là tề gia tiểu thư. Đương nhiên, ta chờ thảo dân như thế nào khả năng biết tiểu thư khuê danh. Tôn Như Ngọc ở hỏi thăm nàng khuê danh, xem ra giống nhau là hoài nghi nổi lên thân phận của nàng. Mà Tôn Như Ngọc sở dĩ đối nàng cảm thấy hứng thú, đơn giản là năm đó đã đối nàng ghi hận trong lòng, cùng kia lâm ra mẹ con giống nhau. tề Vân Yên mày hơi rảo, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đối Vương Tẩu đưa mắt ra hiệu. Vương Tẩu tuy rằng không rõ nàng vì cái gì như thế làm, nhưng là, tin được nàng thông tuệ cơ trí, bởi vậy chiếu nàng phân phó Làm bộ không lưu ý chi gian nói lộ khẩu, đối kia kiệu phu nói, kia cũng là, tiểu thư nhà ta mây khói khuê danh, há là tùy tùy tiện tiện cái gì người đều có thể biết đến. Kế tiếp, chỉ chờ này kiệu phu đi cấp dương lục tỷ báo tin thảo thưởng. Lý cô nương, không, chính là kia tôn như ngọc, về tới dương lục tỷ dưỡng sinh đường. Nàng nay một đường đào vong đến này, có thể nói là gian khổ và khổ. Nhớ trước đây nàng đi theo vị kia thạch đại nhân, thật vất vả từ tôn ra trốn thoát, chạy tiến hoàng cung. vốn định hưởng thụ vinh hoa phú quý nào biết đâu rằng nguyên lai kia hai vị thái hậu nương nương là người bù nhìn may mắn nàng kịp thời phát hiện lỗ hổng lại chạy nay muốn nói đến vị kia thạch đại nhân đối nàng vẫn là không tồi khả năng tính đến chính mình thiên mệnh hữu hạn chính mình lại lần nữa xảy ra chuyện phía trước lại lần nữa đem nàng tiến đi, đại khái là kỳ vọng nàng nào một ngày có thể cuốn thổ trở về cấp mọi người báo thù đi chạy ra kinh thành lúc sau căn bản không dám ở kinh thành bốn phía dấu kín bởi vì này đông lăng hoàng đế quá đáng giận Thế nhưng là đối với nàng tôn gia duy nhất một giọt may mắn còn tồn tại huyết mạch đều theo đuổi không bỏ, nơi nơi rán đầy nàng lệnh truy nã. Nàng một đường chỉ phải đem đáng giá đồ vật đều hái được xuống dưới, thay khất cái quần áo, không dám đi thành trấn chỉ có thể đi ở nông thôn giã lộ, thậm chí ở tiếng gió thực khẩn thời điểm, chỉ có thể tàng đến núi sâu rừng già. Thàng đến, hoàng đế lực chú ý bởi vì mặt khắc địch nhân xuất hiện dần dần bị rời đi, nàng chạy trốn kiếp sống mới dần dần có thể nhẹ nhàng thở ra. sau lại đương biết được lâm ra cùng tôn ra đi lên giống nhau bị mãn môn sao chạm vận mệnh nàng này trong lòng đột nhiên một nhạc tưởng nàng không chiếm được đồ vật người khác cũng không chiếm được nói đương nhiên là nàng tư mộ đã lâu tương như cung ra có thể nói là làm cho bọn họ tôn ra đi lên diệt vong chi lộ đầu sỏ gây tội chi nhất đối này tôn như ngọc rất rõ ràng rồi lại giả bộ hồ đồ nàng có thể hận bất luận kẻ nào nhưng là vô pháp hận tương như chẳng sợ hắn thân thủ đem nàng tra cấp bắt đi cho nên nàng báo thù Chi lộ trả thù bất luận kẻ nào, bao gồm cung gia vợ chồng cung cân tịch, nhưng là, không có khả năng trả thù với hắn. Nếu nàng biết, nàng này cần thiết vì người trong nhà báo thù đối hắn cha mẹ xuống tay, hắn sẽ như thế nào tưởng nàng? Có thể hay không hận chết nàng? Chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ hận nàng, không biết chuyện như thế nào, nàng trong lòng cư nhiên cảm thấy một loại vui sướng. Bởi vì so với hắn hận nàng, so với hắn đối nàng hoàn toàn coi là không khí tương đối, tự nhiên là người sau càng lệnh nàng phẫn nộ cùng bi thương. Nàng lại như vậy thích hắn, từ nhỏ liền thích. Dương Lục Tỷ hỏi thăm xong sở hữu tin tức trở về cùng nàng làm hội báo, tề ra tiểu thư khuê danh là gọi là mây khói. Khách điếm xuống giường kia hai vị khách nhân, sắc thật là từ kinh thành tới. Nếu không có tính sai, cứ nghe Tân Búc đưa vị kia kinh thành tới lao ra kiệu phu nói, vị kia lão ra rất kỳ quái, giống như ở theo dõi Trần Đại Phu. Mà này Trần Đại Phu là đến tề ra vì tề ra tiểu thư xem bệnh. Như vậy một chuỗi tin tức xuyến lên lúc sau. Tôn Như Ngọc cơ hồ đều không cần suy nghĩ nhiều, có thể đoán được, này cung gia vợ chồng là đặc biệt tới tề trấn vì tương như đến tề gia cầu hôn. Cung gia vợ chồng đây là nhìn chúng tề vân yên. Hai chỉ nắm tay đột nhiên nắm chặt. Dương lục Tỷ có thể nhìn đến nàng nắm lên nắm tay gân xanh bạo khiêu, làm người nhìn đều kinh hồn tăng đảm. Tôn Như Ngọc phất tay, trước làm nàng lui xuống. Cung gia vợ chồng nhìn chúng tề vân yên sự thật này, chỉ có thể lệnh nàng càng đau hạ quyết tâm, đau ra tay tàn nhẫn, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem những người này toàn làm rớt. Tề Vân Yên về đến nhà khi, Trần Hữu Tuấn đã tới trước, mang theo dược đồng đứng ở cửa chờ nàng. Chân mày nhíu lại, đối vương tẩu nói, thỉnh Trần Đại Phu đến trước đường ngồi ngồi, thượng ly trà nóng. Tại đây trời ra rét, Trần Hữu Tuấn như vậy ở trên đường cái chạm trong chốc lát, đều có thể bị đông lạnh thành băng côn. Nói vậy hắn làm như vậy, cũng là liệu định nàng nhìn hắn như vậy, không đành lòng liền ly trà đều không cho hắn uống làm hắn chạy lấy người. Nhận được Vương Tẩu mời vào trong phòng thanh âm, Trần Hữu Tuấn Tuấn Nhan triển khai, nhợt nhạt má lún đồng tiền mang theo vài phần vui mừng ý cười, nói, hảo. nhấc chân, tùy Vương Tẩu vào nhà khi, hỏi, như thế nào trở về như thế lâu, trên đường bị trì hoãn sao. Cảnh lao ra đi thỉnh hắn khi đã nói, thề lao ra làm nữ nhi về nhà chờ hắn. Theo lý, thề vân yên là muốn so với hắn về sớm về đến nhà. Kết quả biến thành hắn ở trước cửa chờ nàng gần nửa nén hương thời gian. Vương Tẩu tưởng hắn người này thật là tâm tư tỉ mỉ, một chút việc nhỏ đều có thể cân nhắc cái thấu, nói, tiểu thư chỉ là gặp được cái người quen. Người quen? Vương Tẩu này đại khái là cố ý cùng hắn lộ ra hạ, bởi vì trong lòng bất an, nói, kia dưỡng sinh đường người, không biết vì sao ở hỏi thăm tiểu thư nhà ta tin tức. Trần Hữu Tuấn vừa nghe lời này, Tuấn Nhan lập tức nghiêm túc ba phần, tự nhiên mà vậy, là nghĩ tới chính mình vừa rồi ở tề sinh đường cự tuyệt dương lục tỉ. Hay là này Dương Lục tỷ nghe được hắn đây là muốn tới tề gia tới, tính toán đối tề gia thu sau tính sổ. Không cần lo lắng. Trần Hữu Tuấn giống khởi sướng lời thề, ai dám khi dễ tề tiểu thư, chính là cùng ta Trần Hữu Tuấn không để yên. Vương Tẩu nghe xong hắn lời này nhưng thật ra sợ, sợ hắn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Sau lại, mọi người không phải nghe nói này tề sinh đường đại phu vốn dĩ đã cự tuyệt đến dưỡng sinh đường chỗ đó đi cho người ta xem bệnh, kết quả không biết vì sao. Này đại phu lại tự mình tới cửa đến dưỡng sinh đường xin lỗi. Một hai bốn đoàn tụ. Thất phong chi thượng, đại đa số hình người là cũng không có cảm giác được đang ở phát sinh sự tình. Nhưng là, có chút môn phái xác thật là phát hiện đến chính mình một ít môn đồ mạc danh mất tích. Nam ngung người trong nước càng vì nôn nóng, bởi vì chính mình quốc gia công chúa cùng đệ nhất kiếm sĩ đều không thấy vài thiên bóng dáng. Tìm không thấy người, tự nhiên đành phải tìm được ban tổ chức đi nơi nào rồi. Mao Sơn phái lý đạo trưởng giống như phi giống nhau. khắp nơi chu toàn mất tích người đến chỗ nào vậy lý đạo trưởng không phải hoàn toàn không có manh mối chỉ có thể là trước trấn an sở hữu tới chỗ này tìm người của hắn đầu tiên là đến đông lăng bên kia theo đáng tin cậy tin tức sưng nam ngung quốc công chúa cùng kiếm sĩ là ở đông lăng người trụ địa phương mất tích chính là tới rồi chỗ đó đã là không thấy được đông lăng hoàng đế cũng không thấy được đông lăng hoàng hậu chỉ có vân tộc tông chủ vân trần cảnh ở đảng kia một người đỉnh lý đạo trưởng thấy tình huống này trong lòng xoay mình trầm xuống Biết chuyện này không đơn giản. Nói không chừng, cái này Đông Lăng Hoàng hậu cùng Hoàng đế giống nhau là nháo mất tích. Ở Đông Lăng người trong phòng, cùng Vân Trần Cảnh mặt đối mặt uống lên chung trà. Tiếp theo lý đạo trưởng hỏi, Vân Tông chủ hay là cũng không rõ ràng lắm thiên tử tới rồi chỗ nào, khi nào trở về. Trường môn tìm thiên tử có gì chuyện quan trọng? Vân Trần Cảnh hỏi lại hắn. Đông Lăng thiên tử là chịu mời đi vào nơi này quan chiến khách quý, kỳ thật, có ở đây không chàng, đã không thể từ bọn họ ban tổ chức nói định đồng dạng. Bọn họ ban tổ chức cũng không có cái này quyền lực tới quản đến Đông Lăng Thiên Tử đến chỗ nào đi. Lý đạo trưởng cười cười, ta này còn không phải là, chính là nghe nói một ít không tốt tin tức, cho nên, bất đắc dĩ đến nơi này tới thỉnh giáo Long Tôn. Đạo trưởng, gần đây là đã xảy ra cái gì sự sao? Vân Trần Cảnh Như là biết rõ cố hỏi. Lý đạo trưởng trong lòng cả giận nói hắn này chỉ cáo già đến lúc này công phu còn nháo loại nào, lại giống nhau chỉ phải cầu quỳ, nói, không dối gạt tông chủ. hiện giờ ở ta nơi này theo ta tính tính chỉ sợ các môn các phái đã là mất tích gần có mau bốn năm chục người đạo trưởng cho rằng những người này là đều tới rồi chỗ nào tông chủ đối chuyện này ngươi không có khả năng một chút mặt mày cùng tin tức đều không có nghe nói vân trần cành bóc hạ nắp trà, ta thật đúng là không có nghe nói lý đạo trưởng một cổ lửa giận nhảy lên tới xương sườn thượng sinh sôi mà kiềm chế đi xuống trong lòng biết rõ ràng đối phương là muốn cho hắn trước nói ra những lời này đó tới bởi vậy khí về khí Lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể bất cứ giá nào thái độ nói, Lao Phu biết, lần này triệu tập các vị Long Tôn đã đến, đã là phạm vào tối kỵ, rốt cuộc là phải bị mọi người ghen ghét trong lòng. Cho nên, không sợ lại nói ra một ít lời nói tới bị người ghét bỏ. Lao Phu cùng Tông Chủ ăn ngay nói thật đi. Nam ung người trong nước đã đem chính mình công chúa cùng kiếm sĩ mất tích đầu mâu, đều chỉ tới rồi Đông Lăng nơi này, chỉ chờ Đông Lăng thiên tử xuất hiện, cấp cái minh xác hồi đáp. lão phu đây là khuyên bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy nói cho bọn họ đông lăng thiên tử không có lý do gì giết hại hàn quốc công chủ lời này là nói đạo trưởng giống nhau nghĩ là đông lăng thiên tử quay phá làm nam ngung quốc công chúa cùng kiếm sĩ đều mất tích vân trần cảnh mị hạ mắt lam theo lão phu được đến tin tức bọn họ xác thật là ở chỗ này không thấy lý đạo trưởng ngón tay điểm điểm mặt bàn ý tứ tức chính mình cũng là không thể lời hạ trừ phi đông lăng có thể biến ra cái giải thích hợp lý đối nam ngung người trong nước nói rõ ràng Vân Trần Cảnh bỗng dưng cười lớn một tiếng, ai thấy bọn họ là nơi này không thấy. Ai có thể bảo đảm bọn họ là rời đi nơi này sau, không có người phát hiện dưới tình huống ở bên ngoài mất tích. Nếu chỉ dựa vào không có bằng chứng phán đoán, tưởng đem nước bẩn bắt đến Đông Lăng trên đầu, Nam Ngung Quốc có phải hay không cố ý nhằm vào Đông Lăng? Lý đạo trưởng nghe hắn lời này lúc sau sắc mặt mạc biện. Đương nhiên, Vân Trần Cảnh phản bác lời này hợp tình hợp lý, nói ra đi, không có người dám nói không đúng. Huống chi? Đông Lăng từ trước đến nay cùng Nam Ngung Quốc cách xa nhau khá xa, có thể nói là không oán không thủ, làm gì lấy Nam Ngung Quốc công chúa cùng kiếm sĩ khai đao. Này, này, lý đạo trưởng ngôi run run hạ, lời này, cũng đúng là lão phu hướng Nam Ngung người trong nước sở giải thích. Vân Trần Cảnh nhẹ nhàng đem chung trà phóng tới trên bàn, lắc lắc cây quạt, lý đạo trưởng, nếu Nam Ngung người trong nước không phục, làm cho bọn họ lòng tôn trực tiếp đến nơi này tìm ta, ta tuy là vân tộc người, nhưng ai không biết. Vân tộc cùng Đông Lăng là cùng tồn vong quan hệ. Ai ngờ đối Đông Lăng gây rối, tưởng vu hãm Đông Lăng, tìm ta là được, cùng tìm Đông Lăng thiên tử giống nhau. Ý ngoài lời, Nam Ngung quốc ngươi đây là một chọn nhị có phải hay không? Vậy tới bái. Lý đạo trưởng tin tưởng, nếu Nam Ngung người trong nước ở chỗ này, nhất định là phải bị Vân Trần cảnh lợi này cấp tức chết tâm đều có. Lão phu, lão phu sẽ đem tông chủ lời này tuyển chuyển biểu đạt cấp Nam Ngung quốc sứ thần. Lý đạo trưởng ước lượng hạ khẩu khí nói. Vân Trần cảnh lại lắc lắc cây quạt, trưởng môn còn có cái khác sự sao? Không phải là những người khác, không ở chỗ này mất tích, đều phải tính đến đông lăng trên đầu. Không, không, sao dám? Lý đạo trưởng vội nói. Bang, khép lại cây quạt, mắt lam hiếp lại, nếu mất tích như vậy nhiều người, đại bộ phận đều hoài nghi không phải ở đông lăng nơi này, kia đều là hoài nghi tới rồi ai trên đầu đi, trưởng môn đừng nói cho ta, nói chỉ tìm được chúng ta nơi này tính sổ, không có tìm những người khác tính sổ. Lý đạo trưởng bị hắn lời này cấp đổ đến đầy mặt thanh hồng, như ngạnh ở hầu, ấp úng nói, kỳ thật, Lao Phu là phái người đi qua chân núi, thăm hỏi quá Tây thật sự sứ thần, nhưng là, ngoài dự đoán mọi người, Tây chân nhân không biết ra sao nguyên nhân, cứ nghe đột nhiên đều về nước đi. Về nước? Đúng vậy. Phiến binh trong lòng bàn tay ý vị thâm trường mà gõ hai hạ, chỉ một đôi phát ra u lan ánh mắt vọng ở Lý đạo trưởng đỉnh đầu. Lý đạo trưởng cả người là hãn, tự nhiên biết hắn chỉ chính là... Nếu Tây chân nhân đều vô duyên vô cớ đột nhiên về nước, như thế nào không đem hoài nghi đối tượng đều chỉ đến này điểm đáng ngờ lớn nhất Tây thật trên đầu. Lý đạo trưởng dùng sức nghẹn ra khẩu khí, lão phu có môn đồ ở Tây thật phụ cận, theo tin tức xưng, Tây thật trong tộc người một nhà, tựa hồ nổi lên nội chiến, nói không chừng, Tây chân nhân là vội vàng trở về xử lý trong tộc vấn đề. Phải đối như thế nhiều mất tích người làm công đạo, hơn nữa đề cập tới rồi các môn các phái, xác thật là không dễ dàng. Một khi đã như vậy, Gần đây hai ngày hẳn là không có tân tăng mất tích dân cư đi. Lý đạo trưởng nghe hắn mặt sau lời này, trong lòng đột nhiên lạc, trong lòng nói, thằng ngãi này quả nhiên là biết đến, biết đến rõ ràng, bằng không, như thế nào có thể chính xác ra ra gần hai ngày đều không có người lại mất tích. Hơn nữa, lời nói còn ý nghĩa tương lai khả năng đều sẽ không lại có người mất tích. Nghiễm nhiên, bọn họ là đã đem sự tình vấn đề đều giải quyết. Vì thế, Lý đạo trưởng nơm nớp lo sợ mà đứng dậy, chắp tay hành lễ, lao phu đều minh bạch. Lão phu này liền trở về nói cho mọi người, không cần lại lo lắng, hết thảy đến lúc đó tự nhiên là thật tương đại bạch. Là cái người thông minh, Vân Trần Cảnh cũng liền không cần lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, làm người tặng hắn ra cửa. Chờ Lý Đạo trưởng vừa đi, Vân Trần Cảnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Thanh Hổ đi đến hắn bên người, nhỏ giọng nói, thuộc hạ đã đem Vân cô nương bình an đưa về Vân đảo. Ân, Vân Trần Cảnh nặng nề mà ứng thanh. Phía trước hai ngày, ở Lê Tử mặc cùng Hoa Tịch nhan mất tích lúc sau. Hắn là từng nhóm bí mật đem Đông Lăng cùng vân tộc người đều bỏ chạy. Hiện giờ, chỉ còn lại có cuối cùng một đám. Cho nên đâu, tuy rằng hắn mới vừa cùng Lý Đạo trưởng nói một phen như là thập phần không sợ nói, nhưng là, nơi này Trung Quy không phải bọn họ địa bàn, Trung Quy là không thể yên tâm đến hạ. Sợ là kia nam ngung người trong nước, từ trước đến nay đều cho rằng chính mình là phương nam bá chủ, cùng Đông Lăng có thể đem thiên hạ một phân thành hai, vì thiên hạ cũng tề nhị hùng, điên lên nói, thật muốn lấy Đông Lăng khai đao. Cuối cùng sợ là rơi xuống cái lưỡng bại câu thương. Hà tất đâu? Hà tất cùng như vậy một cái kẻ điên ở không thuộc về bọn họ địa bàn thượng không có ưu thế mà triển khai quyết đấu, không cần phải. Cẩn thận suy xét dưới, vì phòng những người đó đột nhiên đầu điên rồi, một hai phải truy cứu, một hai phải ở người trong thiên hạ trước mặt thể hiện, vân trần cảnh nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng nam ngung người trong nước khai chiến, đặc biệt ở chính mình bái kết huynh đệ cùng hoa tịch nhan đều sinh tử chưa biết thời điểm. Chu Bị Hảo Cuối cùng người toàn bộ ở đêm nay xuất phát, mắt thấy sắc trời đều mau hạ màn, Vân Trần Cảnh đứng dậy là đi hướng bên trong phòng ngủ. Thanh Hổ lập tức đến bên ngoài kiểm tra ngựa. Cuối cùng một đám rút lui không cần xe ngựa, toàn bộ sửa dùng thiên lý mã, đồ chính là bằng mau tốc độ thoát thân. Vân Trần Cảnh đi vào bên trong phòng ngủ, nơi đó đầu trên giường, nằm chính là chưa thanh tỉnh tiểu thái tử gia Lê Đông Ngọc. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn lưu đến cuối cùng. Hiện tại nhìn đứa nhỏ này vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Khẽ to mày, chỉ có thể là đến lúc đó lấy áo choàng đem đứa nhỏ này bọc lên, từ hắn ôm trước đưa về quốc. Ngồi ở mép giường, bàn tay qua đi, tưởng sơ sơ hài tử tay hay không ấm áp, đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ này ngón tay ở dần dần trở nên mơ hồ trong suốt lên. Tiến vào báo cáo thanh hổ, đồng dạng thấy như vậy một màn, không được chấn động, tiểu chủ tử đây là. Vân Trần cảnh dựng thẳng lên ngón tay hư muốn hắn không cần ra tiếng. Chỉ thấy tiểu thái tử ra là bị một đoàn quang bao lấy thân thể, khẩn tiếp bay lên. Ngáy mắt biến mất đến vô tung vô ảnh Thanh hổ che lại tim đập Trong lòng nhưng bị hù chết Lại nhìn nhà mình chủ tử ngược lại lộ ra mỉm cười Hình như có khó hiểu Tông chủ, này Hắn đây là tìm hắn cha tìm hắn nương đi Vân trần cảnh là nhớ tới hoa tịch nhan trước khi đi cuối cùng lời nói Hiện tại tiểu thái tử ra biến mất Vừa vặn xác minh nàng lời nói Thuyết minh, bọn họ một nhà bốn người là muốn một khối hồi đông lăng ra đi Vì thế, triển khai bạch cây quạt Nhảy dựng lên, cao hưng nói đi. chúng ta muốn ra roi thuốc ngựa trở về ăn mừng thanh hổ sinh sôi mà nuốt nước miếng dù sao là nghe không quá minh bạch hắn lời nói là được thấy hắn cao hứng cũng liền một khối cao hứng tùy hắn một khối đi ra cửa cưới lên thiên lý mã thừa dịp bóng đêm cấp tốc chạy tới đông lăng đồng thời rời đi hắc long cốc hoa lão thái quân đoàn người gặp cùng loại tình huống chỉ thấy ở biến thành mỹ thiếu niên tiểu trư ni ni trong lòng ngực ngủ hoa một dung bỗng nhiên cũng là bị một đoàn màn hảo quang trụ hoa lão thái quân cả kinh Rõi tay vừa muốn đi đem hải tử cướp về, lại là bị Tam môn chủ ngăn lại. Không có việc gì, hắn chỉ là bị hắn cha mẹ kêu lên đi. Tam môn chủ an ủi Lão Thái Quân nói: Ngươi đây là nói hắn phải về nhà sao? Hoa Lão Thái Quân nháy mắt không bỏ được. Nàng cùng đứa nhỏ này tổng cộng mới ở chung mấy ngày, như thế mau đứa nhỏ này phải về nhà, nàng một người chẳng phải là lại tịch mịch? Rốt cuộc đứa nhỏ này là có cha mẹ, là người ta, không phải nàng. Hoa Lão Thái Quân đô đô miệng. Đi theo tiểu chủ tử Linh Sùng khẳng định là muốn đuổi kịp chủ tử đi. Tiểu chư Ni Ni nháy mắt từ người biến trở về heo con, chui vào chủ tử trong lòng ngực Đồng thời gian, kia chỉ hắc kỳ lân biến thành hắc chó sồm, cùng nhau nhảy đi lên, là cùng tiểu chư tranh đoạt nổi lên vị trí. Chỉ có thể nói, này tiểu tham ăn đến chỗ nào đều là náo nhiệt phi phạm, đều là có người đoạt. Mọi người chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quang đoàn kia một cẩu một heo đánh túi bụi, từng người cắn lẫn nhau lô thai chết sống không tiểu trư ni ni mắng lão bất tử có thể hay không không cần cậy già lên mặt hắc kỳ lân giận ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng không hiểu đến tôn trọng lão nhân thẳng đến kia quang đoàn đem ba người đều mang đi mọi người vẫn là có thể thấy kia heo cùng cẩu đoàn đánh vào một hối, phân đều phân không rõ tương như ở hai ngày trước đã là nhóm đầu tiên phụng Vân trần cảnh mệnh lệnh cưới lên nhanh nhất con ngựa hồi đông lăng hoàng cung chờ tiếp đái hoàng thất một nhà hồi cung đương hắn ở đầy trời đại tuyết thời tiết ở dịch phong cùng lục thúc hộ tống hạ Chạy về đến Đông Lăng Kinh thành Hoàng Cung khi, Trương Minh tiên đám người nhìn đến hắn đột nhiên một mình một người trở về, cũng không miễn không phải chấn động. Mọi người không nghĩ tới là Đông Lăng Hoàng đế cùng Hoàng hậu xảy ra chuyện, mà là nghĩ hay là hắn là được đến tề gia người cùng cung gia vợ chồng một khối đột nhiên ly kinh tin tức mà gấp trở về. Trương Minh tiên tiến lên cùng tương như hành lễ, há mồm gian nan, hơi mang chút cái náy, nói, tề đại nhân đi thời điểm, lão thần sắc thật không biết tình. Trước mắt, Lâm Thượng Thư là đóng cửa ăn năn đi. cũng là tương đương hối hận. Thinh linh xảy ra tin tức, chỉ có thể làm phía trước đối việc này không chút nào biết tương như sừng sốt tề đại nhân về quê. Đúng vậy. Trương Minh Tiên cảm khái. Tương như trong lòng tưởng, khẳng định là tề lao ra vì tránh né hắn, sân hắn không ở dứt khoát mang nữ nhi cáo lao hồi hương. Như vậy cũng là chuyện tốt đi. Hắn tưởng. Nhưng sau lại trương Minh Tiên nói hắn cha mẹ một khối trốn đi nói, làm tương như trong lòng thịch thịt thịt, là bất ổn lên. Dịch phong cùng lục thúc ở bên cạnh nghe được tin tức, đều che miệng lại cười trộm. Cung gia vợ chồng lúc này bao biện làm thay, đại nhi tử đi cầu thân, nhi tử lại không bán cha mẹ sát mặt, đã có thể bất hiếu. Tương như ngón tay đỡ lấy cái trắng chỗ, cơ hồ là một bức muốn trực tiếp thế xỉu biểu tình. Không biết hắn cha mẹ có biết hay không, việc này một chuyển ra đi, tương đương là hắn không cưới tề ra thiên kim cũng không được. Không, hắn mộ thân cung phu nhân khả năng không rõ ràng lắm, chuyện này nhất định là phụ thân hắn cung lão ra một tay kế hoạch. bản tính đánh tới đỉnh cao. Cha mẹ như vậy vừa đi, hắn cái này hiếu tử chỉ có thân phục. Hơn nữa, nếu cha mẹ đều đi, hắn cái này hiếu tử như thế nào có thể làm như không thấy, hẳn là ra roi thúc ngựa chạy nhanh đuổi tới tề trấn đi cùng cha mẹ hội hợp. Lục thúc yên lặng đi ra ngoài, vì nhà mình thiếu ra đem kia thất buồn muốn còn cấp vân tộc thiên lý mã lại mượn lại đây. Có này con ngựa, thiếu ra hẳn là một ngày nội có thể tới tề trấn. Chuyện tới hiện giờ, tương như bản nhân. Vẫn cứ là muốn trước lo lắng cho mình muội muội cùng mội mội hải tử. Hắn trước tiên trở về, nhưng đều là vì mội mội cùng hai đứa nhỏ an huy. Hoàng đế cùng hoàng hậu xảy ra chuyện sự, đương nhiên là không thể minh cùng trong hoàng cung người ta nói, sợ lời nói nhi truyền ra đi, sẽ khiến cho triều đình rung chuyển, đến lúc đó quốc gia nổi lên nội chiến tắc phiền thoái. Lại nói tiếp xảo, hắn chuyện này vừa vặn cho hắn trước tiên trở về tìm cái hoàn mỹ lấy cớ. Như vậy, tương như không có cùng trương minh tiên đám người làm sáng tỏ chân tướng. không bao lâu có quan hệ cung gia thế tất muốn cưới tề gia thiên kim hơn nữa đều đổi tới tề trấn đi nói chuyển khắp kinh thành chuyển khắp đại giang nam bắc tương như cùng dịch phong ở trong hoàng cung đợi mệnh theo vân tộc người mới nhất báo tới tin tức xương hoàng đế cùng hoàng hậu hẳn là mang theo hai cái tiểu hoàng tử mau trở lại hy vọng thánh thượng cùng thái tử có thể bình an không có việc gì phụng dưỡng lớn nhỏ chủ tử đã lâu dịch phong ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tương như nhìn sang thiên không chung là một bích như tẩy tuy rằng rơi xuống tuyết Nhưng là, hạ tuyết thời điểm ngược lại thời tiết là không thế nào lãnh. Lần này đi một chuyến thất phong trì sở trải qua sự tình, làm hắn cảm xúc rất nhiều. Vận mệnh như thế kỳ quặc, vận mệnh chú định, hình như có cái gì vẫn luôn đều ở lôi kéo, chỉ dẫn. Quật cơ người, ý đồ phản kháng, kỳ thật chẳng qua là ở phản kháng chính mình bản tính. Nghĩ vậy nhi, hắn có phải hay không, đối đại hắn cùng nàng, đều quá mức hà khắc rồi đâu. Vươn lòng bàn tay, tiếp được mái hiên thượng phi xuống dưới tuyết viên. nhậm này ở trong lòng bàn tay hòa tan phảng phất chính mình trong lòng mồ khối quật cường đồ vật cũng ở đi theo hòa tan thuận theo chính mình chân thật tâm đi đi kỳ thật không khó dịch phong đứng ở hắn bên người bồi hắn nhìn tuyết bỗng nhiên chớp chớp mắt kêu lên đó là cái gì một đoàn giống cục bột quả cầu tuyết lớn bùm từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới kẽ dấp đến trên mặt đất khi cùng với chính là quanh thân cùng tuyết sắc cơ hồ xoa vì nhất thể hơi kém làm người xem hoa mắt tiểu bạch lộ tiểu bạch lộ lạch cạch lạch cạch chụp đánh cánh bay đến tuyết đoàn thượng lấy mỏ nhọn tạo hình tuyết đoàn dịu rít điểu ngữ tựa hồ tưởng thực phẫn nộ thực nôn nóng chỉ cần nghe hiểu được điểu ngữ nhân tài biết tiểu bạch lộ là đang mắng các ngươi hai cái đánh nhau đánh đủ rồi không có từ đầu vẫn luôn đánh tới đuôi, e lệ không e lệ phắt tuyết trong đoàn dẫn đầu lăn ra đây chính là hát chó xuồng run run toàn thân lông tóc thượng tuyết trắng mặt da thở phì phì mà nói lao phu đều bao lớn tuổi yêu cầu e lệ sao tiểu chư ni ni đi theo từ tuyết trong đoàn đầu chui ra tới vậy vây vừa rồi từ không trung rơi xuống khi có điểm phạm vượng heo đầu nghe được hắc kỳ lân lời này tiểu chư cái mũi lập tức hừ một tiếng cậy ra lên mặt là yếu hại tao không biết khi nào nghe được động tĩnh bạch kỳ lân từ địa cung bay ra tới ở nhìn đến hắc kỳ lân khi hai mắt lấp lánh sáng lên nguyên lai ngươi còn chưa chết hắc kỳ lân cẩu mặt bỗng nhiên tối sầm, có như vậy đối đại ca nói chuyện đệ đệ sao bạch kỳ lân ha hả cười nói chúng ta đều là huynh đệ không cần so đo. Hắc kỳ lân lưỡng đạo cầu mi tùng đến lao cao, như thế nào không cần so đo. Trường ấu muốn rõ ràng. Bạch kỳ lân thản nhiên mà nâng lên phía trước chân chó sờ sờ cầu chồng dâu, nói, nói như vậy, ta chủ tử là ngươi chủ tử lao từ đâu, về sau, mặc dù ta thay đổi chủ tử, ta chủ tử cũng là ngươi chủ tử huynh trưởng. Hắc kỳ lân hai điều trước chân ở trên mặt tuyết phẫn nộ mà bái ra cái hố sâu, kia chiều sâu quả thực là có thể đem chính hắn đều vùi vào đi, đối bạch kỳ lân phệ tê Ngươi không biết xấu hổ nói ngươi chủ tử là ai, ta như thế nào không thấy ngươi chủ tử sẽ ra chuyện khi ngươi tới rồi hộ chủ đâu. Bạch kỳ lân đối mặt bực này có nhục linh sùng buồn phận khảo vấn, như cũ thản nhiên đều thay đổi chân chó sờ chồng dâu, có đại ca ở, nào có chị không được sự, ta đây liền không đi. Nay một câu, hoàn toàn đem hắc kỳ lân chọc bao, bốn chân vừa dẫm, toàn lực nhào hướng bạch kỳ lân tự đánh, ta cái này đại ca là hữu dụng mới kêu sao. Tiểu bạch lộ cùng tiểu chư ni ni nhìn bọn họ hai anh em đánh thành một đoàn, hai mặt nhìn nhau. Dịch phong nghĩ đến bạch kỳ lân tôn quý thân phận, xông lên đi ý đồ tách ra hai chỉ cho sổm, Thực mau. Trên mặt hắn bị cẩu móng nuốt cấp trảo ra mấy cái ngân, lại bị hai điều huynh đệ chân chó một khối đá bay. lão tử huynh đệ đánh nhau, quan người đánh giám. Thấy là như thế, không có người dám tiến lên khuyên can. Càng hiếm lạ chính là, cung gia lão ra đưa cho hai cái tiểu cháu ngoại kia hai điều cẩu nhi. nghe được náo nhiệt phe phẩy cái đôi đi tới ở bên cạnh đứng lặng một bên là nâng lên trước chân vỗ tay thét to mau đánh mau đánh lộn xộn toàn lộn xộn dịch phong phóng nhãn vừa nhìn mắt thấy nghe động tĩnh chạy tới đàn xem động vật là càng ngày càng nhiều hoàng cung đều phải biến thành vườn bách thú thương như mỉm cười vỗ vỗ đầu gối đứng lên làm hắn cái này đại phu tới xem có thể đánh nhau thuyết minh thân thể khỏe mạnh là chuyện tốt mà đánh nhau chính là hắn hai cái tiểu cháu ngoại trai cùng hoàng đế linh sủng linh sủng khỏe mạnh Thuyết minh, thánh thượng cùng hài tử đều không ngại. Mọi người đều bình an không có việc gì, này không phải tốt nhất kết quả sao. Hắc kỳ lân cùng bạch kỳ lân đánh đúng là túi bùi hết sức, trên bầu trời, đồng nhiên, lại truyền đến động tĩnh. Tiếng chim hót, từng đợt, rời non lớp biển, như là từ xa xôi địa phương mãnh liệt mà đến. Đây là làm thiên địa vạn vật đều nhớ tới ngày ấy bách điểu chiều phượng kỳ cảnh. Mà trước mắt cái này kỳ cảnh, tuyệt đối so với ngày đó tới muốn càng đổ sộ. Chỉ thấy đông lăng kinh thành thiên. là bị rầm rạp điều đàn cấp che đậy giống nhau. Màu trắng tuyết, cùng đủ loại kiểu dáng màu trắng lông chim dung hợp thành một mảnh, làm người phân không ra là tuyết tinh linh, vẫn là chim chóc linh hồn. Một đạo xa xưa thanh âm, dùng mật ngữ rót vào tương như trong đầu, ca, người đi trước đi, đi cha mẹ chỗ đó, chúng ta trở về trên đường còn cần điểm thời gian. La mội muội thanh âm, nghe tôi là bình yên vô sự. Hơn nữa, nghe mội mội ý tứ này, ngược lại là hắn cha mẹ bên kia tình huống xem ra cũng không phải thực hảo. Tương Như mày khóa khẩn, cùng dịch phong công đạo vài câu lúc sau, phất bảo bước nhanh đi hướng ngoài cung. Bên ngoài, lục thúc vốn dĩ đã chuẩn bị tốt lại chờ hắn, đem ngựa dắt ra tới lúc sau, tương Như xoay người lên ngựa, quay lại đầu ngựa, thẳng đến kinh ngoại. Lục thúc cưỡi lên một khắc con ngựa, gắt gao đi theo ở hắn phía sau. Tuyết, ở tề trấn rơi xuống, không có dừng lại ý tứ. Hoàng Văn đi trở về khách điếm thời điểm, sắc trời đã là có chút đen. Trở lại phòng cho khách, chưa đi đến môn, ở cửa chỉ nghe trong nhà nha hoàn là lướt đối cung phu nhân nói lên giống như ở cửa có nhìn thấy quá tề lao ra ra vương tẩu cung phu nhân chợt nghe tin tức hơi hơi lắp bắp kinh hãi chẳng lẽ là bị tề ra người phát hiện bọn họ tung tích đúng rồi là lướt tiếp theo nói lên một khắc kiện kỳ quái sự nô tỷ vừa rồi đi xuống xuống lầu khi cùng khách điếm gã sai vật nói chuyện gã sai vật hỏi nô tỷ có phải hay không chúng ta cùng chấn trên dưỡng sinh đường lao bản nương dương lục tỷ nhận thức nô tỷ tưởng này dương lục tỷ là ai nghe cũng chưa nghe qua vì thế hoài nhiều cái nội tâm bộ kia gã sai vật nói gã sai vật ý tứ giống như là nói này dương lục tỷ là tại đây trấn trên xem như rất có tiền một người ở hỏi tham phu nhân cùng lao ra tới tề trấn làm cái gì cho nên suy đoán có phải hay không chúng ta cùng dương lục tỷ phải làm sinh ý hoàng văn nghe xong tin tức này nội tâm rất là ngoài ý muốn. tưởng hắn mới vừa đi đến trần hữu tuấn cái kia tề sinh đường mới biết được dương lục tỷ người này cùng với dưỡng sinh đường sự như thế nào Này Dương Lục Tỷ như thế nào như thế mau biết hắn lai lịch tìm được hắn nơi này tới. Bởi vậy có thể liên tưởng đến kia đỉnh bên trong kiệu đầu thần bí nữ tử. Dương Lục Tỷ, hẳn là nghe cái kia thần bí nữ tử chỉ huy đi. Nói như thế tới, chẳng phải là, Dương Lục Tỷ là đã chịu nàng kia chỉ thị tới hỏi thăm bọn họ. Nàng kia ra sao phương lai lịch, thế nhưng biết hắn là ai? Lao ra, là lướt cả kinh, phát hiện hắn đứng ở cửa phòng cho khách, vội vàng chuyển qua tới nhốn người hành lễ. Ăn cơm không có. Không đúng sự thật đều đi dùng cơm đi, ta cùng phu nhân ngồi một lát, ngươi lại đem cơm chiều đoan lại đây. Hoàng văn hai tay ra bối, đi vào trong phòng, phân phó nói. Là lướt theo tiếng đi ra ngoài, giúp bọn hắn đóng lại cửa phòng. Cung phu nhân nhìn hắn đi tới, nhường ra đem ghế dựa, cho hắn đảo điểm trà nóng. Bên ngoài lạnh cũng không biết hắn như thế nào có thể ở bên ngoài đi như thế lâu thế nhưng dạo đến trời tối mới trở về. Bởi vậy rất có phê bình kín đáo, nói hắn, ngươi muốn đông lạnh hỏng rồi, sinh bệnh. Ta một người như thế nào đem ngươi đưa về kinh thành, nơi này ly kinh thành như vậy xa. Hoàng Văn vô vô hai chỉ tay áo, cười nói, bị thánh thượng mệnh lệnh lên núi đốn tuổi mấy năm, thân thể sớm trường chắc định, so ngươi nhi tử đều chắc định. Nói nữa, này trấn trên không phải không có hảo đại phu. Ta xem, hôm nay nghe tể lão ra đồng học nói vị kia dưỡng sinh đường đại phu, giống như y đi đức y, y thuật đều tạm được, chỉ liệu ngoại cảm phong hàn linh tinh tiểu bệnh không có vấn đề. Cung phu nhân biết hắn là đi hỏi thăm tin tức. Bởi vậy ngồi xuống, chỉ chờ hắn nói chuyện, hỏi, như thế nào nói. Hoàng Văn khỏe môi một mặt cười khổ, đừng nói, nhân gia tể lao ra nhìn chúng con non rể, ta xem không thể so chúng ta nhi tử kém. Cung phu nhân đối với lao công lợi này, nhưng thật ra không có giữ gìn nhi tử, bĩu môi, kia còn dùng nói sao. Ở nàng xem, cái nào đều so nàng nhi tử cường. Chỉ nhìn nhi tử kia phó ái muốn hay không bộ dáng cái nào nữ tử có thể chịu được. Nhân gia tể tiểu thư lớn lên lại không kém. Đọc nhiều sách vở, vài phần tài tình, cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu. Nếu là tề vân yên đổi thành là nàng, nàng cũng sẽ không lựa chọn nàng nhi tử loại này. Đương nhiên, bởi vì đây là nàng nhi tử, nàng chỉ có thể hy vọng chính mình nhi tử có thể đối mặt cường đại tình địch khi, một đường bách chiến bách thắng. Hoàng Văn nghe chính mình phu nhân lời này, lộ ra vài phần buồn cười khi, là đột nhiên tương đối quan tâm khởi vừa rồi là lướt lộ ra những cái đó tin tức. Đồng dạng. Cung phu nhân cũng sợ bọn họ vợ chồng hai tới này một chuyến là biến khéo thành vụ. Nếu là bị tề lão gia phát hiện, không biết có thể hay không sinh khí. Vì thế, thật cẩn thận nhìn mắt trượng phu, nếu không, ta xem chuyện này đều lừa không được bao lâu. Chúng ta ở trấn trên tìm cái bà mối, ngày mai, làm bà mối đi tề ra thử xem. Hoàng Văn lắc lắc tay, đừng nóng nội. Đều đến nơi này đâu, ngươi đang đợi cái gì đâu. Cung phu nhân truy vấn, là biết chính mình khẳng định là bị tính kê ở chính mình lao công bàn tính. rồi lúc này công phu khẳng định muốn hỏi rõ. Người ngẫm lại, chỉ cần chúng ta khai thành nói, tề ra có thể cự tuyệt sao? Hoàng Văn nói. Cung phu nhân mặt mày hơi trọ, đương nhiên không thể. Vậy đúng rồi. Hoàng Văn chụp được đầu gối đầu, nếu chúng ta đi cầu hôn, tề ra không thể cự tuyệt. Như vậy, sớm một chút chế chút, đều vô quan hệ. Sao không chờ tương như tới về sau, làm hắn bản thân tới cửa đi cùng tề lao ra lại nói nói. Cung phu nhân lúc này mới minh bạch. Bọn họ vợ chồng hai là đem chính mình làm nhị, dù dỗ tương như tới tề trấn Cung phu nhân nói, nhưng là này không hợp quy củ. Nào có hắn bản thân tới cửa cầu hôn. Nhân gia nhìn chúng con rể, đều là bản thân tới cửa đi cùng tề lao ra biểu tâm ý. Hoàng Văn đều hỏi thăm rõ ràng, Trần Hữu Tuấn Nhưng tích cực, so sánh với chính mình nhi tử kém một mảng lớn. Bởi vậy, tương như dù sao cũng phải ở bà mối chính thức thượng tề ra trước cửa, ở tề lao ra trước mặt tỏ vẻ tỏ vẻ. Miễn cho Tề lao ra thật cho rằng bọn họ cung ra đây là bức hồn, đến lúc đó thật là khí lên chết sống không chịu đem nữ nhi gả cho bọn họ cung ra. Cung phu nhân nghe như vậy vừa nói, không lời nói, chỉ sâu, tương như bổi thánh thượng này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Đến chúng ta nơi này lại đến bao lâu, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ hồi lâu. Ngắm lại về sau có tôn tử có thể ôm, chỉ ở chỗ này chờ thượng nửa tháng một tháng, lâu sau. Hoàng Văn một chút đều không ngại ở tề Trấn ngốc bao lâu. Ứng nói hôm nay ở tề trấn đi dạo một vòng, nơi này quả thực là rất hợp hắn tính tình. Nơi nơi là thích cầm kỳ thư họa văn nhân, không nói chuyện quốc sự, chỉ nói văn nhã nghệ thuật, dưỡng dưỡng chim chóc, ha ha mỹ thực, không có cạnh tranh cùng ám hại, cũng liền không cần u buồn, giống như nhân gian thiên đường. Hoàng Văn là ở trong lòng tưởng, chính mình cùng tề lao ra hẳn là rất đối tính tình, kết thân ra là không thành vấn đề. Chỉ bằng điểm này. hắn hiếu thuận nhi tử đều nên nhiều nỗ lực nỗ lực ở là lướt đem cơm đoan tiến vào khi hoàng văn thuận đường làm người đi hỏi thăm hạ này dưỡng sinh đường mới tới nữ lao bản đến tột cùng có chút cái gì bí mật kết quả lại nghe nói vị kia tề sinh đường trần hữu tuấn thượng dưỡng sinh đường đi lao ra cung phu nhân thấy hoàng văn đột nhiên ngừng chết đũa mày nhắc lại chẳng lẽ này tề sinh đường thật là có chút cái gì bí mật hoàng văn bối dao khởi tay ở trong phòng bồi hồi hai bước về sau nhanh chóng quyết định Cầm lấy bút lông, viết phong thư tử, làm nhân mã thượng đem tin đưa đến huyện Nha đi. Tề trấn sở thuộc sở hữu huyện Nha, không ở tề trấn, là ở phía trước một cái khác trấn kêu vũ thạch trấn. Tương như cởi thiên lý mã, là một con ngàn dặm, cùng lục thúc không đến nửa ngày công phu, đến vũ thạch trấn chậm dịch. Nhìn lá mau đến đông đủ trấn, không biết đi đến chỗ đó sẽ có cái gì sự, nói không chừng đến chỗ đó muốn ở cha mẹ trước mặt trước quỷ cả đêm xin lỗi. Căn cứ vào đủ loại suy xét giới. Ở chưa nghe nói tề chấn ra cái gì sự phía trước, Tương Như quyết định ở trạm dịch cơm nước xong, làm lục thúc đi trước thăm thăm động tĩnh, lại đi trước tề trấn Vừa vặn, ở hắn dùng cơm khi, lục thúc không đi ra vũ thạch trấn ở trên phố, thấy nhà mình trong phủ người, bởi vậy, tiến lên hỏi rõ ràng là Hoàng Văn Phái tới đến huyện Nha truyền tin, vội vàng chạy về trạm dịch, đem tin tức nói cho Tương Như. Giống như, thật là có cái gì sự muốn đã xảy ra. Tương Như không dám chậm trễ, ăn đến một nửa, dừng lại chết đúa chạy tới huyện nha, huyện nha huyện thái gia nghe được đỉnh đỉnh đại danh quốc cứu đột nhiên hạ đến hắn này tiểu nha mu tới hoang mang rối loạn liền quan mũ cũng chưa mang hảo chạy ra tới tiếp khách tương như làm đối phương miễn lễ nóng lòng xem chính mình phụ thân cấp huyện nha là đầu cái gì thư tử huyện thái gia giống nhau là vừa nhận được thư tử chưa kịp mở ra như vậy làm trò tương như mặt mở ra tới xem nguyên lai like, hoàng văn nghe được trần hữu tuấn thượng dưỡng sinh đường lúc sau trong lòng đột nhiên toát ra chút không ổn dự cảm Cẩn thận hồi tưởng khi đó Dương Lục Tỷ đi vào tề sinh đường phong cảnh cảnh tượng, tiếp mà, là nhớ ra rồi Dương Lục Tỷ trên cổ tay mang kia đối thủ vòng, tuyệt đối không phải bình thường vòng tay. Bởi vì chính mình nhi tử là ở hình bộ công tác, bình thường, Hoàng Văn đi theo đều là đặc biệt lưu ý triều đỉnh có này đó đặc biệt truy nã phạm chạy trốn bên trong, chưa bắt được. Gần một năm tới, nói đến tuổi trẻ, lại giàu có, thậm chí có thể bắt được Hoàng gia cống phẩm đạo phạm, ở truy nã chung, lấy hắn ký ức, giống như chỉ có một người. đó là truy tra hồi lâu đều không có rơi xuống tôn ra tiểu thư tôn như ngọc tôn như ngọc chạy trốn tới tề trấn trách không được bọn họ hình bộ người tìm như vậy lâu đều không có tìm được chỉ vì tề chấn nơi này hẻo lánh không nói nơi này người đều lười biên quán không có một chút nguy cơ ý thức bình thường đều không yêu tìm quê nhà phiền thoái có cái gì sự đều là thích mở một con mắt nhắm một con mắt việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không chẳng sợ thật là nhận thấy được cái gì dựa theo tề trấn bá cánh tính cách thiếu chọc nhàn sự đều sẽ không nghị báo quan lấy tiền thưởng dù sao không có giã tâm tề chấn người đối tiền đồng dạng là hứng thú thiếu tiền chỉ sợ này tôn như ngọc là tại đây địa phương ngây người có một đoạn nhật tử phát hiện nơi này bá tánh hảo lựa gạt rốt cuộc quyết định nơi này sống yên ổn do đó đem chính mình tùy thân mang bảo bối đều đem ra bán để không cần lại chịu khổ chịu nhọc thưởng hưởng hưởng phúc khí lúc này tôn gia này tích cuối cùng huyết mạch thật là chính mình đánh vào họng súng thượng nhưng là tương như quay đầu lại tưởng Thực mau nghĩ đến chính mình phụ thân đột nhiên sốt ruột viết như vậy một phong thơ tới, khẳng định không ngừng là bởi vì phát hiện manh mối vội vàng hướng triều đình báo tin mà thôi, xem tin hoàng văn khẩu khí này, muốn huyện Nha lập tức phái binh qua đi, sợ là có người lâm vào nguy hiểm bên trong. Quả nhiên, thực mau, có người vội vã chạy tiến huyện Nha báo tin, thở hồn hển chỉ vào không trung nói, tề chấn đi lấy nước. Tương như cùng lục thuốc sắc mặt đều nghe chi trở biến, sợ này hỏa là đốt tới cung gia lão gia cùng phu nhân trụ địa phương. mang theo một đám người đi ra ngoài phòng nhìn ra xa thấy là tề trấn phương hướng trên không hừng hực ngọn lửa chiếu sáng thiên tràn đầy hỏa thế sợ ngây người xem chúng nhóm mắt ngay sau đó tề trấn bốn phía ba cánh binh lính toàn bộ đều bị triệu tập lên chọn gánh múc nước chạy tới nơi tề trấn cứu hỏa tương như mang theo lục thúc đã trước một bước cưới lên con ngựa bay nhanh mà vọt vào tề trấn Nội lựa địa phương là tề trấn phía đông xem ra cùng cung lão ra cùng cùng phu nhân trụ phía tây khách điếm khoảng cách khá xa chỉ là đi vào trấn trên đường phố thấy trên đường dân chúng nơi nơi đều là binh hoang mã loạn trạng thái tề trấn người an nhàn quán cướp cò loại sự tình này là mấy trăm năm mới phát sinh một lần rất nhiều người từ sinh ra đều không có gặp qua hỏa hoạn nay không đồng nhất mỗi người bị dọa đến có người đánh bao vây còn tính toán chạy trốn kết quả nhìn thấy trong nhà như vậy nhiều thư cùng đồ chơi văn hóa đều mang không đi phạm sâu do dự mà có nên hay không cùng này đó tinh thần bảo bối một khối thiêu chết ở hỏa lục thúc nhảy xuống ngựa bắt lấy trong đó một cái ba cánh, đánh thủ thế hỏi đến tụt cùng là cái gì địa phương nổi lửa. Đối phương đang ép hỏi dưới rốt cuộc như là nhớ tới đáp án, nói, hình như là dưỡng sinh đường. Lục thúc quay đầu lại khi, thấy nhà mình thiếu gia quất đánh con ngựa, là muốn chạy đến nổi lửa địa phương. Tương nghĩ như thế, vô luận có phải hay không thân nhân, tốt nhất không phải thân nhân, vì xác định thân nhân không có ở đám cháy, hắn khẳng định là muốn trước tiên đuổi tới đám cháy xem đến to cùng. Ở phía trước triệt hạ tới một số lớn chạy nạn ba cánh, duy độc hai con ngựa nhi đón khó mà lên phía trước không thể nói không có người cứu hỏa địa phương lý trưởng đã là mang theo một bộ phận người lấy buồn lấy thọc trang thủy ở cứu hỏa chính là nay hỏa đột nhiên thề hung mãnh ngoài dự đoán chắc là có người cố ý phóng hỏa việc làm tương như cùng lục thúc đuổi tới ly đám cháy gần nhất giờ địa phương chỉ thấy hẳn là một tòa chiếm địa có vài mẫu diện tích dinh thự lâm viên toàn bộ bao phủ ở biển lửa như vậy đồ sộ kiến trúc đàn nghĩ đến nhất định là phú hảo trăm viên Hỏi lại rõ ràng lúc sau, mới biết được này ở hùng hỏa trung thiêu đốt dưỡng sinh đường, là cái gọi là cao cấp ký viện. Phi thân xuống ngựa, tương như tìm được gần nhất một cái ở lấy buồn bắt thủy cứu hòa binh, hỏi, đều có chút cái gì người bị cứu ra. Dưỡng sinh đường các cô nương đều là người thông minh, nói là người được có yên mùi vị, một đám đều chạy ra tới. Giống như không có thiêu chết cái gì người. Chỉ là nghe nói, nữ lao bản cùng dương lục tỷ không có ra tới. Bên này người này mới vừa đắp xong. Một người khác lại tiếp thượng nói, Dương Lục Tỷ bị cứu ra, nói là hút tới rồi quá nhiều yên, sống hay chết cũng không biết, đều ở tề sinh đường nằm đâu. Tương Như quay đầu lại, nhìn đến nơi này quan phụ mẫu huyện Lao ra mang theo một số lớn người lại đây chi viện. Mà cái này dưỡng sinh đường ngày thường, khả năng quá hào khí, ly bốn phía dân trạch đều là có chút khoảng cách, hơn nữa hạ tuyết duyên cớ, không có đem hỏa thế lan tràn đến bốn phía, là bất hạnh trung đại hạnh. Như vậy hỏa thế... Là không có khả năng làm người xông vào hỏa bên trong siêu tầm có hay không người sống. Chỉ có thể chờ trước diệt hỏa, lại điều tra hiện trường chân tướng. Cho nên, đem đám cháy giao cho tuổi trẻ huyện Thái ra lúc sau. Tương như mang lục thúc, trước sau này trong lòng không quá kiên định, là đi đến tề sinh đường nhìn xem người bị thương. Cứ nghe, từ đám cháy chạy ra tới người bị thương, tất cả đều đưa đến này chấn trên nổi tiếng nhất tiệm thuốc. Không có đi đến đông đủ sinh đường, ở tề sinh đường cửa, nên diện đi tới hai người. Lục thúc trương đại khẩu, lao ra, phu nhân. Thương Như, cung phu nhân đột nhiên ở chỗ này có thể gặp được đến nhi tử, như là trong mối cảm xúc nụt ngang. Hoàng Văn lại đối nhi tử chiêu xuống tay, thở hồn hển khẩu khí nói, mau, nói là tề tiểu thư vừa rồi bị tử đám cháy cứu ra. tương Như vốn dĩ nhìn đến cha mẹ bình an không có việc gì buông đi tâm, cao cao treo lên. Nàng ở biển lửa, như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ là đã biết tôn như ngọc ở đàng kia chạy tới bắt người? Hoàng Văn tựa như thực yêu sầu mà đối hắn nói, ta đoán, nàng không ngừng là đã biết Tôn Như Ngọc ở đằng kia, hơn nữa, biết Tôn Như Ngọc đối chúng ta chơi xấu. Cha! Tương như hai chỉ ánh mắt thẳng tóc mà đánh vào Hoàng Văn trên mặt, vài phần tốt mục Tên phóng hỏa đều chạy đến ta và ngươi nương chủ khách điếm đi, kết quả, bị canh giữ ở chỗ đó tề ra gia đình cấp bắt được. Nàng khả năng sợ sự việc đã bại lộ lúc sau Tôn Như Ngọc muốn chạy trốn, phía trước đã là tính toán hảo, tự mình đến dưỡng sinh đường đi bắt người Hoàng Văn cẩn thận nói ra sự tình mạng nguồn. Tương Như nghe xong lời này, trong lòng mãnh liệt lăn khởi cảm xúc, là hận không thể, lúc này có thể tìm được nàng lúc sau đem nàng sách lên tới giống đánh hải tử giống nhau đánh vài cái mông. Biết hung phạm ở kia, chẳng lẽ không hiểu đến giống hắn cha như vậy báo con sao? Một nữ tử bằng cái gì anh hùng hảo hán, thế nhưng tự mình đi chảo triều đỉnh truy nã tội phạm quan trọng, không biết cậu bị buộc nóng này đều sẽ nhảy tường sao? Tương Như... Cung phu nhân đều cảm giác nhi tử trước mắt gương mặt này sắc chưa bao giờ có gặp qua, lập tức là sợ hãi nổi lên tề vân yên không có chết chỉ sợ cũng là phải bị nàng nhi tử đau mắng. Nàng nhi tử mắng khởi người tới, vẫn là thực đáng sợ, liền hắn đương hoàng hậu muội muội đều sợ. Rồi tay đẩy ra trong đại đường chen chúc đám người, tương như một đường đi, vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong. Một phiến môn mở ra, bên trong truyền ra Trần Hữu Tuấn như là khóc nước nở thanh âm, têu lên, tề cô nương, ngươi mau tỉnh lại, ta sai rồi. ta đều sai rồi nghe thế thanh âm tương như đầu ầm ầm biến thành trống rỗng sải bước dôi tay nhấc lên rèm cửa vọt vào đi vọng đến phía trước một trường giường ván gỗ thượng nàng nằm ở mặt trên khuôn mặt nhỏ lây dính thượng chút khói đen hai mắt nhắm nghiền. vì thế hắn chân giống trên mặt đất chắc ăn vừa động đều không thể động nghe tin tới rồi tề lao ra phá khai hắn vọt vào trong môn bàn dập thượng nằm người nhỏ tới tề mây khói cha cái gì đều đáp ứng ngươi ngươi không thể ném cha một người đi mây khói Ngươi phải gả cung ra liền gả cung ra, chắc cái gì đều đáp ứng ngươi. Kia một khắc, đứng ở trước cửa phòng cung ra vợ chồng, thực tự động tự giác mà đứng lại chân. Đồng thời một khắc, tương như ánh mắt rừng ở nàng giống như đều cũng chưa động một chút mí mắt thượng cảm giác chính mình trái tim một khối đều phải bãi ngừng. Tề lao ra như là điên rồi giống nhau, khắp nơi tìm, lập tức vọng tới rồi hắn, xông tới bắt lấy hắn tay, cưới nàng. Nhanh lên nói cưới nàng. Ngươi có hay không lương tâm? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng là vì ai biến thành như vậy? Ngoài phòng, đứng cung phu nhân nghe được tề lao ra lời này là vô pháp bình tĩnh, sợ hai tay chân đều nụn ra, đối trưởng phu nói, lao ra, chúng ta vẫn là nhanh lên đi nhanh điểm lưu đi. Nếu như bị bên trong người biết, chúng ta là cộng lại lừa bọn họ. hư Hoàng văn vội vàng trước bưng kín cung phu nhân miệng. Nói cách khác, tề vân yên căn bản không có việc gì, đây là bọn họ ở biết được chính mình nhi tử chạy tới vũ thạch chân khi. cùng trần hữu tuấn hợp diễn một tuần kịch tưởng khi đó tề vân yên muốn trần hữu tuấn hỗ trợ cải trang thành trần hữu tuấn dược đồng tự mình đi vào dưỡng sinh đường tham minh đến tuần cùng tham minh có phải hay không thật sự tôn như ngọc chứa chấp ở chỗ này sau đó lại đi báo quan vốn di hết thể thuận lợi gặp được tôn như ngọc xác định là tôn như ngọc bản nhân kết quả ở muốn triệt thời điểm trong lúc vô ý bị tôn như ngọc xuyên thủng thân phận tôn như ngọc thẹn quá thành giận nào lên tới muốn cùng nàng đồng quy vu tận đâm phiên trong phòng đèn dầu hỏa là từ tôn như ngọc phòng bắt đầu bốc cháy lên bởi vì đều là dễ châm vật phẩm hỏa thế thiêu thực mau dưỡng sinh đường người lại đều chỉ lo chính mình chạy trốn sẽ không nhi hỏa thế lan tràn đến toàn bộ dưỡng sinh đường tôn như ngọc là bởi vì một cây cây cột ngã xuống tới sống sờ sờ tạp chết trần hữu tuấn vốn dĩ cũng tránh bất quá cũng may bị tề vân yên đẩy một phen tránh thoát kiếp nạn đổi thành tề vân yên bị rơi xuống phòng ngói tạp tới rồi phân đầu thế cho nên nhất thời hôn mê bất tỉnh Ở bị nàng cứu kia một khắc, Trần Hữu Tuấn trong lòng đột nhiên đều suy nghĩ cẩn thận nghĩ thông suốt, hắn muốn chính là nàng hạnh phúc, không phải bá chiếm nàng. Cho nên, chạy ra tới về sau, ngẫu nhiên gặp được đến cung gia vợ chồng, hợp mưu lộng như vậy một tuần kịch, tới bức bách Tề Lao gia cùng tương như nhận chứng. Có lẽ, Tề Lao gia lúc sau sẽ thực tức giận, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến nữ nhi đại nạn không chết, đều nên cảm thấy may mắn, là nên buông tay. Cung phu nhân trước sau vẫn là sợ hãi, Tống trưởng phu tay đi ra ngoài khi, Hoàng Văn đột nhiên phản bắt lấy tay nàng, nói, nghe. Từ phong trong, chuyến gia bọn họ nhi tử lược hiện khàn khàn tiếng nói, mây khói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cưới ngươi làm vợ. Không một ngốc tử. Thiên hạ tứ đại quốc, Đông Lăng, Tây Tần, Nam Ung, Bắc Hải. Tứ đại quốc mãi mênh Ngông đại quốc, không người dám coi khinh. Nói đến thiên hạ, không người không biết. Nhưng mà, 36 quốc chung, không phải chỉ có đại quốc tồn tại, có chút tiểu quốc, tuy rằng quốc thổ rất nhỏ. lại có được cùng đại quốc giống nhau không thể xem thường đồ vật chuyện xưa từ chúng ta phía trước chuyện xưa nói thời gian lúc sau 10 năm bắt đầu từ một cái tiểu quốc bắt đầu cái này tiểu quốc tên gọi Tông nguyên ở vào 36 quốc trung thổ bụng một chiếc xe ngựa xuyên qua trong núi dốc rách dòng nước xuyên qua chân núi treo đầy quả hạnh quả lâm đi vào cửa thành phía trước bình nguyên khi gia nhập quốc lộ thượng hành sử ngựa xe như nước chung lâm cần dung từ cửa sổ xe dò ra cái đầu vọng đến cổ đại thành thị cao lớn cửa thành khi như là đang nằm mơ tường nàng ngày đó ăn cái long nhãn không cẩn thận bị bên trong long nhãn hoạch nghẹn đến hết hầu sau lại đưa đến bệnh viện lại sau lại xuất khiếu linh hồn không biết sao phiêu bay tới cổ đại tới hiện giờ nàng linh hồn vào ở thân thể là cổ đại một cái nhà nghèo nhân gia tiểu thư lâm gia nhị tiểu thư Têu lâm cần dung mặt trên có cái đại tỷ kêu lâm cẩn tình lâm cẩn tình sợ nàng là muốn ké xe ngựa bên ngoài đi mắt thấy nàng đem thân thể đều tìm được ngoài cửa sổ xe mặt hơn phân nửa thiệt. Rồi tay đem nàng túm trở về, như là vớt ve ba tuổi tiểu hài tử đầu sờ sờ nàng đầu, nói, ngoan ngoan ngủ tiểu dung. Lâm Cẩn Dung là xuyên tới sau qua vài thiên, mới thói quen những người này đối đãi nàng đủ loại đặc thù đãi ngộ. Ai làm nàng xuyên tới phía trước, vị này lâm gia nhị tiểu thư đã là cái ngốc tử, sẽ không nói, sẽ không nghe lời, chỉ số thông minh là liền một tuổi tiểu hài tử đều so ra kém, ăn cái gì đều phải có người uy. May mắn tại đây ra họ lâm. đều không phải cái loại này bỏ được vứt bỏ thân sinh cốt nhục, đem nóc tử nữ nhi tận tâm tận lực dưỡng tới rồi thành niên. Chỉ là, thành niên nữ ngốc tử, tự nhiên là gả không ra. Cho nên, Lâm Cẩn Dung lúc này ngồi xe, ngàn dặm xa xôi bồi ra mẫu bồi đại tỷ về nhà mẹ đẻ do hỏi, là vì đại tỷ Lâm Cẩn tình việc hôn nhân. Phía trước cao lớn cửa thành người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phạm, là tông nguyên thủ đô hạ thành. Xuyên tới bất quá mấy ngày, lập tức tùy người trong nhà ra cửa, đi vào thủ đô. Một đường phố cảnh, ở Lâm Cẩn Dung trong mắt tựa như cưỡi ngựa xem hoa. Làm Lâm Cẩn Dung chính mình vẫn luôn cảm thấy đang nằm mơ, không gì đáng trách. Cũng may nàng này như đi vào coi thần tiên trạng thái, làm Lâm ra người đến đến nay đều không có phát hiện thân thể này đã là thay đổi cái chủ tử. Có phải hay không thay đổi chủ tử? Lâm Cẩn Dung không dám khẳng định. Bởi vì, ở nàng linh hồn bám vào người tới rồi thân thể này về sau, chỉ cảm thấy là luân hồi một đời trở về, ở hiện thế đã chết, đầu một lần thai đến cổ đại. Bởi vì nàng hoàn toàn không cảm giác được thân thể này trước kia linh hồn thân ở nơi nào. nay đại khái cũng chính là lâm gia nhị tiểu thư biến thành ngốc tử duyên cơ đi, thân thể này vốn dĩ liền không có linh hồn, đang chờ nàng lâm cẩn dung đầu thai. Lời nói là như thế nói, nàng xem như hồn về bản vị, lại vẫn như cũ là tàn tật. Sơ đến nít hầu, ý đồ phát ra điểm thanh âm, mở miệng ra, một chút thanh âm đều phát không ra. Nàng cái này động tác ở lâm cẩn tình trong mắt xem ra thực bình thường. bởi vì lâm cẩn dung từ nhỏ đến lớn đều sẽ không nói nhưng lâm cẩn dung cảm thấy không bình thường nàng nuốt thiết hầu chỗ sờ không tới vết sẹo chính mình thính lực là bình thường theo lý mà nói dây thanh không có tổn thương không phải thính lực chứng ngại tạo thành phát ra tiếng chứng ngại không có lý do gì là cái người công là cái gì duyên cớ dẫn tới chính mình không thể nói chuyện lâm cẩn dung nghĩ trăm lần cũng không ra lâm cẩn tình cho rằng nàng là đói bụng cho nàng cầm cái quả hạnh nhét vào nàng trong tay dặn dò từ từ ăn Lâm Cẩn dung chỉ có thể làm bộ chỉ số thông minh vì Tiểu hài tử bộ dáng, cầm lấy quả hạnh đặt ở hàm răng gian chậm rãi cắn. Lâm Cẩn tình chiều nàng lộ ra văn tĩnh mỉm cười, tiếp theo cúi đầu, cầm lấy kim chỉ, giống cổ đại tiểu thư khuê các giống nhau căng căng chiến chiến mà bắt đầu làm nữ hồng. Lâm Cẩn dung một bên cắn quả hạnh, một bên xem xét cổ đại đại tỷ tỷ mặt nghiêng. Không cần nghi vấn, nàng vị này cổ đại đại tỷ là thượng mỹ, là nàng đến nay gặp qua đẹp nhất nữ tử. Lâm Cẩn tình con con tinh tế lông mày. Giống như dùng tinh tế trang trí bút vẽ họa ra tới giống nhau, một đôi mấy phần phong lưu mắt hạnh chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lâm Cẩn Tinh Mỹ, còn ở chỗ nàng giống cổ đại sĩ nữ trên bản vẽ nữ tử như vậy kính cẩn nghe theo khí chất. Ở cổ đại, nữ tử địa vị rõ ràng là thấp hơn nam tử. Càng là hiểu được khiêm tốn, càng là mọi chuyện biết tòng mệnh nữ tử, càng là đạt được xã hội tán thưởng. Lâm Cẩn Tinh đúng là thuộc về cổ đại phụ nữ tam tòng tứ Đức Điển Phạm. Lâm Cẩn Dung giống xem phim truyền hình giống nhau đánh giá xong Lâm Cẩn Tình, ở trong lòng đầu lặng lẽ thở dài, chính mình có thể học được tới Lâm Cẩn Tình loại này quy củ sao? Nếu học không tới, như thế nào ở cổ đại hôn đi xuống? Hai tỷ muội là ở xe ngựa giường thượng một bên ngồi, nghe giường bên kia một nữ tử nhẹ nhàng thanh âm tế hử. Nàng kia là các nàng nương, thích thị. Lâm Cẩn Tình lớn lên như vậy Mỹ, thích thị khẳng định cũng là xinh đẹp như hoa. Thích thị tuổi hơn 30, dưới gối chỉ hai cái nữ nhi. nguyên nhân chính là mà sống đều là thiên kim bất đắc dĩ mấy năm trước cấp lão công nạp thiếp này thiếp năm trước cho nàng lão công sinh đứa con trai từ đây hai tỷ mội có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ hơn nữa này đệ đệ là sinh ra muốn kế thừa lâm ra muốn đem các nàng hai tỷ mội đuổi ra môn thích thị càng nghĩ càng giận năm đó lão công còn không phải là cái phá thư sinh còn không phải bởi vì dựa nàng vị này thích ra tiểu thư lên làm cửu phẩm quan cấp diệu từ cửu phẩm làm được địa phương châu thượng quan viên Lâm ra mượn cơ hội phát đạt, Lão Công hiện tại ngược lại ghét bỏ nổi lên nàng. Cùng Lâm lão ra náo loạn mâu thuẫn thích thị, quyết định mang hai cái nữ nhi về thủ đô đầu nhập vào nhà mẹ đẻ. Thích thị hừ hừ thanh âm như là sinh bệnh giống nhau dên gì, cái chán đắp chung rực túi đau đầu, phiền lòng. Nàng nhất phiền, đảo không phải cái kia thiếp như thế nào dùng nhi tử chinh phục nàng Lão Công. Mà là, từ Lâm ra người thừa kế sinh ra về sau, nàng nhị nữ nhi Lâm Cẩn Dung hoàn toàn không lộ. Thích thị vốn là cùng lâm Lão ra tranh chấp, muốn lâm Lão ra trước lập hạ khế đức, vô luận tương lai phát sinh cái gì sự, cần thiết vẽ ra một miếng đất, chừa chút ra sản cấp lâm cẩn dung làm đường lui. Nàng này nhị nữ nhi là cái ngốc tử, gả là gả không ra. Nàng nếu là cho so nữ nhi đi trước một bước, dù sao cũng phải lưu lại cái nhà ở làm nữ nhi có thể ở lại, chừa chút đồng ruộng làm nữ nhi có cái gì ăn. Lâm Lão ra không chịu, nói cái gì cũng không chịu, không cần phải nói, là bị cái kia thiếp cấp suối rủ. Thích thị như vậy đối Lâm lão gia hận thấu xương, đối cái kia chính mình vì Lâm lão gia chiêu tiến vào tiếp, bởi vì phía trước chính mình cũng chưa có thể thấy rõ cái kia thiếp gương mặt thật, cho chính mình cùng chính mình nữ nhi đưa tới cái kẻ cắp, lại tức nổi lên chính mình. Có nhi tử không nhận nữ nhi đúng không? Ta xem ngươi không có ta, như thế nào tiếp tục làm ngươi châu phủ quan? Dựa vào này cổ khí, thích thị này một đường về nhà mẹ đẻ khi, một đường hự, một đường mắng, chỉ chờ trở, trở lại nhà mẹ đẻ như thế nào tìm được chỗ dựa giết bằng được. Lâm Cẩn Dung không biết này cổ đại cha mẹ chi gian sự, lâm Lão ra có tính không là trần thế mỹ, bất quá, rất rõ ràng một chút chính là, nếu nàng cha mẹ đã biết nàng không phải ngốc tử, sẽ như thế nào? Đem nàng giống lâm cẩn tình giống nhau gả đi ra ngoài sao? Ở cổ đại, giống như nữ nhân đều là muốn xuất giá, không xuất giá nữ tử là không thể. Lâm Cẩn Dung nhăn chặt mày, nghĩ đến muốn ở cổ đại cùng mấy người phụ nhân cùng hưởng thụ một người nam nhân, giống như ở cổ đại cái nào nam nhân đều là nạp thiếp. Nàng là có thói ở xe người vô pháp giống lâm cẩn tình giống nhau chịu đựng tam tòng tứ đức không bằng giả ngu rốt cuộc tìm một cơ hội chuồn ra đi lâm cẩn dung càng nghĩ càng là hẳn là đi con đường này xe ngựa xuyên qua cửa thành khi vệ binh cản lại xe lệ thường kiểm tra lâm cẩn dung cắn xong quả hạnh bởi vì có không loạn vứt rác thói quen khắp nơi chính tìm thùng rác nhưng mà ở cổ đại nào có thùng rác trong tay bắt lấy hành hạch nhìn đến không xa khoảng cách có điều cho sổm cánh tay lắc lắc đem hành hạch ném qua đi Hành Hạch ở không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong sau, tinh chuẩn dừng ở chó sùm trước mặt. Nói cái kia chó sùm thật xinh đẹp, hẳn là quý tộc dưỡng cẩu, quanh thân lông tóc thật dài, tuyết trắng tuyết trắng, giống như tuyết trắng tinh linh. Tóm lại, không biết là từ đâu nhi quán dưỡng ra tới cẩu. tiểu Quý thực nhìn đến ném tới chính mình trước mặt Hành Hạch, giận tím mặt, hung ác mà phệ một tiếng, là ai ném rác rưởi ném tới nó nơi này tới? Vốn định làm cẩu giúp đỡ giải quyết rác rưởi lâm cần dùng. chỉ xem kia chó sùm đầu đột nhiên chuyển hướng chính mình giận dữ tức khắc xửng sốt một chút đại mao một đạo yêu nhã tiếng nói ở chó sồm dục hỏa giận mà giải khai chân chó nhằm phía trên xe ngựa lâm cẩn dung khi nhẹ nhàng uống ở chó xồm. lâm cẩn dung nhìn lên thoái kim ánh nắng sái lạc ở thiếu niên tựa như thần để giống nhau tuấn nhan thượng là mỗi cái chiêm ngưỡng người đều có thể nháy mắt mất hồn thật đẹp người giống sách cổ miêu tả dương xuân bạch tuyết giống truyền thuyết chỉ tồn tại với mây trên trời tầng tiên tử về chi là không giống phàm trần người Này chờ tuyệt trần mỹ mạo, ai nhìn trong lòng đều không cấm run run. Rốt cuộc quá mỹ, quá hư hào đồ vật, ai cũng không biết có phải hay không chuyện tốt. Thiếu niên từ yên ngựa thượng nhanh nhẹn xuống ngựa, đỉnh đầu mang cái đấu lạp, rũ xuống khăn che mặt, hoàn hảo mà che đậy ở hắn tuấn nhan. Vừa rồi, cũng liền Lâm Cẩn Dung ở kia đấu lạp màn lụa đong đưa khoảnh khắc, có thể dình coi hạ thiếu niên tuyệt sắc dung mạo. Lâm Cẩn Dung lúc này tưởng lùi về trong xe ngựa đầu đi. bởi vì tuyệt sắc thiếu niên từ trên ngựa xuống dưới là vì kiểm tra chính mình cẩu như thế nào đột nhiên đã phát tính tình bởi vậy thấy được nàng ném kia viên hành hoạch. chó sồn hướng chính mình chủ nhân phệ tê khiếu nại ủy khuất nhìn không biết nhiều thiếu đạo đức người đem rác rưởi ném tới nó trước mặt đương nó là cẩu sao lâm cẩn dung cần thiết thừa nhận thế giới này rất lớn trên đời có rất nhiều không đem chính mình đương cẩu cẩu nàng là xem hoa mắt đem cái kêu kiêu ngạo đến không đem chính mình đương cẩu chó sồm trở thành cẩu càng cần nữa thừa nhận chính là này có thể đem cẩu dưỡng thành không đem chính mình đương cẩu người tuyệt đối càng là nhân loại chủng quần trung kỳ ba ở thiếu niên sạch sẽ tay nhặt lên nàng ném kia viên hành hay khi lâm cẩn dung trong lòng đột nhiên đập lỡ một nhịp tùy tay cuốn quít một động tác kéo lên cửa sổ xe lâm cẩn tình giật mình mà nhìn nàng động tác thiểu dung nàng nguội mội trước nay là cái ngốc tử liền kéo lên cửa sổ xe loại này động tác vốn dĩ đều là làm không được vì giả ngu lâm cẩn dung làm bộ cái gì đều nghe không thấy Từ Lâm Cẩn Tình bên tay phải, ngồi xuống Lâm Cẩn Tình bên tay trái. Không hai đại quan viên. Phía trước vệ binh cho đi, hô một tiếng, quá. Mã xa phu huy khởi roi quất đánh, bánh xe về phía trước chậm rãi lăn lộn Sẽ không nhi, tốc độ dần dần nhanh hơn. Lâm Cẩn Tình sốc lên màn xe một góc, muốn nhìn muội muội vừa rồi là thấy được cái gì khi xe ngựa xuyên qua cao lớn cửa thành, đem ngoài thành người đều ném tại mặt sau. Thích thị từ giường ngồi lên, sửa sang lại quần áo tóc, mau đến thích ra. không thể đầu bù tóc rối bị người chê cười. Bởi vì cái gì cũng chưa thấy, Lâm Cẩn Tình lùi về đầu, thu hồi nữ hồng, quay đầu lại nhìn xem muội muội, thấy muội muội kia chỉ lấy quá quả hạnh tay có chút giờ, cầm lấy khăn giúp Lâm Cẩn Dung lau lau tay, nói: "Đi đến chỗ đó, Tiểu Dung nếu không biết như thế nào nói chuyện, cái gì lời nói đều đừng nói." Lời này chính hợp Lâm Cẩn Dung tâm ý. Xe ngựa chạy tới rồi thích phủ. Thích thị tổ phụ đã từng là triều đình nhị phẩm đại thần, sau lại tuổi tác lớn từ triều đình một đường lui xuống dưới, ở nhà dưỡng nuôi cá chơi chơi điểu. Sau lại, thích thị phụ thân thúc phụ ở triều đình làm quan đều không có thích lao ra tử làm quan đại. Thích ra ở hạo thành, có điểm lực ảnh hưởng, nhưng cũng tuyệt đối không phải nói cái loại này có thể một tay che trời quần quý. Nếu một hai phải nói thích ra bên trong cái nào nhân quyền lực lớn nhất, khả năng thích lao gia tử còn luân không thượng. Bởi vì, mấy cái thích ra con cháu đến thời khắc mấu chốt có thể dựa. không phải thích lao ra từ trước kia ở triều đình làm quan khi giữ lại nhân mạch mà là thích ra mãi nãi, thích ra bà cố nội thích lao phu nhân cùng đương kim trong hoàng cung thái hậu có điểm huyết thống quan hệ nghe nói là thái hậu biểu muội, thích thị dặn dò hai cái nữ nhi trở lại thích phủ cái nào người đều có thể không để ý tới nhưng là thích ra lao phu nhân là tuyệt đối muốn lấy lòng đối tượng lâm cẩn tình gật gật đầu ý tứ ngầm hiểu lâm cẩn dung làm bộ không hiểu túi đầu đùa nghịch chính mình và áo ở thích phủ cửa biết được thích thị trở về một đám người đã ở cửa chờ. Xe ngựa bánh xe dừng lại sau, Lâm Cẩn Tình trước giẫm lên ghế nhỏ xuống xe ngựa, quay đầu lại, dắt lấy muội muội tay. Khả năng đều biết Lâm Gia Nhị tiểu thư là cái ngốc tử, mọi người tò mò ánh mắt, dừng ở Lâm Cẩn Dung trên người. Lâm Cẩn Dung trong lòng một trận vô ngữ, nàng tên ngốc này thế nhưng so tỷ tỷ trầm ngư lạc nhạn mỹ mạo càng chịu người chuyên chú. Thích thị đi xuống xe ngựa sau, ngựa đầu nhìn nhìn nhà mẹ đẻ đại môn, trên mặt hiện lên càng khái, rốt cuộc là đã trở lại Tùy Lâm Lão Ra đi ra nhà mẹ để đến đất khách sinh nhi dục nữ. Thời gian thoảng qua là có mười mấy năm. Đại môn một cái áo lục hoàng váy nữ tử, khuôn mặt rào hảo, một đôi đơn phượng nhãn nhìn quanh rực rỡ, tuổi đại khái là hai mươi xuất đầu, chính trực phương hoa chính mỗ, mang theo một đám nha hoàn bà tử, như là bị chúng tinh phùng nguyệt giống nhau bước qua ngay cửa, hướng thích thị cùng Lâm gia tỷ muội đã đi tới. Thích thị mang hai cái nữ nhi đón đi lên, cùng người tới cho nhau hành lễ, nói tới nữ tử này. Vốn nên vẫn là thích thị văn bối, là thích thị nhị ca đại nhi tử thích huy lao bà, nhân xương huy nhị tẩu tử. Thích thị về nhà mẹ đẻ phía trước, không phải một chút chuẩn bị công tác đều không làm, sớm phái người hỏi tham qua, nói là chính mình nhị ca nhi tử cưới cái này lao bà về sau, con dâu này là đem chính mình bà bà đều so không bằng, hiện giờ, này thích trong phủ hằng ngày lớn lớn bé bé sự, đều khống chế ở cái này huy nhị tẩu tử trong lòng bàn tay. Đồn đãi đều nói huy nhị tẩu tử lớn lên xinh đẹp, vừa thấy. thật đúng là xinh đẹp đặc biệt cặp kia đơn phượng nhãn tục sưng mỹ nhân mắt thích thị không dám xem thường hiện giờ nắm giữ quyền cao tiểu bối rốt cuộc sau này hai cái nữ nhi cùng nàng đều phải dừa cái này tiểu bối vươn tay cùng huy nhị tẩu tử cầm hốc mắt quần cuộn mấy viên nước mắt nhi nói mãi mãi thân thể có khỏe không hồi cô cô mãi mãi thân thể khỏe mạnh sáng nay uống lên một chén lớn cháo ăn hai cái phủ dung hoa bánh buổi sáng lao nhân ra thích tàn bộ ở đỉnh viện đi lại đáp thích thị nói Quý nhị tẩu tử xem hồi thích thị hai cái nữ nhi, liếc mắt một cái thấy Lâm Cẩn Tình mỹ mạo, che miệng cười, cô cô nữ nhi lớn lên thật là mỹ. Nói vậy cô nương tương lai cô ra thấy, cao hứng đến muốn không khép miệng được tới. Lâm Cẩn Tình náo loạn cái đỏ thấp mặt. Lâm Cẩn Dung không biết chính mình đại tỷ tương lai tỷ phu trông như thế nào, là cái gì người, chỉ biết thích thị là mang theo Lâm Cẩn Tình trở về thân cận. Lâm Cẩn Tình tuổi so Lâm Cẩn Dung đại một tuổi, vốn là ở hai ba năm trước đều có thể xuất giá, nhưng là... sau lại không biết sao cấp trì hoãn, chủ yếu có thể là khi đó trong nhà tiểu thiếp mang thai muốn sinh hài tử, làm thích thị không được phân tâm, một lòng toàn bổ nhào vào thích ra tương lai người thừa kế tranh đoạt thượng Cuối cùng, cái kia tiểu thiếp là thành công lấy một khóc hai náo ba thác cổ, làm thích thị không thể đem con trai của nàng ôm đi dưỡng ở thích thị dưới gối. Thích thị đấu không lại cái kia tiểu thiếp, theo Lâm Cẩn Dung tin vỉa hè tới chính mình lại tăng thêm phân tích, vẫn là bởi vì thích thị kia phân quá ngạo lòng tự trọng không chịu ở lâm Lão gia trước mặt túi đầu. Thích thị cho dù là trang một chút đáng thương, cái kia tiểu thiếp đều không thể thực hiện được. Lâm cẩn tình vì thế chậm trễ tốt nhất xuất giá tuổi, thích thị trong lòng lại hận lâm Lão gia, không cho rằng lâm Lão gia sẽ vì chính mình đại nữ nhi đều nói cái hảo thông ra, dứt khoát đem nữ nhi mang về nhà mẹ để ở kinh thành tìm được cái càng tốt phu quân. Những việc này, huy nhị tẩu tử đều là biết đến. Giống thích thị trở về trước, sẽ trước hỏi thăm thích phủ động tĩnh. Thích phủ thu được nàng nói phải về nhà mẹ đẻ thư từ sau, cũng là vội vàng làm người hỏi thăm tình huống của nàng. Biết được nhà mình nữ nhi cư nhiên ở một cái tiểu thiếp trước mặt bại đến dối tinh dối mù xám xịt chạy về nhà mẹ đẻ, thích trong phủ một đám người, có khí, có bực, có như là đang nghe chê cười, có như là người đứng xem, có người trong lòng vô cùng phức tạp. Thích thị mấy cái ca ca là rất muốn thay thế thích thị giáo hấn hạ lâm ra láo ra. Nhưng thích ra lão phu nhân không cho. Nói trắng ra là... hậu trạch đấu tranh thuộc về nữ nhân ra tranh đấu nam nhân can thiệp đi vào chẳng qua là làm lâm gia lão gia đối thích thị càng thêm hận thấu xương thích ra lão phu nhân đem vấn đề này xem thực thấu triệt nhẹ nhàng nói một câu chung quy là nhà của chúng ta nữ nhi nàng tưởng trở về liền trở về đi nhà của chúng ta cũng không thiếu về điểm này đồ an dưỡng các nàng mẹ con các nàng nào thời điểm ở chỗ này trụ đến mệt mỏi muốn chạy rồi nói sau bằng thích ra lão phu nhân này một câu thích thị mang theo hai cái nữ nhi phong trần mệt mỏi nghĩa vô phản cố trở về đầu nhập vào nhà mẹ để cùng lao phu nhân huy nhị tẩu tử là nhìn lâm cẩn tình càng xem càng thích lướt qua thích thị giắt giữ chặt lâm cẩn tình tay lặng lẽ nói lên lời nói nhi hỏi vài tuổi thư đều niệm quá này đó nữ hồng đều sẽ thêu chút cái gì lâm cẩn tình một đường cẩn thận kính cẩn nghe theo mà đáp ứng thư chủ yếu niệm chính là phụ đức nữ hồng nói bình thường đi theo mẫu thân cùng mẫu thân ở nhà mẹ để mang quá khứ ma ma học tập sẽ thêu một ít hoa cỏ chim chóc tới phía trước Cấp mãi mãi làm một đôi giày. Lâm Cẩn Dung đi theo các nàng hai cái mặt sau, nghe Lâm Cẩn tình nói, lại đối lập chính mình, càng ngày càng cảm thấy cái này cổ đại thuộc nữ thật sự quá khó trang, là không bằng giả ngốc tử địa đạo. Cũng may thích ra người, đều biết nàng là ngốc tử, không ai sẽ đi lưu ý nàng. Lâm Cẩn Dung trộm động động một đường ngồi xe cảm thấy mệt mỏi cổ bà vai. Bước qua thích phủ đại môn ngạch cửa. Trở lại nhà mẹ đẻ nữ nhi, tự nhiên muôn trước bái kiến phụ thân mẫu thân. Thích thị phụ thân. Thích Gia Nhị lao ra, ở triều đình nhậm chức, thượng triều trong lúc chung, không có thể trở về. Thích thị mẫu thân, Thích Gia Nhị phu nhân, bồi Thích Gia Lão phu nhân ở lao phu nhân trụ nghe hải các bồi bà bà tàn bộ. Một đám người trực tiếp đi đến nghe hải các. Gia đình giàu có tòa nhà đều là đình viện thật sâu, Lâm Cẩn dung biên cùng đại bộ đội đi biên như là ở đi mê cung dường như. Đi mau đến cái gọi là nghe hải các khi, một người thiếu niên vòng qua núi giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem thiếu niên này tuổi 15 bảy khả năng cùng Lâm Cẩn tình tuổi không sai biệt lắm, so Lâm Cẩn dung tuổi tác hơi lớn hơn một chút, ở cuối thu mát mẹ mùa, ăn mặc thanh lam áo choàng cổ tay háo có lăn kim vải phần quý giá, eo thúc đai ngọc, mực dầu đầu tóc đeo đỉnh kim nạm ngọc quan, khuôn mặt thanh mỹ tú lệ, tươi cười giống vậy suối nước giống nhau sáng ời. Lâm Cẩn dung hơi hơi trước mắt, nghị cổ đại phim truyền hình thiếu niên phần lớn môi hồng răng trắng mịn đến có thể so với Phan An. Nàng cùng các bạn nhỏ đều cảm giác hiện đại người quá độ điểm tô cho đẹp cổ đại người. Hiện giờ đi vào cổ đại sau, mới thâm giác, ở cổ đại quý tộc gia đình, nghĩ ra cái Mỹ nam tử vẫn là tương đối dễ dàng. Một là có tiền nam nhân cưới lao bà đều Mỹ, di truyền ghen hảo, nhị là quý tộc gia dinh dưỡng hảo, đem hài tử đều có thể dưỡng thực hảo. Trước mắt thiếu niên tuy rằng không có ở cửa thành gặp được vị kia kinh diễm, lại cũng tuyệt đối đạt đến f linh tinh hoa Mỹ nam trình độ. Thích thị là đối xuất hiện mỹ thiếu niên kinh hô một tiếng, kinh nghi, vị này chính là. Huy nhị tẩu tử che miệng cười, không trách cô cô không biết, nói đến, là cô cô đi rồi thật lâu, ta công công mới có hải tử. Lâm Cẩn Dung nghe xong lời này hơi kém lòng bàn chân vừa trượt, hai nghe nàng là muốn kêu vị này cùng nàng đại tỷ không sai biệt lắm đại thiếu niên vì tiểu thúc. Cổ đại nam nhân quả nhiên đều là tam thê tứ thiếp, đến lao đều không quên nhi nữ thành đàn. Lâm Cẩn Dung trong miệng lầm bẩm. Nghe được là chính mình phụ thân cho chính mình thêm đệ đệ, thích thị sắc mặt đột nhiên hiện lên tầng màu xanh lá, ngạnh bang bang, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lão nhân gia cố ý làm thích dung đến nơi này làm nàng thấy, đơn giản là tưởng nói cho nàng, đừng tưởng rằng chỉ có người nam nhân là tên cặn bã, thiên hạ quạ đen giống nhau hát, người lão tử cũng bất quá như thế vân vân. Thích thị nâng lên muốn đi phía trước đi đến thấy lao phu nhân chân tức khắc trần trở lên, vẫn là huy nhị tẩu tử kéo nàng một phen, mới mang theo đại bộ đội tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lâm Cẩn Dung đi ở đội ngũ cuối cùng, một đường đi tới một đường nàng đều ở nhớ ký lộ, chỉ có nhớ ký lộ, nàng về sau tưởng như thế nào từ nơi này chuồn ra đi, mới có phương pháp. Ký ức con đường này thượng tiêu chí vật khi, ngẩng đầu, đột nhiên thấy cái kia thối lui đến trước hòn giả sơn mặt Thích Dung, đôi chính mình nhìn lại đây. Thích Dung nhìn nàng ánh mắt có vài phần nghi vấn. Lâm Cẩn Dung có thể nghe thấy hắn gã sai vật ở bên thai hắn nói, là lâm ra cái kia ngốc tử. Ngốc tử! Lâm Cẩn Dung vội vàng giả bộ một bộ giống ngốc tử giống nhau như đi vào coi thần tiên gương mặt, sau đó, khẩn đi hai bước, trốn đến Lâm Cẩn Tình phía sau. Lâm Cẩn Tình cho rằng nàng sợ người lạ, dắt lấy tay nàng nói, tiểu dung, không sợ. Vừa vặn lúc này mọi người đều đi tới lao phu nhân tản bộ đình viện, vài người nghe thấy Lâm Cẩn Tình lời này quay đầu lại, nhân tiện khiến cho lão phu nhân chú ý. Là Lâm gia vị kia nhị tiểu thư sao? Đi tới cho ta nhìn một cái. Bùn tiểu thuyết viện đầu phát, xin đừng đăng lại Không ba giả ngu không dễ dàng. Lão phu nhân nói chuyện thanh âm đều có vài phần uy nghiêm cảm, làm phía dưới người một đám cũng không dám lên tiếng. Một mảnh an tĩnh chung, Lâm Cẩn Dung đi ra, thông dong ánh mắt đánh giá thích ra lão phu nhân mặt. Lão phu nhân hạc phát đồng nhan, khí sắc thật tốt, một bộ phú quý trang điểm, trên cổ rủ xuống một chuỗi phật châu, trong mắt có chứa vài phần bắt bẻ tướng, sáng ngời có thần. Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt như là xuyên thấu nàng không tựa vọng lại đây, ung dung thông dong nhìn nhau trở về. đứa nhỏ này không có kiêu ngạo không có tránh né như vậy ánh mắt vọng trở về thích ra lão phu nhân đột nhiên bật cười trong miệng lẩm bẩm câu thật là cái ngốc tử thích thị cùng lâm cẩn tình sắc mặt một trận đen tối còn lại người có thở dài có không cho là đúng giống huy nhị tổ tử ở lão nhân ra bên thai nói nhưng thật ra cái đáng thương đáng thương chi ý là nói đứa nhỏ này choáng váng về sau gả là gả không ra chính mình cha chỉ lo nhi tử không màng nữ nhi cuối cùng chú định là không nơi nương tựa nghĩ vậy nhi thích ra lão phu nhân nhiều ít có thể minh bạch vì cái gì thích thị phải về nhà mẹ đẻ sợ là vì hai cái nữ nhi tính toán rốt cuộc là cốt nhục nhất thân lại đây đi thích ra lão phu nhân hướng lâm cẩn dung vây tay lâm cẩn dung đi lên trước hai bước lão phu nhân vương tay ở nàng trên lưng vớt ve về, về sau ở ta trong phòng ngủ nghe được lão phu nhân lời này trong việc người là các loại biểu tình vui mừng nhất không gì hơn thích thị nghĩ đến đế là tổ mẫu tâm địa thiện lương nhất Đáng thương nàng này ngốc tử nữ nhi. Lâm Cẩn Dung một chút đều cao hứng không đứng dậy, nàng nghĩ trốn chạy, kết quả, bị an bài đến lao phu nhân bên người. Lao phu nhân bên người nhãn tuyến hẳn là rất nhiều, sẽ đem nàng quản, nàng như thế nào tìm ra lộ. Mọi người thấy nàng cư nhiên không có một chút cao hứng dạng, càng thêm khẳng định nàng là cái ngốc tử không thể nghi ngờ. Một đám người lúc đi hi hi tiếu tiếu, không có một cái đấu kỵ nàng có thể lưu tại lao phu nhân bên người, trung quy là cái ngốc tử, thành không được khí hậu. Liên huy nhị tẩu tử, đối nàng đều nhìn với con mắt khác, cùng Lao Phu Nhân thương lượng, đem chính mình bên người nhất đắc lực một cái nha đầu phóng tới Lâm Cẩn Dung bên người sai xử Lao Phu Nhân tưởng cũng là, Lâm Cẩn Dung nếu là quăng ngã bị thương, hoặc là không cẩn thận ăn sai đồ vật, ngốc tử cái gì cũng đều không hiểu, thực dễ dàng ra mạng người. ngươi đại A đầu doanh ca trước mượn ta đi. Lao Phu Nhân nói, huy nhị tẩu tử liên tục gật đầu. Doanh ca năm nay 18, không gả chồng, thủy linh linh một cái đại cô nương. Lao Phu Nhân làm Hoành Ca mang Lâm Cẩn Dung đi trước chính mình trong phòng. Nghe hải cát là Lao Phu Nhân chủ sân. trừ bỏ mọi người hiện tại tản bộ sân, giống Lao Phu Nhân trụ chính phòng, bọn nha đầu trụ nhà kể, các khách nhân trụ phòng cho khách. Lâm Cẩn Dung đi theo Hoành Ca đi, giống như ở phương Bắc Tứ Hợp Viện Tử Đi. Xuyên qua khoanh tay hành lang, Hoành Ca mang nàng tới rồi lão Phu Nhân phòng sinh hoạt, nói, cô nương ở chỗ này ngồi. Không có Lao Phu Nhân mệnh lệnh, Hoành Ca không dám tự tiện đem nàng an bài ở phòng cho khách. Lâm Cẩn Dung thấy trung gian phòng sinh hoạt, bên cạnh hợp với ít nhất 4 gian phòng, này chính phòng cùng sở hữu 5 gian thượng phòng, tráng lệ huy hoàng không nói, trong phòng các loại ngoạn ý bài trí, đều là là lướt hấp dẫn, tẫn hiện phú quý. Lão phu nhân Phật đường không có thiết lập tại này, thích ra một nhà có cái cả nhà dùng Phật đường. Ở Lâm Cẩn Dung đối trong phòng hoàn cảnh thử thời điểm, thích ra Lão phu nhân mang theo huy nhị tẩu tử đám người, một đường đi một đường nói chuyện. Người Lão công cô cô lần này trở về. Vì chính là cấp nữ nhi tìm cái hảo thông ra. Huy nhị tẩu tử nói, mãi mãi ta nhìn, cô cô nữ nhi tình nhi chi thư đặc lý, dáng vẻ hào phóng, ta muốn tìm hảo nhân ra hẳn là không khó. Phía trước, không vội mà tìm, là tưởng chờ chính mắt nhìn cô nương trông như thế nào lại nói. ngươi rủ sao an bài an bài, việc này bắt khẩn làm. thỉnh bà mối bạc từ ta trong phòng chi ra. mãi mãi chút tiền ấy, xem như ta cấp cô cô làm chuyện tốt hảo. Lao phu nhân trên mặt hiện ra vừa lòng. mới vừa thấy thích thị mang đến này hai cái nữ nhi lâm cẩn tình là lớn lên xinh đẹp lớn lên xinh đẹp cô nương không lo gà không ra ở lão phu U nhân tính toán lâm cẩn dung nếu từ thích ra an bài gả đi ra ngoài không ngừng cấp thích thị ở lâm ra trước mặt ra khẩu khí hơn nữa đối thích ra cũng có chỗ lợi nhận được lão phu U nhân ánh mắt huy nhị tẩu tử trong lòng sáng ngời muốn cho lâm cẩn dung gả nhà chồng đối thích ra có lợi vì trước lâm cẩn dung nói là ở trong phòng ngồi nhưng là mắt không có nhàn rỗi lỗ thai dựng cao cao bốn phương tám hướng động tĩnh đều không có lậu quá lão phu nhân cùng huy nhị tẩu tự nói nàng đại tỷ hôn sự nói tuy rằng không có minh giảng ở lâm cẩn dung nghe tới lại rất mau phát hiện bên trong dấu dếm không ít nguy cơ cổ đại nữ tử kết hôn đều là trưởng bối an bài thích thị mang nữ nhi về nhà mẹ để thân cận là vì nữ nhi hảo tìm cái chỗ dựa nhưng đồng thời lâm cẩn tình là không thể thiếu biến thành bị người sâu xé cùng lợi dụng dây bò lâm cẩn dung càng muốn. Càng cảm thấy làm ngốc tử thiệt tình không tồi, ít nhất, không cần sầu sẽ bị này đó trưởng bối bán được chỗ nào đi. Nghĩ đến đi vào cổ đại lúc sau, Lâm Cẩn Tình đối chính mình vẫn luôn đều thực hảo. Lâm Cẩn Dung trong lòng đánh lên hoàn toàn tinh thần, muốn giúp Lâm Cẩn Tình lưu cái tâm nhãn. lão phu nhân bước vào ngạch cửa, thấy nàng ngồi ở trên ghế giống cái đầu gỗ hoa hoa, tùy tay cầm cái thủy tinh lê, giống đầu cẩu dường như nhét vào nàng trong tay cho nàng chơi. Này đó cổ nhân đều như vậy, nghĩ đầu tiên nàng làm ngốc tử muốn ăn no. lâm cẩn dung vừa rồi ở trên đường ăn cái quả hạnh trong miệng nghe ẩm đối thủy tinh lê không phải thực cảm thấy hứng thú cầm cất vào trong lòng ngực lão phu nhân làm hành ca đi giúp nàng dọn dẹp bên phải phòng cho khách quay đầu lại ngồi xuống nhàn dối hoảng muốn cho người cho chính mình niệm điểm thư bởi vậy đối lâm cẩn dung nói mẫu thân ngươi dạy ngươi biết chữ sao huy nhị tẩu tử nghe lão phu nhân lời này tưởng lão phu nhân chẳng lẽ là một chút hồ đồ ngóc tử như thế nào khả năng biết chữ chỉ sợ là thích thị dạy nữ nhi nữ nhi đều học không được Lâm Cẩn Dung cũng như thế tưởng, lắc đầu, há biết lại ở giữa Lao Phu Nhân lòng kẻ dưới này. Lao Phu Nhân vây tay làm nàng lại đây, nói, những cái đó hài tử, một đám hiện giờ đều là bị dạy học tiên sinh quảng. Mẫu thân ngươi không có giáo ngươi là nàng sơ sẩy, ta tới giáo ngươi. Lao Phu Nhân đây là hàng ngày quá mức nhàm chán, muốn tìm cái hài tử giải buồn. Chỉ là những cái đó hài tử, một đám đều là muốn đọc sách, không thể thường xuyên thượng nàng nơi này tới chơi. Vừa vạn Lâm Cẩn Dung tới. làm lao phu nhân có cái giải buồn đối tượng lâm cẩn dung đầy đầu âu tuyến hay là về sau chính mình muốn biến thành này lao thái thái món đồ chơi thích thị mang theo hai cái nữ nhi như vậy ở nhà mẹ để ở xuống dưới huy nhị tẩu tử phụng lão phu nhân mệnh lệnh vội vàng giúp thích thị tìm kiếm thích hợp con rể lâm cẩn tình đối nơi này không quen thuộc không dám luận đi nhị môn không mại nàng ở thích ra cùng thích ra này nàng tiểu thư một khối làm làm nữ hồng nghiệm nhậm thư trò chuyện ngẫu nhiên trưởng bối liêu hạ thiên Nhật tử nhưng thật ra quá rất nhanh. Không sai biệt lắm năm sáu thiên đi qua. Đại gia bắt đầu phát hiện một ít không giống nhau. Không giống nhau địa phương, không phải trở lại nhà mẹ để khắp nơi cáo trạng thích thị, cũng không phải ưu nhã trí thức Lâm Cẩn Tình, mà là, bị mọi người không người xem trọng ngốc tử Lâm Cần Dung. Đầu tiên là có người truyền lời, nói là lao thái thái giáo Lâm Cần Dung biết chữ bất quá mấy ngày công phu, này Lâm gia nhị tiểu thư đã có thể niệm thượng một đầu thơ cổ. Nghe người đều cảm thấy ngạc nhiên. Không phải nói là cái ngốc tử sao, nhưng không có người nghe nói qua ngốc tử sẽ niệm thư. Thích thị nghe được đồn đãi, cái thứ nhất chạy đến lão phu nhân trong phòng do hỏi, hay là chính mình nữ nhi từ ngốc tử trạng thái biến hảo. Đi đến chỗ đó, chỉ thấy chính mình nhị nữ nhi, ngồi ở lao thái thái trong viện một trương băng ghế thượng, trong tay cầm cái trái cây, ánh mắt ngốc ngốc, không biết nhìn nơi nào, nghiễm nhiên là không có từ ngốc tử trạng thái khôi phục thành thường nhân. Thích thị trong lòng than thở, đi qua đi, tưởng cùng nhị nữ nhi nói một câu. Lâm Cẩn Dung nhận ra nàng, lại chỉ là đối nàng liệt ra một cái ngây ngốc tươi cười, lập tức đánh nát nàng ảo tưởng. Lão Phu Nhân không biết mới từ chỗ nào trở về, khi trở về đầu tiên là không có phát hiện thích thị, đối Lâm Cẩn Dung với tay, tiểu dung lại đây, thái mổ mô có cái gì cho người xem. Thích thị vội vàng đối Lão Phu Nhân hành lễ. Lao Phu Nhân lúc này mới phát hiện thích thị, làm thích thị vào nhà. Thích thị kêu Lâm Cẩn Dung một khối vào nhà. Lâm Cẩn Dung đi theo thích thị mặt sau, một bước đi một bước cẩn thận. Gần đây chính mình làm bất luận cái gì sự có thể nói đều là thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Dù vậy, này đó cổ nhân quá yêu đại kinh tiểu quái. Ngày đó nhàm chán, thấy bốn phía khi không có ai, trong miệng không có việc gì hừ hừ vài câu ca tử. Không nghĩ tới lao phu nhân phía dưới người toàn bộ là gián điệp, nơi nơi tránh ở chỗ tối. Trong đó một cái, vừa vặn trải qua nàng cửa sổ hạn nghe được nàng ở ca hát. Này đó cổ nhân không có nghe được nàng là ở ca hát, chỉ cho rằng nàng ở niệm thơ. Một cái ngốc tử có thể niệm thơ, đây là cỡ nào đại tin tức. Này bà tử lập tức chạy tới Lao Thái Thái nơi đó báo tin. lão phu nhân nghe xong mắt sáng ngời, nhưng thật ra không có làm người đem chuyện này tàn khai. Nhưng là, phía dưới những người đó sớm đã một truyền mười mười truyền trăm. Có cái này tao ngộ, Lâm Cẩn Dung liền ca cũng không dám sướng. Nhưng là, lão phu nhân nếu nghiêm túc giáo nàng biết chữ, nàng tổng không thể một chút phản ứng đều không có. Vì hống một hống lao nhân, Lâm Cẩn Dung ở nhận mấy ngày tự lúc sau. Nghĩ lao thái thái mỗi ngày đều lặp lại này chương tự đọc cho nàng nghe, làm ngốc tử học mấy ngày hẳn là cũng có thể y ỉa dạng họa hồ lô đi. Đương nhiên, nàng này chủ yếu là không nghĩ lão nhân gia mỗi ngày đều lấy này chương tự giáo nàng, một giáo từ buổi sáng giáo đến buổi chiều. Cho dù lão nhân gia không phiền, nàng cũng đều thắng không nổi. Lão phu nhân nghe xong nàng niệm xong một tờ tự, tán, trẻ nhỏ dễ dạy. Về phương diện khác, như cũ thở dài, đáng tiếc là cái ngốc tử. Bởi vì là ngốc tử, Cho nên học chậm, vài tuổi đại hải tử đều có thể một ngày học xuống dưới tự, nàng học 4 năm ngày. Khi đó Lâm Cẩn Dung, xác thật này đây vì Lao Phu Nhân là buồn lấy nàng tới đùa với giải buồn. Thẳng đến sau lại, có một ngày, nàng mới đột nhiên minh bạch hoàn toàn không phải việc này. Oanh ca, đây là Thái Hậu Ban Cho, ngươi mang cô nương trở về sơ cái đầu, mang lên thử xem. Lao Phu Nhân đối Oanh ca phân phó. Oanh ca tiếp nhận lão Phu Nhân bên người ma ma phùng một cái hộ, mang Lâm Cẩn Dung hồi phòng cho khách. Lâm Cẩn Dung tò mò bên trong trang cái gì đồ vật, càng phải cẩn thận tưởng chính là, Lão Phu U Nhân vì cái gì đem Thái Hậu ban cho đồ vật cho nàng. Thích thị nghe thấy là Thái Hậu ban cho đồ vật, giống nhau tò mò cùng khẩn trương, mãi mãi, ngài là đi trong cung sao. Thái Hậu một người ở trong cung cũng là buồn hoảng, bình thường cho Thái Hậu niệm thư viết chữ một cái thị nữ không biết sao tối hôm qua thượng bản thân nhẹ giếng, sáng nay thượng mới bị người phát hiện, cho nên Thái Hậu đem ta triệu tiến cung. Lão phu nhân vừa nói vừa tiếp nhận chung trà giải khác. Bốn chuẩn bị tiến cung. Đối với Hoàng Thái Hậu ban cho đồ vật, Lâm Cẩn Dung sẽ không thật cho rằng Hoàng Thái Hậu là rảnh rỗi không có việc gì, đột nhiên nhớ tới ban cái đồ vật cho nàng tên ngốc này. Nếu là thật rảnh rỗi không có việc gì, hẳn là mỗi người đều ban, mà không phải chuyên ban nàng tên ngốc này. Mà làm cái gì không phải thích ra bà cố nội chính mình cầm Hoàng Thái Hậu đồ vật làm bộ ban cho nàng, là bởi vì ban cho nữ hải tử cùng ban cho một cái Lao Thái thái đồ vật khẳng định bất động. càng không thể nói thích ra bà cố nội sẽ cầm hoàng thái hậu ban cho này là người đổ vật tới ban cho nàng đến lúc đó hoàng thái hậu ngày đó đột nhiên tới hứng thú kiểm tra thích ra bà cố nội tác nghiệp tìm được đối phương có hay không thu được lễ vật thích ra bà cố nội không được thừa nhận chính mình tư nuốt đồ vật lấy việc công làm việc tư hành vi phạm tội nhiều cái tâm nhãn tưởng sự tình tự nhiên mà vậy trải vớt rõ ràng là thích ra bà cố nội ở hoàng thái hậu bên thai nhắc mãi cái gì hoàng thái hậu khả năng cảm thấy thích ra bà cố nội nói thú vị mới có này ra diễn ban nàng đồ vật bởi vậy ban nàng đồ vật khẳng định có điểm hàm nghĩa lâm cẩn dung phiền não mà tưởng nàng cái này thái mộ mộ muốn làm sao là tưởng đem nàng tên ngốc này hướng hoàng thái hậu nơi đó đẩy mạnh tiêu thụ sao đẩy mạnh tiêu thụ cái ngốc tử không bằng đẩy mạnh tiêu thụ nàng kia đẹp như thiên tiên tỷ tỷ không phải càng tốt dù sao nếu lâm cẩn tình thật là có thể ở hoàng thái hậu trước mặt mưu đến cái tứ hôn hẳn là có thể cho các nàng hai cái mẫu thân cùng thích ra vui mừng nhất sự không biết thích ra bà cố nội đánh cái gì tính kế. Lâm Cẩn Dung đối Hoàng thái hậu đưa đồ vật cũng chưa xem phía trước, đã tổn một tia chán ghét. Không ai, đối với tặng lễ tổn bản tính lễ vật sẽ cảm thấy cao hứng. oanh Ca vào nhà đem hộp gỗ bảy biện ở đá cẩm thạch bàn tròn tử thượng, thấy Lâm Cẩn Dung xem đều không xem, tưởng khởi giày bò lên trên giường, vội vàng tiếng kêu, "Cô nương, mới vừa lao phu nhân nói ngươi không có nghe thấy sao?" Kêu ngươi đem hộp trước mở ra lại nói, "Không nghĩ xem" Lâm Cẩn dung ra vẻ không có nghe thấy, Vênh Ca đi lên túm tay nàng trở lại bên cạnh bàn, chỉ đương nàng là hài tử, thuần thuần dụ dỗ, là thứ tốt, Hoàng Thái hậu ban cho thứ tốt, người khác đều không có, cô nương còn không mau nhìn xem. Quay đầu lại vọng trên bàn liếc mắt một cái, thấy là cái thật dài phương phương hồ gỗ, đồ đen bóng mộc sơn, phát ra một cổ dễ người hương vị, chắp tám góc cảnh thượng, nạm viền vàng, mặt bên lăn hoa án, xinh đẹp là xinh đẹp, Hoàng cung ra tới đồ vật đều là quý khí. Không nói bên trong đồ vật, chỉ là cái này trang đồ vật chắp đều làm nhân ái không bông tay. Lâm Cẩn Dung ngồi xuống, nghĩ sớm chết vãn chết đều giống nhau chết, không bằng mở ra cái nắp thấy rõ ràng bên trong trang cái gì. Làm oanh ca mở ra. Oanh ca không dám động thủ. Lâm Cẩn Dung cũng không nghĩ tùy ý dùng tay dính, cầm chi chiếc búa, khơi màu hộp cái. Bang, hộp cái mở ra sau, thấy bên trong kim hoàng tơ lửa thượng lẳng lặng mà nằm một chi hoa. Nhìn kỹ, là giả hoa, dùng xa làm thành, tầng tầng lớp lớp Cổ nhân tay nghề so hiện đại máy móc cày sống đến, đem xa xếp thành hoa hình là giống như lúc, rất đẹp, so thật hoa còn xinh đẹp, chỉ kém không có hoa tươi tay sờ khuynh hướng cảm xúc. Khả năng đây là cổ văn thường xuyên nói trong cung thường xuyên ban cho nữ nhân một thứ, cung hoa. Cô nương, này hoa có thể mang ở trên đầu. Muốn hay không nô thì giúp cô nương hiện tại mang lên. Văn ca đã gấp không chờ nổi mà khuyên lâm cẩn dung mang lên hoa. Ở Văn ca trong mắt, này cung hoa xinh đẹp. So lần trước lao phu nhân từ trong cung mang về tới ban cho trong phủ các vị tiểu thư đều phải xinh đẹp. Bởi vì này nhan sắc, là cực nhỏ thấy hồng nhạt. Lần trước lao phu nhân cấp các vị tiểu thư đều là màu lam màu xanh lá, tiểu cô nương mang lên, nào có hồng nhạt đẹp. Hú hồ, Lâm Cẩn Dung này đoá, cùng với nó giống nhau cung hoa còn bất đồng, là tam đoá cung chi tiêu giả chi liền ở một khối, trung gian một đoá đại, tả hữu hai đoá là tiểu, phức tạp công nghệ, thuyết minh Hoàng Thái Hậu ban cho Lâm Cẩn Dung thứ này là dụng tâm. Khả năng trong cung giống nhau phi tử đều không chiếm được. Lâm Cẩn Dung nghe oanh ca lải nhải nói một hồi, đầu lớn hơn nữa. Hoàng Thái Hậu đối nàng tên ngốc này dùng tâm tư tưởng lấy lòng nàng, vì sao? Không phải là phát hiện trên người nàng có cái gì điểm đáng ngờ đi. Thì như biết nàng là xuyên tới. Xuyên tới cổ đại như thế nhiều ngày, Lâm Cẩn Dung không thể tưởng được chính mình làm xuyên qua người ở cái này cổ đại có cái gì chỗ tốt đáng giá cổ nhân đoàn nàng. Nàng một không là cái gì học thuật chuyên gia, sẽ không công nghệ cao. đối cổ đại sinh sản quân sự khả năng đều làm không ra công hiến nhị nàng bản nhân ở hiện đại đều là cái ham ăn miếng làm chủ nghĩa duy vật đi vào cổ đại cũng không có khát vọng chỉ nghĩ tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh quá xong quãng đời còn lại vốn dĩ cho rằng ở lâm phủ đương cái ngốc tử khá tốt người trong nhà mẫu thân tỷ tỷ đối nàng cũng không tệ lắm có cái cực phẩm lao cha tự động xem nhẹ chỉ là không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim đương cái ngốc tử ngược lại làm thích ra láo phu nhân đối nàng có đồ Lâm Cẩn Dung ở chỗ này đầu cẩn thận cân nhắc mấy phen, cuối cùng, là Vành Ca đem cung hoa mang tới rồi nàng trên đầu. Vành Ca lấy gương đồng cho nàng đối với xem, trong miệng thẳng khen xinh đẹp, ý tứ muốn nàng đi đến Lao Phu Nhân trong phòng cấp Lao Phu Nhân nhìn một cái. Nghĩ là cái này lý, Lâm Cẩn Dung đeo cung hoa đi trở về thích ra Lao Phu Nhân trong phòng. Thích thị chưa đi, cùng Lao Phu Nhân một khối ngồi uống trà, hỏi Lao Phu Nhân tiến cung sự, Lao Phu Nhân nói Hoàng Thái Hậu ở trong cung buồn đến Hoàng. Đáng tiếc dưới gôi không có cái cháu gái hoặc là ngoại tôn nữ có thể bồi nàng. Thích thị biên nghe lão phu Ú nhân nói biên trong lòng thẳng nhảy. Nói đến kỳ quái, tông nguyên hoàng thất, dưỡng nhi có, dưỡng nữ cực nhỏ. Giống lần trước hoàng thất dưỡng cái công chúa, là trăm năm trước sự. Có người nói là bởi vì tông nguyên hoàng thất trời sinh Dương Thịnh Nghiêm Suy. Là thật là giả không biết. Nhưng thích thị từ nhỏ sinh ở thủ đô, biết đến là, hoàng thất nghe nói không phải sinh không gia nữ nhi. là sinh ra nữ nhi đều dưỡng bất quá trăng tròn chết non, khả năng thật là Tông Nguyên Hoàng thất trời sinh dương thịnh em suy mệnh cách gây ra. Mặc kệ như thế nào, Hoàng thất không có công chúa, làm Tông Nguyên Hoàng thất khó khăn không nhỏ. Khả năng mọi người đều tưởng không rõ, sinh nhi không phải quan trọng nhất sao? Có thể truyền thừa hương khói, dưỡng cái công chúa có cái gì dùng? Lời này liền sai thái quá. Công chúa là Hoàng thất quan trọng nhất Kim Chi Ngọc Diệp, phụ trách cho Hoàng thất thế lực ra bên ngoài khuyết trương nở hoa kết quả tốt nhất quân cờ. Có đôi khi, hoàng thất tưởng cùng ai liên cái nhân, nếu nhà mình không có công chúa, còn không phải là khó khăn. Tông nguyên hoàng thất sinh không ra công chúa, thực mau lan đến gần cái khác quý tộc ra. Bởi vì hoàng thất chỉ có thể lên mặt thần nữ nhi, hoặc là những người khác nữ nhi, ban cái công chúa phong hào thay thế hoàng thất không cũng có thể sinh ra công chúa thực hiện liên hôn mục đích. nay dân già, thành tông nguyên đại thần các quý tộc thậm chí dân chúng trong lòng bệnh. Ai nguyện ý đem chính mình nữ nhi xa gả? Không ai nguyện ý. Thích thị nhớ rõ. Chính mình khi còn nhỏ, có một lần hoàng đế tưởng cùng nào đó nước láng giềng liên hôn, tìm nào đó đại thần nói chuyện, lúc sau, cái kia đại thần chỉ có thể đem chính mình một cái nữ nhi đưa vào trong cung, làm kia nữ nhi đi theo hoàng thái hậu cùng hoàng hậu bên người dưỡng một đoạn nhật tử, sau đó, coi như hoàng thất nữ nhi gả đi nước láng giềng. Lúc trước cái kia trường hợp, thích thị còn nhớ rõ rành mạch. Bởi vì cái kia đại thần, cùng thích gia nàng cha, nàng gia gia đều xem như cái kết giao sâu đậm bạn tốt. Nữ nhi đưa vào hoàng gia lúc sau, tương đương hoàn toàn muốn chặt đứt cùng chính mình trong nhà quan hệ, nhận hoàng gia vì thân. nay vốn là nữ nhi bay lên cành lá biến phượng hoàng cơ hội tốt, đồng thời lại là cốt nhục chia lịa. Cái kia đại thần, bốn năm chục tuổi lão nam nhân, khóc đến rối tinh rối mù, lao lệ tung hành, rốt cuộc đó là chính mình thân cốt đủ, ai thật có thể bỏ được, bỏ được là cắt thịt. Chỉ là, hoàng mệnh khó trái. Nghĩ vậy chút, thích thị mặt đã có chút trắng. Càng muốn không rõ chính là... nàng cái này nhị nữ nhi là cái ngốc tử nếu nói hoàng thất muốn tìm người liên hôn không phải tìm cái người bình thường càng tốt sao lão phu nhân ngẩng đầu thấy oanh ca đỡ lâm cẩn dung vào cửa thấy được lâm cẩn dung mang lên cung hoa trong mắt hiện lên một mạt tinh quang trên mặt cười ha hả lên đứa nhỏ này kỳ thật lớn lên so nàng tỷ tỷ càng có linh khí thích thị một chút đều không cảm thấy lão phu nhân lời này là lời hay ở có vừa rồi những cái đó ý tưởng về sau khả năng nguyên nhân chính là vì nhị nữ nhi là cái ngốc từ nhỏ thích thị đem sở hữu chịu mến đều tại đây nhị nữ nhi trên người quay đầu xem một cái thích thị ánh mắt rừng ở lâm cẩn dung nảy nở gương mặt thật sâu thở dài tính lên nàng đại nữ nhi muộn kết hôn lâm cẩn dung kỳ thật cũng là tới rồi nữ tử thích hôn tuổi chỉ là chính mình đều biết nàng khẳng định gả không ra chưa bao giờ có đem chuyện này để ở trong lòng chỉ đương lâm cẩn dung vĩnh viễn là cái trường không lớn hải tử lâm cẩn dung vào nhà sau chỉ thấy một người cười một người sầu biết thích thị tính tình như thế nào Lâm Cẩn Dung biết chính mình vừa rồi ở trong phòng phỏng đoán, chỉ sợ đều là đúng. Ân, Thích ra bà cố nội đánh giá xong Lâm Cẩn Dung, nói, Thái hậu ban cái ngươi đóa xinh đẹp hoa nhi, Cẩn Dung, ngươi nói cho ta, nên như thế nào làm? Lâm Cẩn Dung linh cơ vừa động, chơi cái bảo, Cẩn Dung muốn đưa đồ vật làm Thái mổ mỗ mang về cho Thái hậu. Như vậy có thể tránh đi tiến cung. Thích ra lão Thái Thái như là cười to khi nước miếng sặc đến hết hầu ho khan một tiếng, xua xua tay, Cẩn Dung có cái này thành ý Hẳn là chính mình đem đáp lễ đưa cho thái hậu Biết là tránh bất quá Cái này lao thái bà là nhất định Phải đem nàng mang tiến cung cấp hoàng thái hậu nhìn Coi như chính mình là con khỉ Tiến cung đi cấp hoàng thái hậu xem một vòng bái Lâm Cẩn Dung chuyện tới hiện giờ Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy Đi một bước tính một bước Ngày mai bồi thái mỗ mỗ tiến cung đi Hảo sao, Cẩn Dung Lao thái thái bắt lấy tay nàng nói Lâm Cẩn Dung làm bộ hai chỉ mắt nhìn Cái khác địa phương, nghe không hiểu Thái mổ Ngẫu ngươi nói chính là cái gì cùng, cái gì cùng. Thái hậu nương nương trụ địa phương, ngày mai ngươi đi sẽ biết, bảo đảm ngươi sẽ thích thượng kia địa phương. Nghe xong lão phu nhân những lời này, thích thị là ngồi không yên, đứng dậy, tưởng đối lão phu nhân nói chút cái gì. ở đối thượng lão phu nhân kia nghiêm khắc ánh mắt khi một câu đều nói không nên lời. Tuy là thích chơi tiểu tính tình thích thị, ở thích ra bà cố nội trước mặt, chỉ là con kiến, tính tình đều cần thiết thu hồi tới. Thích thị không có quên chính mình cùng hai cái nữ nhi hiện tại tương đương đều là ăn nhờ ở đầu, đều dựa lao phu nhân một cái, tương đương là mệnh đều nắm giữ ở lao phu nhân trong tay. Đây đều là nàng vốn nên nghĩ đến, ở làm ra về nhà mẹ để cái này lựa chọn sau. Hai cái đùi không cấm mà đánh run lên, thích thị liền nữ nhi bên kia cũng không dám con mắt nhìn, trong lòng có hư, vội vàng cáo biệt. Lâm Cẩn Dung không có giữ lại thích thị, biết nàng năng lực nhiều nhất cũng chính là dừng ở đây. Muốn dựa. Chỉ có thể là dựa vào nàng chính mình. Không rõ chính là, Hoàng Thái Hậu cùng Lão Phu Nhân, đánh nàng tên ngốc này chủ ý là muốn làm sao? Năm vào cung. Ban đêm, không biết là từ ai trong miệng nghe nói muội mội khả năng phải bị mang tiến cung. Lâm Cẩn tình cuống quýt khiến người đưa cho hoành ca một chút bạc, làm hoành ca đem Lâm Cẩn dung mang ra nghe hải các đến nàng trụ tiểu viện. Bởi vì nếu là nàng tưởng tiến nghe hải cắt thấy muội mội trước hết cần trải qua Lão Phu Nhân đồng ý. lão phu nhân không biết lại sẽ như thế nào tưởng nàng cùng nàng mẫu thân lâm cẩn dung đến cổ đại về sau đều là cùng cái này tỷ tỷ thân nhất vào lâm cẩn tình ngủ nhà ở nhìn quanh một vòng thấy trụ địa phương giống như còn không có nàng chủ hảo wen ca cùng nàng là nói qua toàn bộ tòa nhà thuộc lão phu nhân trụ nghe hải các tốt nhất nhất thoải mái đông ấm hạ lạnh xem ra lời này là không sai chỉ là nàng lâm cẩn dung tình nguyện đi trụ ổ chó cũng so ở tại lão phu nhân địa phương bị lão phu nhân tính kế hảo lâm cẩn tình sớm cấp muội muội chuẩn bị tốt ăn một ít thích ra trong phòng bếp cấp các tiểu thư buổi chiều làm điểm tâm nàng không bỏ được ăn để lại cho lâm cẩn dung bởi vì muốn làm bộ ngốc tử lâm cẩn dung không dám không ăn lâm cẩn tình cấp đồ vật cầm một khối bánh gạo nếp đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm ướt vươn tay sờ soạn muội mội đầu một viên nước mắt lơ đãng từ lâm cẩn tình khỏe mắt biên chảy xuống xuống dưới bên cạnh đi theo lâm cẩn tình bà tử vội nói đại cô nương không thể bỏ được khóc Nhị cô nương đây là muốn thăng chức rất nhanh, đại cô nương khóc là không đúng. Cái gì thăng chức rất nhanh? Ai không biết vừa vào cửa cung sâu như biển. Trong cung đầu, xài lang hổ báo nhiều lắm đâu. Ta cái này mội mội lại là cái ngốc, đi vào bên trong không được bị người gắm dư lại một bức xương cốt. Lâm Cẩn Tình biên nói, biên dùng khăn nhịn không được lau nước mắt. Đại gia chỉ biết, Lâm Cẩn Tình là cái chi thư đạt lý mỹ lệ cô nương, lại không biết, Lâm Cẩn Tình làm lâm phụ đích nữ, xem chuyện này nhiều. Bình thường phải vì thích thị giúp đỡ quyết định, biết thế gian này đối nữ nhi ra là như thế nào hà khác. Nói là dựa vào nhà mẹ đẻ, nhưng là nhà mẹ đẻ nếu là chính mình có tính toán, không thể trông cậy vào. Huống chi hôm nay ngoại có thiên, lại đại quan nhi, làm người thần tử, đương dân chúng, làm quan, làm theo đến xem hoàng tọa thượng vị kia ý tứ. Mắt thấy, Lâm Cẩn Dung là phải bị đưa vào cung đi không biết Thái Hậu ý muốn như thế nào, Lâm Cẩn tình càng nghĩ càng là cùng thích thị một cái ý tưởng. chỉ sợ lâm cẩn dung lúc này tiến cung sau là giữ nhiều lành ít nhưng muội muội là cái ngốc như thế nào giáo muội muội ở trong hoàng cung giữ được chính mình chu toàn lâm cẩn tình không có biện pháp ưng nói chẳng sợ tiến cung người đổi làm là nàng nàng giống nhau cũng vô pháp trăm phần trăm khẳng định có thể giữ được chính mình lâm cẩn tình nhịn không được phát giận mắng đốn cái kia khuyên can bà tử nay đốn hỏa phát ra rồi sau trong lòng phát tiết ra chút toán khí tâm tình hảo chút ăn bánh gạo nếp lâm cẩn dung chỉ chờ nàng phát xong phát hỏa từ cổ tay háo lấy ra chỉ đồ vật nhét vào lâm cẩn tình trong lòng bàn tay lâm cẩn tình túi đầu vừa thấy thấy muội muội là cho nàng trong tay tắc tờ giấy đang muốn lấy ra tới xem bị lâm cẩn dung để lại tỷ tỷ ngươi cùng nương chính mình bảo trọng lâm cẩn dung cắn bánh gạo nếp nói chuyện cắn tử không phải rất rõ ràng phù hợp ngốc tử bộ dáng bên cạnh nghe anh ca cùng bà tử vì thế đều không có chú ý tới nàng cấp lâm cẩn tình trong tay tắc đồ vật cảm giác mu bàn tay là bị lâm cẩn dung dùng sức cầm Mội mội này nắm chặt rất có sức lực, làm lâm cẩn tình ngần ra, là tưởng, nàng tên lốc này mội mội khi nào như vậy dùng sức nắm quá nàng tay, là không có. Một mặt kinh ngạc ở lâm cẩn tình trong đầu hiện lên. Lâm cẩn tình là cái thông minh, ở liên tưởng đến gần đây thường nghe người ta nói mội mội giống như thay đổi không ít, có lẽ sự tình không phải chính mình cùng thích thị tưởng như vậy không xong. Thiểu dung chính mình có chú ý thân thể, biết không? Lâm cẩn tình khôi phục bình thường bình tĩnh mà đối đãi sự tình cảm xúc. Nói cho Lâm Cẩn Dung, nếu vào cùng có việc nói, tưởng nhờ người tiện thể nhắn ra tới, có thể tác điểm bạc cấp trong cung công công làm này hỗ trợ. Sau đó, phân phó phía dưới người, lấy tới từ Lâm Phủ mang đến bạc, bắt hơn phân nửa cấp Lâm Cẩn Dung tiến cung lúc cần thiết sử dụng. Nghĩ vậy chút bạc có thể là Lâm Cẩn tình tương lai của hồi môn, Lâm Cẩn Dung đầy không tiếp thu, chỉ nói, nếu ta muốn bạc, cùng Thái Mổ mộ muốn là được. Bạc phiên thoái. Tỷ tỷ không biết, Thái Hậu ban cho ta một chi cung hoa. Ý ngoài lời, nàng có thể lấy thái hậu ban thưởng đồ vật đi hối lộ trong cung công công. Lâm Cẩn tình thấy nàng cư nhiên tưởng so với chính mình chú đáo, trong lòng thoáng giật mình, là tưởng, hay là nàng cái này đầu óc thật là hảo. Ăn xong bánh gạo nếp, Lâm Cẩn dung như là cái tham ăn tiểu hài tử dôi tay cầm khối bắp lạc, mới kêu anh ca mang chính mình trở về. Bởi vì nàng này đó động tác ngu đần, nói chuyện lại như là trước sau mâu thuẫn, nói năng lộn xộn, những người khác, trừ bỏ Lâm Cẩn tình. Đều không có liên tưởng đến nàng đã không phải cái kia ngốc tử. Tới rồi buổi tối, tắt đèn lúc sau, Lâm Cẩn Tình ngủ ở trên giường, lấy chăn che lại, mới dám mở ra trong lòng bàn tay giấy đoàn, xem Lâm Cẩn Dung là cho nàng viết cái gì. Chỉ thấy phía trên dùng một hàng tinh tế bút lông tự viết, đừng nhớ mong. Hai chữ, viết khả xinh đẹp, một chút đều không giống ngốc tử viết. Lâm Cẩn Tình sửng sốt, tiện đà đem tờ giấy dán ở trên ngực, khỏe miệng hiện lên mỉm cười, nguyên lai like nàng cái này mỗi mỗi là mội mội Chỉ là muội muội là cái gì thời điểm tốt, hơn nữa, muội muội hiện tại muốn vào cung, không ngốc cũng khó bảo toàn có thể ở trong cung chỉ lo thân mình, nghĩ vậy nhi, lâm cẩn tình lại sầu. Nhưng là nàng minh bạch lâm cẩn dung ý tứ, lấy các nàng năng lực, kỳ thật không có cách nào vì tiến cung lâm cẩn dung làm chút cái gì, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến trong cung lâm cẩn dung. Lâm cẩn dung muốn nàng làm chính là, thường đến thích thị chỗ đó ngồi ngồi, đánh mất thích thị muốn làm chút cái gì ý niệm. Xuyên qua đến cổ đại. Giống vậy như là cái tha hương người, có vào hay không cung kỳ thật không sai biệt lắm. Lâm Cẩn Dung ở tiến cung trước đêm đó, nằm ở trên giường ngủ đến giống chỉ lợn chết. Tới thăm nàng ma ma trở lại thích ra lão phu nhân phòng trồng, hồi lao phu nhân nói, nhị cô nương mộng chu công đi, nô tì nhìn nhị cô nương ngủ rất say xưa, sợ là kêu đều kêu không tỉnh. Thích ra bà cố nội nghe xong sử sốt, tiếp theo cười ha ha, đứa nhỏ này hảo. Mấy cái tùy thích ra lão phu nhân hồi lâu hạ nhân cũng đều không biết vì cái gì lão phu nhân sẽ mang cái ngốc tử tiến cung. Thích ra lão phu nhân nói, trong cung, kỳ thật thiếu cái ngốc. Hoàng Thái Hậu đã sớm nghe nói Cẩn Dung chuyện này, một phương diện đáng thương đứa nhỏ này trời sinh khuyết tật, một phương diện ở trong cung bị những cái đó ngươi lừa ta gạt làm cho phiền lòng, tưởng chân chính tìm cái có thể nói chi tâm lời nói người đều khó. Cho nên cùng ta Thảo Cẩn Dung nói bồi nàng một đoạn nhật tử. Ta kia tiểu cháu gái là suy nghĩ nhiều. thái hậu nương nương có thể lấy cái ngốc tử làm gì mấy cái thuộc hạ vâng vâng dạ dạ mà xưng là lão thái thái khái khẩu trà chấm tĩnh mà ngồi một lát đối bên người ma ma nói người ở ta trong dương tìm tốt hơn xem vòng tay châm cải cài chuối hạt phải cho kia hải tử trang điểm trang điểm miễn cho nói nhà của chúng ta đãi đứa nhỏ này hà khắc rồi nếu là ở ta nơi này tìm đồ vật có vẻ cũ xưa đi huy nhị tức phụ chỗ đó chọn ta biết nàng áp đáy hòm bảo bối nhiều nữa cái kia lão ma ma theo tiếng tránh ra Kỳ thật Lâm Cẩn Dung trên người dùng xuyên cũng không kém, bởi vì thích thị cùng Lâm Cẩn tỉnh từ trước đến nay đều đau nàng. Chỉ là vì đặc biệt biểu hiện ra không có khắc khe quá Lâm Cẩn Dung, lao thái thái cảm thấy, vẫn là muốn đem đứa nhỏ này trang điểm đến càng xinh đẹp chút, so trong nhà vị nào nữ nhi đều xinh đẹp, như vậy mới sẽ không tiến cung sau bị người ta nói nhàn thoại đi. Này đối Lâm Cẩn Dung tới nói là họa hay phúc không biết, thích trong phủ các cô nương, lại là ở đều biết nàng là tiến cung đi tin tức lúc sau. Chỉ xem trọng đồ vật đều hướng Lâm Cẩn Dung trong phòng đưa, không có một cái đố kỵ. Mỗi người đều tưởng, hay là đây là cấp Lâm Cẩn Dung đưa ma. Tiến cung ý vị cái gì, thủ đô mỗi cái cô nương đều rất rõ ràng. Lâm Cẩn Dung tối hôm qua ngủ hảo, buổi sáng lên tinh thần no đủ, bị oanh ca hầu hạ rửa mặt, lấy nước trà xuất khẩu, đôi tay dối bình, làm oanh ca cho nàng mặc vào bộ đồ mới. Lại lấy tới lao phu nhân ban cho một đôi kim nạm ngọc vòng tay, mang lên hai tay cổ tay. trên đầu trừ bỏ mang lên hoàng thái hậu cấp cung hoa kim hoa bạc sức lại cắm một đống làm lâm cẩn dung chính mình đều thật sâu than thở chính mình chẳng lẽ là trong một đêm biến thành nhà giàu mới nổi lao phu U nhân đã trước thời gian ở cửa chờ lâm cẩn dung bị đỡ ra đại trạch viện môn cửa dựa theo lão phu U nhân phân phó không cần những người khác tới đưa không cần đem việc nhỏ biến đại sự ngốc tử tiến cung bị bên ngoài người nghe thấy đối thích phủ cùng hoàng thái hậu thanh danh đều không tốt hết thể ăn bài có điểm giống lén lút hai chiếc thanh ác xe ngựa to ngừng ở cửa lâm cẩn dung dẫm lên ghế nhỏ lên xe phía trước một chiếc xe ngồi lão phu nhân hai chiếc xe thừa dịp sáng sớm sương mù chưa toàn tán chiều hoàng cung xuất phát tông nguyên quốc thổ tiểu hoàng cung sửa chữa chính là đan sen có hứng thú lâm cẩn dung đối bên ngoài hoàn cảnh không phải thực cảm thấy hứng thú biết vào cung lấy nàng không có công phu bản lĩnh nghĩ ra được thuần túy si tâm vọng tưởng chỉ là này xe ngựa đi vào cửa cung Ngồi xe, đều cần thiết xuống xe đi bộ hành tẩu. Hoàng Thái Hậu săn sóc thích ra lão phu nhân tuổi đại, làm người sáng sớm nâng đỉnh cung tiệu ở cửa nâng lão phu nhân. Lâm Cẩn Dung không có cái này ưu đãi, chỉ có thể một đường cùng những cái đó nha hoàn bà tử một hối, ở cung tiệu bên cạnh đi. Như vậy vừa đi, nhưng thật ra có chỗ tốt. Bên đường trải qua này đó địa phương, có thể gặp được thượng chút cái gì người, nàng đều nhìn đến rõ ràng. Chỉ thấy này một đường đi tới, chưa tới đặt Thái Hậu trụ cung nguyện, trên đường. Có thể không ngừng gặp được một ít hậu cung nương nương. Tông nguyên hoàng đế hậu cung nghe nói không ba nghìn, cũng có mấy trăm. Hoàng hậu, quý phi, tài tử, một đầu ống. Lâm Cẩn Dung nhận đều nhận bất quá tới, vô pháp nhất nhất nhớ kỹ. Nhưng là, biết ở trên đường gặp được này đó đi đường hậu cung giai lệ, giống nhau đều là địa vị không cao. Cao, nghe nói đều ở hoàng hậu nương nương trong cung hoặc là ở thái hậu nương nương chỗ đó ngồi thỉnh ăn đâu. Đi rồi đại khái hai phần ba lộ, nghe trong cung thái giám nói. Đây là phải trải qua Thái Tử Cung Điện, không xa địa phương, chuyển đến chút thanh âm. Thanh âm từ xa tới gần, là đi ngang qua Thái Tử Cung Điện phía trước rộng mở quảng trường. Vừa vặn Lâm Cẩn Dung bọn họ là muốn dán quảng trường bên cạnh đi đến cái khác địa phương, Lâm Cẩn Dung chỉ cần nhìn ra xa, chỉ thấy một đám bửa bãi phi dương quý công tử ra, không có ngồi xe, không có cưỡi ngựa, tốc năm tốc ba, vui cười đùa dỡn, đi qua quảng trường trung gian. Nhân số, theo Lâm Cẩn Dung nhìn ra, ít nói có mười mấy mười mấy niên thiếu xoáy ca tập hợp ở một hối, nhìn thật đẹp mắt sáu hoàng chủ nhân kết thúc một đạo minh hoàng thân ảnh ở muôn tía nghìn hồng trung tương đương với hoàng kim hạc trong bảy gà tẫn hiện phú quý nay hẳn là bổn quốc tông nguyên quốc thái tử lâm Cẩn dung chạm địa phương khá xa vọng qua đi chỉ thấy quần áo nhan sắc thấy không rõ mọi người bộ dạng quay đầu thu hồi tầm mắt chính là những cái đó quý công tử ra lại phát hiện các nàng đoàn người có người nhận ra thích lao phu nhân người bên cạnh Cây cầm quạt xếp để sắt vào thích dung bên hai, nhà ngươi trong phủ. Thích dung vọng tới rồi Lâm Cẩn Dung, gật đầu. Còn lại người vừa nghe, trừ bỏ thái tử điện hạ, đều xông tới hỏi hắn. Bên trong tiệu ngồi thích lao phu nhân, nói như vậy nói, ở cố kiệu bên đi cô nương ra, lý nên là thích lao phu nhân mang tiến cung cấp hoàng thái hậu xem qua. Nhưng là, cố tình, này đó ở kinh thành lăn lộn lâu dài công tử ra, đều không có gặp qua Lâm Cẩn Dung, sôi nổi hỏi đây là thích ra trong phủ vị nào cô nương. như thế nào không có gặp qua lại nói tiếp này đàn công tử gia là thái tử điện hạ thư đồng bồi thái tử điện hạ sáng sớm thần khởi rèn luyện đi trở về còn muốn bồi thái tử điện hạ niệm thư làm bài tập cho nên một đám ham ở đến lớp học trên đường tiểu lại một chút ở nửa đường thượng bắt được thích phủ để tài nhai khởi đầu lưỡi thái tử thấy cũng không ngăn cản trở mọi người nghị luận chỉ là hơi hơi híp mắt chử thích dung ngôn hành cử chỉ ở thích trong phủ đã là phi thường cẩn thận tới rồi trong cung càng là thận hành nói năng cẩn thận Ai làm hắn là nhị lao ra một loạt con cháu trung niên kỷ nhỏ nhất, mẹ ruột là cái thân phận đê tiện. Nói câu không dễ nghe, hắn từ nhỏ là bị người khi dễ quán, hắn ca ca tỷ tỷ thậm chí cháu trai đều ở như hổ rình mồi, tùy thời muốn tìm đến một cơ hội đem hắn đuổi ra thích phủ. Chỉ tiếp, hắn bản nhân thực tranh đua, có lẽ cái khác phương diện xuất thân linh tinh so ra kém huynh đệ, nhưng là, hắn thực sẽ niệm thư, không đến 8 tuổi, đã là bị nhâm mệnh vì thái tử thư đồng, cùng với thái tử niệm thư đến đến nay. nếu không phải hắn xuất thân không tốt bị đề bạt vì thái tử bên người trọng thần là dư giả cho dù như thế thái tử không có ghét bỏ qua hắn ngẫu nhiên còn làm hắn giúp đỡ làm bài tập thích dung nhìn phía cách đó không xa chủ tử thái tử ra thấy thái tử ra nheo lại mắt giống như cùng mặt khác người giống nhau tò mò tùy theo đáp là ta tứ tỷ nữ nhi mới từ nơi khác về nhà mẹ đẻ mọi người có lẽ phía trước đều có nghe nói chút thích phủ nghe đồn vừa vặn thừa dịp cơ hội này hỏi rõ ràng là lâm phủ cái nào cô nương Đại cô nương sao? Lâm Cẩn Tình nghe nói xinh đẹp như hoa, mọi người xa xa vọng qua đi, tuy rằng thấy không rõ Lâm Cẩn Dung diện mạo, chính là xa xem Lâm Cẩn Dung thức tha dáng người lý nên là cái mỹ nữ. Đại gia như vậy suy đoán là Lâm Cẩn Tình mà không phải Lâm Cẩn Dung, là bởi vì, thích lão phu nhân không có khả năng mang cái ngốc tử tiến cung đi. Thích Dung làm cho chủ tử mặt là không dám nói dối, nói, là nhị cô nương. Trong nháy mắt, cái này đáp án không chỉ có không có làm mọi người hề hoài. là làm mọi người đều tranh nhau đuôi trường cổ, nhón mũi chân, một hai phải vọng rõ ràng trong truyền thuyết ngốc tử là cái gì bộ dáng. Liên thái tử Lý Tịnh An đều khó thoát trong lòng này phân tò mò. Thằng đến tiểu thái dám chạy tới nói lớp học thượng thái tử lao sư thúc dục. Lý Tịnh An tâm tư vừa chuyển, nghĩ bất quá là cái ngốc tử, muốn nhìn còn không dễ dàng, đến lúc đó tìm cái lấy cơ thượng hoàng thái hậu chỗ đó tìm tòi đến tuột cùng chính là phất tay tiếp đón phía dưới người, nên đi đi học. Mọi người mới đem đầu xoay trở về. Hoàng sợ thành sợ hãi mà đi theo thái tử phía sau rời đi. Lâm Cẩn Dung theo thích lao phu nhân cố kiệu đi tới Vĩnh Ninh cùng vì Hoàng Thái Hậu cư trú cung điện. Thích phủ sở hữu hạ nhân ở bên ngoài chờ. Trong cung một vị cô cô đi ra, mang Lão phu nhân cùng Lâm Cẩn Dung bước qua ngạch cửa, trên đường cùng thích lao phu nhân nói, hôm trước phát sinh sự làm Thái Hậu nương nương chấn kinh đến hôm nay, Thái Hậu nương nương sai người ở sao kinh thư. Nghe nói qua trong cung phát sinh không tốt sự, cụ thể. Là Lâm Cẩn tình hướng thích thị hỏi thăm lúc sau nói cho Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung nhớ rõ là nói trong cung có cung nữ nhảy giếng tự sát, vừa vặn là Thái Hậu nương nương cung nữ. Chính mình trong cung đã chết người, hơn nữa là cái quen thuộc, Thái Hậu nương nương chỉ sợ không phải lo lắng hãi hùng, là muốn nghi thần nghị quỷ. Lâm Cẩn Dung trong lòng chính mình tưởng. Đi vào bên trong phòng khách, Hoàng Thái Hậu ngồi ở ở giữa gỗ xưa ghế, trong tay vê một chuôi phật trâu, nhắm hai mắt, chờ đến cô cô tiến vào bẩm, thích ra người tới. hoàng thái hậu mở một cái mắt phùng lâm cẩn dung chỉ thấy này được xưng là hoàng thái hậu lao thái thái hoa quỳ ung dùng trên người xuyên trên đồ mang kia khẳng định là muốn so thích ra lao thái thái muốn xa hoa thượng gấp 10 lần không ngừng trên đầu kim thoa châm ngọc ánh vàng cơ hồ chiếu mù lâm cẩn dung mắt lâm cẩn dung thấp thấp rũ mi đi theo thích ra lao thái thái quỳ xuống hành đại lễ đều đứng lên đi hoàng thái hậu nói khuôn mặt hơi hiện nghiêm túc lâm cẩn dung đứng dậy đứng ở một bên Hoàng Thái Hậu nhìn đến nàng trên đầu mang cung hoa, tùy theo nhấp gửi, đứa nhỏ này, lớn lên còn rất xinh đẹp. Là nói Lâm Cẩn Dung ánh mắt đầu tiên cấp Hoàng Thái Hậu cảm giác là không tồi. Thích ra lão thái thái không người đáp, hôi sữa vị làm, tự nhận không ra mấy cái, cùng trong nhà nàng tỉ muội vô phát so. Là nghe nói nàng có cái tỉ tỉ, khi nào ngươi cũng mang tiến cung cho ta nhìn một cái. Khả năng đối Lâm Cẩn Dung lần đầu ấn tượng man hảo, Hoàng Thái Hậu yêu ai yêu cả đường đi muốn nhìn Lâm Cẩn Tình. Thích ra lão thái thái đương nhiên cao hứng mà đáp tuân chỉ. Có hoàng thái hậu thích, lâm cẩn tình muốn tìm cái hảo nhà chồng hẳn là không khó. Kế tiếp, hoàng thái hậu tiếp đón lâm cẩn dung lại đây, hỏi hai câu, đơn giản hỏi chính là năm nay vài tuổi, Ngươi thái mổ mổ nói ngươi không nhận biết mấy chữ là thật là giả, viết cái tự cấp ai ra nhìn một cái. Thực sự có người trình bút mực đi lên, lâm cẩn dung đành phải đường trường đều xấu, quy quy củ củ mà viết chính mình quê danh. Hoàng thái hậu thấy sau cười to. ta xem đứa nhỏ này tự viết khá tốt sao như thế nào sẽ nói không tốt nói thực ra lâm cẩn dung ở hiện đại đều không có học quá bút lông tự tới rồi cổ đại học viết chữ không đến mấy ngày có thể viết ra dòng bay phượng múa tự mới là lạ hoàng thái hậu nói rất đúng đúng là nàng viết vặn vặn méo mó giống nòng nọc tự thể đại gia ở bên cạnh quan khán đều biết hoàng thái hậu kỳ thật lời nói có chỉ hoàng thái hậu là ở ca ngợi lâm cẩn dung này cổ ngốc kính xem ra lâm cẩn dung thật là cái ngốc nghĩu làm hoàng thái hậu thực yên tâm Như vậy, Lâm Cẩn Dung ở trong cung lưu lại thành kết cục đã định. Hoàng thái hậu ban các nàng tổ tôn hai tốt nhất tàng trà, ban tỏa. Có người đem sao tốt kinh thư đệ đi lên cấp hoàng thái hậu xem xét, hoàng thái hậu tay cầm giấy cuốn biên nhìn biên mày khó hiểu. Chép sách người lập tức quỳ xuống thỉnh tội, đãi nô tỉ một lần nữa sao quá. Tính, các ngươi đều mệt mỏi một đêm, đi tìm điểm đồ vật tan đi. Hoàng thái hậu buông trong tay giấy cuốn. Không ai dám động dám nói lời nói. Lâm Cẩn Dung mới biết được những người này là từ tối hôm qua khả năng không ngừng là từ cái kia nhảy giếng cung nữ đã chết bắt đầu đều ở sao kinh thư khả năng mấy ngày mấy đêm cũng chưa ngủ ngao đến hai chỉ mắt tất cả đều là hồng ti nghĩ vậy những người này hiện tại cảnh tượng có thể là chính mình tương lai lâm cẩn dung trong lòng thật đúng là không thể không buồn chồn cẩn dung tới cấp ai ra nói cái chê cười đi hoàng thái hậu suýt trả nói lâm cẩn dung không nhúc đích. thích ra lão thái thái vội vàng xen mồm thái hậu nương nương cẩn dung không hiểu chuyện Không biết như thế nào nói giỡn là ta đều đã quên. Hoàng Thái Hậu mới vừa rồi nhớ lại bộ dáng. Có thể thấy được vừa rồi Hoàng Thái Hậu là vẫn luôn mất hồn mất vía Hồi tường lên, Hoàng Thái Hậu đối Lâm Cẩn Dung nói, bình thường thích làm cái gì. Cổ đại nữ nhân gia thích, Lâm Cẩn Dung nhớ tới Lâm Cẩn tỉnh Lâm Cẩn tỉnh suốt ngày cầm theo sách. Nhưng là, nàng tên nốc này cố tình không thể lấy lấy cớ này. Nói lên nàng ở hiện đại, bình thường yêu thích là nuôi chó. trong nhà tổng cộng dưỡng quá ba điều cầu cho nên ngày đó ở cửa thành nhìn đến kia chỉ lớn lên cực xinh đẹp chó sồn mới có thể ném cái quả hạnh hạch qua đi đầu đầu cầu nhi kết quả chọc đến chó sồn cùng nhiên giận dữ thích cầu lâm Cẩn dung nói nếu cổ đại đều có nuôi chó một cái ngốc tử thích cầu so thích theo sách khẳng định bình thường nhiều quả nhiên hoàng thái hậu cùng thích ra lão thái thái nghe mà cười to ngoài phong một cái cung nữ đi đến được rồi cung lễ nói nương nương thái tử điện hạ lại đây Hắn không phải niệm thư sao Hoàng Thái Hậu lược hiện giật mình Lại tưởng thái tử có thể là có việc gấp Thừa dịp lâm học trung gian nghỉ ngơi lại đây tìm nàng Hoàng Thái Hậu như vậy Dặn dò bên cạnh cô cô Mang Lâm Cẩn Dung ở nàng trong viện đi tìm gian thích phòng Ở chủ hạ Cô cô tiếp mệnh lệnh Mang Lâm Cẩn Dung rời đi phòng khách Lâm Cẩn Dung bán ra ngạch cửa khi Chỉ nghe hoa hoa hoa Một chuỗi quả đen thanh bay qua chính mình đỉnh đầu Ngẩn người, trong cung cư nhiên có quả đen Ngừng đầu. Trong mắt giống như hiện lên một mà tảo giác, một đạo màu đỏ bóng dáng ở hoàng cung mái hiên thượng ngừng lại. Nàng chấp trước mắt khi, thấy kia mà tảo ảnh biến mất không thấy, hình như là ảo giác. Hẳn là ảo giác đi. Trong cung như thế nào khả năng có quả đen loại này không cắt tường chim chóc, Lâm Cẩn Dung nhìn về phía dẫn đường cô cô, thấy cô cô không có một chút phản ứng, nghiễm nhiên chính mình là xem hoa mắt. Đối diện trên nóc nhà, ngồi ở gạch ngói thượng lệnh hồ kinh húc, giơ tay lau lau cái chán mồ hôi, sờ xuống dưới một phen hãn. tiểu cáp tử không biết hắn vì sao khẩn trương lệnh hồ kinh húc hư lấy đầu ngón tay phong bế tiểu cáp tử muốn hỏi miệng sẽ bị nàng phát hiện người này cùng hoa ra đại tiểu thư giống nhau cơ linh nói chính là lâm cẩn dung cùng hoa tịch nhan giống nhau như là có siêu nhiên thấy rõ lực có thể xuyên thủng hắn cái này xử thủ thuật che mắt yêu quái các chủ như thế suy đoán nói chẳng phải là người này là cùng hoa tịch nhan giống nhau lai lịch tiểu cáp tử hai mục tinh quang xem ra bọn họ ở tông nguyên ôm cây đợi thỏ suốt mười năm công phu không có uổng phí mười năm trước tiên kiếm đại hội kia tràng oanh oanh liệt liệt biến cố lúc sau thiên hạ cách cục tựa hồ lại gió nổi mây phun tây thật cổ tộc cơ hồ thất bại thảm hại còn sót lại con dân không dám tùy ý lại lấy yêu vương lấy cớ sinh sự tây chân nữ hoàng mất mạng lúc sau tây thật trong tộc bộ thậm chí đã xảy ra nội chiến có được kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách hoàng tử hoàng nữ nhóm các lập môn phái bị sau lưng các loại hích lợi tập đoàn dục cướp đoạt ngôi vị hoàng đế trận nay nội chiến phân tranh đánh mười năm thẳng đến đến nay Tây thật bên trong là hình thành tam quốc thế chân vạc cách cục, chia làm ba phái. Nhất phái vì tự do phái, không cùng trên đời bất luận cái gì quốc gia kết minh, tính toán từ đây mang Tây thật tộc quy ẩn với núi sâu rừng già. Mà thực sự có một ít tuổi già sức yếu lão nhược bệnh tàn, theo này nhất phái những người khác đi vào núi sâu rừng cây từ đây không hỏi thế sự. Nhất phái chủ trương cùng Tây tần chữa trị quan hệ. Này nhất phái nói ra thì rất dài, trước kia Tây thật cùng Tây tần quan hệ hảo. Tây Thật bên trong có người vẫn luôn nhớ thương cùng Tây Tần này phân hữu nghị. Chỉ tiếc bị Tây Chân nữ hoàng cao áp chính sách áp bách, không thể xuất đầu. Hiện tại Tây Tần quốc nội hoàn thành ngôi vị hoàng đế thay đổi, Tần Vương Lý Mạc Đình bước lên ngôi vị hoàng đế, âm thầm phái người duy trì này nhất phái những người khác, làm này lớn mạnh, có thể ở nữ hoàng sau khi chết Tây Thật không ngừng mở rộng thế lực, trở thành hiện giờ Tây Thật trong tộc lớn nhất một cái bệ phái, cơ hồ khống chế sở hữu Tây Thật tộc nhân. Tây Thật cùng Tây Tần khôi phục hữu nghị. nhất được lợi theo lý mà nói không ngừng tây tần còn có đông lăng cùng vân tộc bởi vì phía tây vô chiến sự đông lăng không cần vì tây tần cái này minh hữu lo lắng có thể đem tinh lực càng nhiều mà đặt ở quốc nội sinh sản cùng phát triển cái thứ ba bệ phái khẳng định là lúc trước ủng hộ nữ hoàng những cái đó lao thần nữ hoàng đã chết bọn họ thế lực bị đại đại suy yếu những người này lại phần lớn là dã tâm ra không cam lòng bị tây tần khống chế ở tây chân nữ hoàng đã chết về sau bị tây tần cùng đông lăng bao vây tiêu trừ chỉ phải chạy trốn thiên ngai cứ nghe hiện tại là chạy trốn tới nam ngung quốc nam ngung quốc đệ nhất kiếm sĩ cùng quỳnh nguyệt công chúa ở tiên kiếm đại hội thượng ly kỳ mất tích người ngoài suy đoán hai người khả năng đã chết công chúa cùng kiếm sĩ ở nước ngoài không rõ nguyên nhân tử vong đối với nam ngung quốc hoàng tộc mà nói là vô cùng nhục nhã bởi vì lúc ấy bọn họ hoài nghi trọng điểm đã là tỏa định ở đông lăng hoàng tộc trên người dẫn tới đến hôm nay ban đầu nước giếng không phạm nước sông đông lăng cùng nam ngung nam bắc hai nước nổi lên cái hở Gần nhất, Nam Nung Quốc mới hướng Đông Lăng phái sứ thần ý đổ hưng sư vấn tội 10 năm trước cán mạng. Không cần nhiều lời, lấy Đông Lăng thiên tử kia phó tập tính, như thế nào dung túng hắn quốc hướng chính mình vấn tội. Nghe nói cái kia sứ thần liền lê tử mặc trong cung đều vào không được, ở kinh thành ngồi hơn nửa năm ăn không ngồi rồi lúc sau, sám xịt kẹp chặt cái đuôi về nước. Nam Nung Quốc là giận mà không dám nói gì. Đông Lăng là thiên hạ đệ nhất đại quốc, nghĩ ra thanh, muốn ước lượng hạ thực lực của chính mình lại nói. Càng đáng sợ chính là Trước kia cùng Đông Lăng đối nghịch vài quốc gia, tỷ như Đại Huyên, tỷ như Bạch Sương, đều không một đối Đông Lăng thay đổi thái độ túi đầu xương thần. Đại Huyên Lão quốc vương ở 5 năm trước qua đời, nhị hoàng tử gia luật kỳ kết hợp với thủy gia ở Đại Huyên thủ đô đoạt quyền, nghe nói trường hợp huyết tinh trình độ có thể đem gia luật kỳ tôn sùng vì xử thượng nhất tàn nhẫn giết hại giả. Bởi vì gia luật kỳ đem chính mình sở hữu minh đệ tỷ mỗi toàn giết. Nam nữ chẳng phân biệt, già trẻ chẳng phân biệt. nhưng đại gia ở nghị luận gia luật kỳ này đầu đại châu rừng tàn nhẫn rất nhiều càng nhiều lại là ở sau lưng công bố đối đông lăng hoàng đế kính sợ bởi vì sớm có nghe nói ở phía sau màn duy trì gia luật kỳ làm như vậy người đúng là lê tử mặc đông lăng được đến lớn nhất hồi báo gia luật kỳ dẫn người khai sơn tìm kiếm truyền lưu với thiên cổ trước kia thượng cổ thần khí muốn hiếu kính đông lăng hoàng đế bạch xương là cái mềm quả hồng từ hiền vương bị đông lăng hoàng đế xử theo pháp luật về sau lại nhìn đến đại huyền cái này con người rắn giỏi đều bị lê tử mặc chế phục bạch xương quốc hoàng đế nhưng không nghĩ ra đứa con trai giết chính mình xoắn vị cẩn thận tiểu tâm ở trong lòng cân nhắc mấy phen lúc sau quyết định vẫn là tính ngoan ngoãn mỗi năm cấp đông lăng tiền công đúng rồi mười năm tới đại lục mưa mưa gió gió tinh phong huyết vũ làm hắn cái này yêu vương nếm đủ không ít có lộc ăn nói đến hắn là hẳn là cảm tạ lê tử mặc mượn đao giết người vì thế tiếp lê tử mặc cái kia sai sự làm được đến nay Rốt cuộc có một đường ánh dạng đông. Lê tử mặc muốn hắn làm chính là cái gì sai sự đâu. Kia đến nói đến năm đó tiên kiếm đại hội lúc sau, hoa tịch nhan hồi cùng bị chẩn bệnh ra hoài thượng long thai, thứ năm sinh hạ hoàng nữ. Chỉ là, này nữ nhi từ đây thành đông lăng hoàng thất một nhà tâm bệnh. Tiểu công chúa vừa sinh ra, không khóc không cười, sẽ không nói, ánh mắt lỗ trống, giống như cái người gỗ. Đông lăng đệ nhất danh y gì cũng là quốc cứu tương như dẫn dắt một đám ngựa y Đối tiểu công chúa tiến hành tổng hợp trần bệnh lúc sau, chỉ có thể đến ra một cái kết quả, tiểu công chúa thân thể khỏe mạnh. Nếu không phải hoa tịch nhan bản nhân từng có kỳ lạ trải qua, là yêu cầu vì cái này nữ nhi khóc mắt bị mù trừ Chính mình luân hồi hai đời, lại có mẫn văn tĩnh nói qua nói, nói nàng nữ nhi có thể là hoàng chủ nhân, hoa tịch nhan ngộ ra, nàng này nữ nhi nguyên thần không ở trong cơ thể. Tìm ra tiểu công chúa nguyên thần dừng ở nơi đó, biến thành đông lăng hoàng thất trọng trung chi trọng. Không ngừng lê tử mặc cùng hoa tịch nhan phái ra các đạo nhân mã đi tìm, hoa số tiền lớn ủy thác hắn cái này yêu quái các chủ xuất lực, liền hai cái tiểu hoàng tử đều tận hết sức lực mà tại đây thế gian tìm kiếm chính mình muội muội là thân ở nơi nào. Tìm gần 10 năm, nói dễ hơn làm. Lệnh hồ kinh húc than thở, hoàng chủ nhân là hoàng chủ nhân, đời đời làm người chạy đã mệt chân tiêu hao hết đầu óc. Nói đến hắn có thể đem tiền đặt cược gấp ở tông nguyên, đều là bởi vì cái này tiểu quốc tuy rằng mà tiểu nhân hy. lại là trên đại lục 36 quốc trung kỳ ba nhất một cái kỳ ba với tông nguyên quốc tự kiến quốc bắt đầu chưa bao giờ phát sinh chiến tranh chính mình bên trong không có cùng ngoại quốc chiến tranh càng không có hơn nữa tông nguyên kiến quốc lịch sử có thể ngược dòng đến nhất cổ xưa đại lục đi tìm nguồn gốc cùng đông lăng tề danh ngươi nói có thể hay không làm người ngạc nhiên như thế một cái tiểu quốc là như thế nào ở đông đảo đại quốc vòng vây chung bảo tồn chính mình đáng giá miệt mài theo đuổi nếu hắn là hoàng chủ nhân nói đủ thông minh nói Đương nhiên muốn tuyển cái tương đối đáng tin cậy, không có phân tranh quốc gia, an tâm trước dưỡng nguyên thần, không hề lặp lại lần trước giáo hấn. Không nghĩ tới bị hắn một đoán, 10 năm sau rốt cuộc bị hắn đoán đúng rồi. Nhưng là, trên đời người thông minh như thế nào chỉ có hắn một cái, cùng hắn giống nhau đoán đối người lính lên không ít. Tiểu cấp tử ở hắn bên người mở ra một quyển sách nhỏ, mặt trên dùng bút lông cẩn thận ký lục 10 năm tới ra vào tông nguyên các giới cao thủ, phiên đến cuối cùng một tờ khi tiểu thư đồng liếm liếm khô giáo môi nói tháng này tới. tiến tông nguyên người càng nhiều đông lăng thái tử gia hiện giờ ở trong thành mô gia khách điếm nghỉ ngơi lê đông ngọc lệnh hồ kinh húc neo lại đào hoa yêu nghiệt mắt ở hắn trong trí nhớ đối cái này tiểu thái tử gia ấn tượng tựa hồ còn tàn lưu ở 10 năm trước kia phò an mai bộ dáng 10 năm thời gian thoảng qua cứ nghe lê đông ngọc cũng không có tiếp tục bị dưỡng ở trong hoàng cung có thể là 10 năm trước tiên kiếm đại hội kia chàng ngoài ý muốn làm cái này tiểu thái tử gia thiếu chút nữa mệnh tăng ở ngoài đồng thời cảnh giác lê tử mặc Lê tử mặc rút kinh nghiệm sưng máu, nhịn đau bỏ những thư yêu thích, biết rõ lại đem tiểu thái tử ra phú dưỡng không phải biện pháp. Vì thế, bắt đầu nhiều lần đem thái tử thả ra cung đi bên ngoài rèn luyện. Ở đại huyên gia luật kỳ làm đại tàn sắc khi, Lê Đông Ngọc tham dự kia tràng chiến tranh. Lệnh hồ kinh húc không ngoại ý muốn hiện giờ đông lăng thái tử ra, cùng 10 năm trước cái kia nhân thiện tiểu thí hài so sánh với, sợ là muốn 180 độ đại nghịch chuyển. Đối này, tiểu cấp tử đầu lưới liếm nổi lên bút lông phía cuối nói. Hắn vào thành khi lão bộ dáng, mang theo điều cầu cùng kia thất kiêu ngạo con ngựa trắng, cỏ trắng ở hắn trên đỉnh đầu phi. Đối người có lẽ hiểu được tàn nhẫn, đối chính mình những cái đó ái sủng, lê đông ngọc giống như không thay đổi, sủng quá mức. Lệnh hồ kinh húc phủng bụng cười to, nhịn cười lúc sau, là đặc biệt hoài niệm nổi lên tiểu tham ăn một mục. Hoa Mộc dung tùy hoa ra lão thái thái bên ngoài tu hành mười năm, nhưng là, mặt sau mấy năm, ở giang hồ cực nhỏ có thể nhìn thấy tiểu tham ăn thân ảnh. tiểu cắp tử giống nhau hoài niệm một mộc thở dài nói nếu là ta am hiểu biết bơi thì tốt rồi có thể lộng chỉ bẹ gỗ ra biển hắn hẳn là ở hải tộc đi không biết hải tộc người đai hắn như thế nào hắn ở đàng kia có thể ăn được hay không đến no một bàn tay vớt thái dương lệnh hồ kinh hút một chút đều không lo lắng một mộc hay không sẽ bị khi dễ kia hải tử từ trước đến nay chỉ có khi dễ người khác phân ai dám khi dễ hắn kia tuyệt đối sẽ là tự rước xui xẻo hắn huynh đệ đều đến tông nguyên tới chỉ chờ hắn gây hắc kỳ lần xuất hiện, lệnh hồ kinh hục nói, tiểu cấp tử nghĩ cũng là đạo lý này, Lâm Cẩn Dung tùy cung nữ một đường đi, xuyên qua trong viện núi giả khi, phía trước nên đón đoàn người, kia người đi đường đổ ở giao lộ, hơn nữa, thân phận cao quý, Lâm Cẩn Dung ở cung nữ phía sau nhìn ra xa qua đi, thấy Lý Tịnh An kia thân trói loại thái tử phục xước hoàng kim giống nhau, mà trước người dẫn đường cô cô rõ ràng một tia khẩn trương, Lâm Cẩn Dung có thể nhìn đến nàng hai vai như là cứng đờ mà run lên hạ. Tiếp theo đối mặt Thái tử thật sâu mà một phút, Thái tử điện hạ. Lâm Cẩn Dung tùy theo hành lễ. Thái tử ánh mắt đầu tiên là lướt qua cô cô đầu vai, nhìn Lâm Cẩn Dung trong chốc lát, cười hỏi, vị này chính là Lâm Phủ Cô Nương. Đúng vậy, Thái tử. Cô cô nói, đây là muốn mang Lâm Phủ Cô Nương đi chỗ nào. Hồi Thái tử, Thái hậu mệnh lệnh nô thì mang Lâm Cô Nương đến Đông Sương phòng nhìn xem. Hoàng Thái hậu ý tứ là làm Lâm Cẩn Dung ở Đông Sương phòng một loạt nhoãn cách chung chọn một gian Lâm Cẩn Dung từ đầu đến cuối đối hoàng thái tử không thế nào cảm bạo, ngược lại trước mắt vị này vốn là hành sự bình tĩnh cô cô đông nhiên trở nên trương hoảng sợ trạng thái làm nàng không khỏi nổi lên một tia tò mò. Vị này thái tử ra làm cô cô thực sợ hay sao? Chỉ thấy Lâm Cẩn Dung ánh mắt vẫn luôn không có cùng chính mình đối thượng, thái tử lý tịnh an mị hạ mắt, nói, các ngươi qua đi đi. Ta đi bái kiến hoàng tổ mẫu. Là, thái tử. Cô cô đứng dậy, mang theo Lâm Cẩn Dung tiếp tục đi phía trước đi. Lâm Cẩn Dung cùng này người đi đường đi ngang qua nhau khi mới phát hiện thích Dung đi theo Thái Tử ra mặt sau. Thích Dung nhìn đến nàng, không biết bãi cái gì biểu tình. Lý Tịnh An quay đầu lại, thấy thích Dung cùng Lâm Cẩn Dung nhưng thật ra đối thượng ánh mắt, hỏi nàng không phải mới vừa ở vào kinh không bao lâu sao? Thích Dung không biết như thế nào giải thích. Có thể là bởi vì Lâm Cẩn Dung là cái ngốc tử, nghĩ đến tự thân giống nhau bi thương tình cảnh, ngược lại làm hắn dâng lên một tia thương hại chi tình. Lâm Cẩn Dung bởi vì ngốc làm người nghịch. Hắn thích Dung bị người khinh thường, còn không phải giống nhau chịu người chỉ bãi. Cần Dung là vừa nhập kinh không lâu, nhưng là, trong nhà mãi mãi có nói qua, đại gia muốn nhiều chiếu cố nàng. Thích Dung đáp. Thái tử Lý Tịnh An nghe chi nhất lời, thích ra nhưng thật ra cái hòa thuận đại gia tộc, làm buồn cung thật là hâm mộ. Dứt lời, vung hoàng tay áo, xuyên qua đình viện, đi gặp hoàng thái hậu. Thích Dung đi theo phía sau hắn, nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt nhấp nháy, kinh nghi bất định. Kia buổi tối. Lâm Cẩn Dung ở ở trong cung hạ, bởi vì ngày đầu tiên vào cung, đối trong cung không quen thuộc. Hảo Tâm trong cung lưu cô cô dặn dò nàng ngàn vạn đừng tùy ý loạn đi, hơn nữa cho nàng chỉ cái tiểu cung nữ hầu hạ nàng. Lâm Cẩn Dung bởi vì ban ngày tiến cung làm ra lộn đi cảm thấy mệt, tưởng nằm xuống ngủ một giấc. Tiểu cung nữ hầu hạ nàng nằm xuống lúc sau ở bên ngoài thủ. Lâm Cẩn Dung một chốc nhắm mắt không ngủ, chỉ nghe không biết từ chỗ nào lại tới nữa cung nữ, cùng nàng tiểu cung nữ ở nàng phòng bên ngoài hành lang thừa dịp chủ nhân ngủ. Nhàm chán khi nhai nổi lên nhàn thoại. Nghe nói sao? Phía tây sân nháo quỷ. Là quả vải phía trước ở cái kia đình sao? Không phải nàng vẫn là ai a? Nguyên lai like này hai người nói chính là phía trước trong cung mới vừa nhảy giếng cung nữ. Giống như đến bây giờ, trong cung đều không có có thể điều tra rõ chân tướng. Đến tột cùng quả vải là bản thân luẩn quẩn trong lòng nhảy giếng tự sát, vẫn là nói, bị người hãm hại mưu sát. Mặc kệ như thế nào, tựa hồ trong cung các chủ tử. Càng có rất nhiều chỉ là tưởng nhanh lên làm này sự kiện bình ổn. Thái hậu nương nương làm người sao vải thiên kinh thư, đều không được sao. Nếu không làm người tiến cung cách làm, như thế nào khả năng? Nếu trong cung thỉnh người cách làm, tương đương đem trong cung phát sinh rèm pha chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó ngoài cung phố phường bá cánh trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm hạng mục khẳng định nhiều hám nhất, ai ai ai, trong cung cái nào chủ tử có tật giật mình, ngược đãi chết cái cung nữ, này không thỉnh người cách làm siêu độ cầu được tâm an. Trong cung các chủ tử đoạn sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Cho nên, cái này nháo quỷ sự tình, chỉ sợ không biết muốn lại nháo đến bao lâu. Hai cái cung nữ càng nói càng sợ, sợ không ngừng là quỷ có thể hay không tới tìm các nàng. Hơn nữa, càng sợ quả vải sau lưng cái kia hạ ảnh. ngươi nói quả vải có phải hay không bản thân nhảy giếng? Nàng hào hảo, làm gì nhảy giếng? Như thế nói, thật là, thanh âm phát run chính là lầm cẩn dung tiểu cung nữ, ta mới vừa vào cung không lâu. Sớm biết rằng trễ chút bị người nhà đưa vào tới cũng hảo. Ngươi sớm muộn gì tiến vào đều giống nhau. Ôm cánh tay một khối run một cái khắc cung nữ đánh thanh hát xì, nói, chúng ta này hoàng cung, tương lai đều là cái kia chủ tử. Ngươi chỉ cần vào cung, đều trốn bất quá, chỉ cần hắn nhìn chúng ngươi. Hán, hắn sẽ nhìn chúng ta sao? Ngươi cũng đừng hứa ngươi trên mặt thiết vàng. Chủ tử cả ngày xem nữ nhân sẽ thiếu sao. Quả vải cung phía trước vài vị, sở dĩ có thể vào chủ tử mắt. Như vậy mạo tự nhiên không cần phải nói. Nói đến này, tiểu cung nữ tựa hồ trong lòng kiên định. Lấy nàng bình thường bộ dạng, khẳng định nhập không được cái kia chủ từ mắt. Lâm Cần Dung trong lòng lại là chấn động, cái kia phía sau màn độc thủ hại chết người không ngừng quả vải một cái. Nói như vậy, cái kia hại người ra hỏa, chẳng phải là cái biến. Người nói quả vải trước kia, đều có chủ tử nhìn chúng, các nàng đâu. Tiểu cung nữ trong lòng yên ổn sau, hỏi này nàng người bị hại chỗ nghỉ tạm. Còn Dung nói sao? Không phải bị hoàng hậu nương nương, chính là bị thái hậu nương nương xử lý bấy. Chủ tử là chủ tử, nếu chủ tử làm sai sự, khẳng định cũng là hạ nhân sai, tuyệt không phải chủ tử sai. Chủ tử muốn phạt, chỉ có thể phạt phía dưới người. Nghe được lời này, không cần phải nói, tiểu cung nữ mặt lại bị dọa trắng. Nguyên lai không ngừng cái kia hại người chủ tử, trong cung các nương nương vì bao che cái này chủ tử, sử dụng thủ đoạn là thực đáng sợ, dù sao, quả vải cho dù không phải phơi thây với trong giếng. Tám phần cũng sẽ bị các nương nương lấy các loại danh nghĩa xử trí. Lớn tuổi điểm cung nữ như vậy thở dài, cho nên Thái hậu nương nương đều không nghĩ ra, rõ ràng đều phải xử trí người, là ai trước tiên một bước làm người hạ đến giếng bên trong, làm đến Thái hậu nương nương làm người sao kinh thư đều không có biện pháp giải quyết vấn đề. Không biết vì sao, Lâm Cẩn Dung nghe được mặt sau lời này thật đúng là muốn cười, nghĩ đến Hoàng Thái hậu kia phó sức đầu mẹ chán dạng. Vị này quả vải cô nương, nếu thật là chính mình đầu giếng bỏ mình. sắc thật đáng giá kính nghệ một trận gió thổi qua có người dẫn theo đèn lồng từ nơi xa hướng các nàng này đồng xương loan cắt đi tới hai cái cung nữ nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống hành lễ thậm chí đối với người tới đều phải toàn thân phát run bởi vì tới người không phải người khác đúng là các nàng mới vừa khua môi múa mép khi trung tâm nhân vật hoàng thái tử lý tịnh an lâm cẩn dung chỉ cần nghe thấy bên ngoài một chút gió thổi cỏ lay đều đã nhanh chóng từ trên giường bỏ lên hướng trong phòng tìm kiếm chỗ nào hảo ẩn thân ngoài cửa lý tịnh an cọ qua hai cái cung nữ bên người trực tiếp đẩy ra lâm cẩn dung ngủ nocturne hai cái cung nữ liền cản hắn một chút cũng không dám nhưng là trừ bỏ sợ hãi kinh ngạc đồng thời viết ở các nàng trong mắt lý tịnh an thích sắc đẹp thích săn sắc trong cung này ai đều biết liền thái tử phi đều chỉ có thể có khổ vô số nói ai làm tương lai đây là cái phải làm hoàng đế nam tử tam cung lục viện thực bình thường chỉ là đại khái ai cũng vô pháp nghĩ đến lý tịnh an cư nhiên sẽ đột nhiên đối lâm cẩn dung cảm thấy hứng thú Lâm Cẩn Dung không phải cái ngốc từ sao. Mỹ nữ thấy quá nhiều. Lý Tịnh An sớm ghét. Bởi vậy, sớm nghe nói Lâm Phủ Trung ra cái ngốc từ khi hứng thú mười phần, phù hợp hắn tìm kiếm cái lạ hứng thú. Không biết tên ngốc này nếm lên tư vị là như thế nào. Vừa vặn Lâm Cẩn Dung bị thái hậu lưu tại trong cung, thật là thiên trợ hắn cũng. Vì thế, hắn đêm đó đi tới Lâm Cẩn Dung khuê phòng. Lập tức đi tới trong phòng duy nhất kia trương giường mép giường, chỉ thấy đón gió phiêu động màn lụa bên trong. Chống không bóng người. Lý Tịnh an đối này chỉ là hơi kinh hãi. Tiếp theo, khỏe miệng gợi lên càng thêm tà ác độ cùng. Dung nhi, ngươi có phải hay không cũng đang đợi ta. Quỷ tài chờ ngươi đâu. Không nghĩ tới cái này ra vẻ đạm mạo phong độ nhẹ nhàng thái tử ra. Thế nhưng là điều không chuyện ác nào không làm dâm côn. Lâm Cẩn Dung càng nghĩ càng ghê tởm. Têu không ai ứng, Lý Tịnh an hưng thú càng cường. Tiên sinh mở ra buông xuống ở mép giường chăn, túi đầu nhìn xuống giường đế. Không có người. hắn ở trong phòng khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm lâm cẩn dung khả năng giấu kín địa phương bởi vậy thực mau hắn là tìm được rồi một cái ngăn tủ chắc chắn lâm cẩn dung là giấu ở nơi này lý tịnh an đi tới cửa tủ trước ho nhẹ hai tiếng dung nhi ngươi xuất hiện đi ta biết ngươi ở bên trong không có hồi âm lý tịnh an biến sắc dỗi tay chợt kéo ra cửa tủ cùng lúc đó bởi vì ngoài cửa người đều biết lý tịnh an không thích có người quấy dày hứng thú không có một cái dám tùy lý tịnh an tiến vào Này cho lâm cẩn dung có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội lâm cẩn dung bưng đêm nay tiểu cung nữ cho nàng dự bị lại cuối cùng vô dụng đến lánh rất một chậu nước một chậu nước lạnh trực tiếp từ lý tịnh an sau lưng trực tiếp bắt qua đi trói lọi thái tử hoàn phục nháy mắt biến thành gà rất vào nồi canh lý tịnh an đầy đầu đầy cổ đầy người tất cả đều là thủy hơn nữa bởi vì là lạnh băng thủy làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa khi làm ánh đánh cái dùng mình ngươi thật to gan dám dám tới bổn cung thủy Xoay người lại, một khuôn mặt toàn đen Lý Tịnh An, ở dưới cơn thịnh nộ, lại vẫn như cũ không có kêu bên ngoài người tiến vào mà là chính mình vườn tay tới bắt Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung ở trong phòng chạy lên. Lúc này, nàng thật đúng là không hảo lao ra môn đi. Bởi vì một khi lao ra môn, bên ngoài đều là Lý Tịnh An người, nàng là trốn không thoát đâu. Sẽ không nhi, nàng bị buộc tới rồi trong phòng góc. Lý Tịnh An thấy nàng không đường tối lui, nở nụ cười, ngoan ngoãn, dung nhi, trở lại ta nơi này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, bằng không, cũng sẽ không đêm nay đi lên tìm ngươi. Lâm Cẩn Dung đối này chỉ là cười lạnh một tiếng. Nàng sở dĩ lựa chọn thối lui đến nơi này tới, đúng là bởi vì nàng phía trước là tránh ở cái này địa phương, bị nàng phát hiện nàng sau lưng này khối tường nguyên lai là có huyền cơ. Hiện tại, chỉ cần nàng để lại trên tường một khối cơ quan. Phanh, một tiếng trầm vang. Thân ảnh của nàng nhanh chóng tùy theo vách tường chuyển động, biến mất ở phòng trong. Chỉ là, nàng đã quên Cái này thái tử ra học quá võ thuật, Lý Tịnh An rủ cho một phát, bắt được nàng một con tay háo, cứ như vậy, hai người là một khối đi theo cơ quan di động, biến mất ở vách tường nội. Đây là một cái không biết như thế nào hình dung thông đạo, xem ra không giống như là nhân công sửa chữa ám đạo, Lâm Cẩn Dung cảm giác chính mình thân thể là ở trong bóng tối trôi nổi, không cần phải nói tưởng, liền thân thể phía dưới có hay không thổ địa đều mơ hồ. Hết thể xem ra rất là ma huyễn. Lâm Cẩn Dung vắt hết óc như thế nào từ nơi này chạy đi. Chỉ nghe, cùng nàng một khối bị lâm vào cái này kỳ lạ hát cám không gian Lý Tịnh An lại là kinh hãi kêu to, là người phương nào, to gan lớn mật, dám ở chúng ta tông nguyên trong cung thiết thuật nói. Lâm Cẩn Dung tới thế giới này không lâu, cũng không biết thuật là cái gì đồ vật. Theo nàng bản năng lý giải, hẳn là chỉ ma thuật giống nhau đổ vật đi. Hiện tại nghe được Lý Tịnh An nói như vậy, nghiễm nhiên thứ này còn không phải Lý Tịnh An biết đến thông đạo, Lâm Cẩn Dung cảm thấy một đường sinh cơ. Bởi vậy trước án binh bất động, lý tỉnh an quả nhiên rất sợ lực chú ý không có ở trên người nàng mười ngón giao nhau như là cách làm y đổ từ nơi này chạy đi chính là hắn làm một lát sau trừ bỏ đầy mặt đổ mồ hôi đỏ bừng thở hững hộp không có một chút hiệu quả đồng thời gian thuật này nói rốt cuộc là tới rồi đầu đường bộ dáng bùm lâm cẩn dung trước chấm đất ở cùng loại mặt cỏ thượng trên mặt đất phiên cái té ngã lúc sau đang nhanh chóng muốn tìm cái địa phương trốn đi khi từ trong bóng tôi vươn tới một bàn tay đột nhiên bắt được nàng cánh tay Này lệnh nàng há mồm kinh hô, mà trong bóng tôi vươn một cái tay khắc tắc nhanh chóng bưng kín miệng nàng. Xa lạ thanh âm rán ở nàng bên thai nói, đừng sợ. Vững vàng thuần hậu tiếng nói, thừa dịp bầu trời ánh trăng, lộ ra cổ ngông lung mê say. Ứng nói, Lâm Cẩn Dung chưa từng có nghe qua như vậy dễ nghe thanh âm, quả thực là nàng từ đầu đến chân cả người tô cái biến. Nghiễm nhiên, căn bản không có khả năng là Lý Tịnh An cái kia dâm côn. Nếu không phải Lý Tịnh An bắt lấy nàng, Lâm Cẩn dung tưởng. lại thảm cũng sẽ không thảm quá bị lý tịnh an bắt lấy cho nên nàng bình tĩnh xuống dưới người kia thấy nàng bất động như là ở trong bóng tối nhún mày kinh ngạc cảm thán nàng tố chất cùng dũng khí kế tiếp là đem nàng kéo vào chỗ tối lúc này lý tịnh an đi theo nàng phía sau từ thuật lộ trình ngã ra tới thoát khỏi thuật nói trói buộc này vốn nên là kiện khánh sự chính là lý tịnh an không ngừng trên mặt không có nụ cười là đang xem rõ ràng chính mình thân ở địa phương lúc sau quanh thân giống đánh lên run run Không có sai, hắn hiện tại nơi địa phương, vừa lúc là cung nữ quả vải nhảy giếng tự sát cái kia sân. Đập vào mắt có thể là được, kia khẩu quả vải nhảy xuống giếng, ở trong bóng đêm tựa như phát ra từng trận hạt khí. Cứ nghe, sự phát lúc sau, hoàng thái hậu cùng hoàng hậu đều mệnh lệnh đem cái này sân phong. Cho nên, chỉ có thể là có người cố ý đem hắn đưa đến nơi này tới. Lý Tịnh An mặt không có chút máu, chỉ nghe miệng giếng chỗ phát ra một nữ tử thanh âm. "Thái tử, thái tử, ngươi không phải nói thích nô thì sao?" ngươi là tới tìm nô tì sao lý tịnh an từng bước một lảo đảo lui về phía sau không không không phải quả vải ngươi đã chết lại nói không phải bổn cung giết ngươi là chính ngươi nhảy giếng thái tử thích nô tì nô tì cho dù nhảy giếng cũng không quên đi thái tử lâm cẩn dung nhìn thấy lý tịnh an đều đái trong cuốn khi thiếu chút nữa một ngụm cười to ngửa mặt lên trời thét giải, xứng đáng bổn cung bổn cung cho ngươi nốt tiền giấy ngươi muốn nhiều ít tiền giấy bổn cung đều cho người thiêu không cần nô tỷ chỉ cần thái tử bồi nô tỷ không được chỉ có cái này không được còn lại bổn cung đều có thể đáp ứng ngươi thái tử là nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế đều nhường cho nô tỷ sao đối thoại tiến hành đến này vốn là bị dọa rất hồn lý tịnh an đột nhiên đình chỉ thân thể lắc lư bị hạ mắt nhìn kia khẩu giếng ngươi là ai ta biết ngươi là cái kia thiết thuật nói người tới bắt bổn cung mau ra đây nếu không ra đừng nghĩ từ bổn cung nơi này bắt được bất cứ thứ gì Mắt thấy diễn là diễn không nổi nữa, từ giếng bên trong nhảy ra một đạo hồng ảnh. Đây là làm Lâm Cẩn Dung đột nhiên liên tưởng nổi lên sáng nay thượng nhìn hoàng cung trên nóc nhà chợt lóe mà qua cái kia hảo giác. Hiện tại xem ra cái kia hảo giác nói không chừng thật không phải hảo giác. Chỉ thấy kia mạc hồng ảnh nhảy ra miệng giếng lúc sau, là nhanh nhẹn rơi xuống giếng duyên thượng. Nhìn kỹ, nguyên lai like là một cái người mặc hồng bào nam tử, tay cầm một fan tương phi cây quạt, nhấc lên một chân, tư thái tuyệt đẹp mà ngồi ở miệng giếng thượng. Ánh trăng nghiêng chiếu xuống dưới, phát họa ra nam tử gương mặt. Lâm Cẩn Dung mở to trận mắt hạt châu, là chưa từng có gặp qua mỹ thành như vậy yêu dị mỹ nam. Đầu đội bảo quan Hồng Bảo Mỹ Nam, trừ bỏ diện mạo không thể tưởng tượng xa hoa lộng lây ở ngoài, quanh thân lộ ra kia cổ thần bí hơi thở, chỉ có thể làm người liên tưởng đến một loại đáng sợ tà ác lực lượng. Mắt thấy trước mắt này cổ cường đại tà ác, là thắng qua tự thân, Lý Tịnh An không khỏi nhìn cứng họng. Qua một lát, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, phun ra Các hạ chẳng lẽ là yêu quái các chủ? Đúng là. Lệnh Hồ Kinh Húc lắc lắc cây quạt, trong mắt chuyển tới đôi mắt chỗ, là chiếu nghiêng tới rồi Lâm Cẩn Dung ẩn thân chỗ. Lâm Cẩn Dung một phương diện có thể cảm thụ cái này bị gọi là yêu quái các chủ nam nhân đáng sợ, về phương diện khác, lại cũng có thể cảm nhận được trước mắt chính mình bên người vị này nam tử, tựa hồ giống nhau là một cái không thể bỏ qua cao thủ. Cho nên, hai mắt tương đối chi gian, tựa hồ là cao thủ đánh giá. Lệnh Hồ Kinh Húc trong lỗ mũi hừ hừ, thu hồi tầm mắt. vọng trở lại muốn trốn Lý Tịnh An thân thượng, có lẽ là sớm đã nghe nói yêu quái các chủ là cái gì cái dạng gì người, chỉ cần lệnh hồ kinh húc ánh mắt đảo qua tới, Lý Tịnh An lập tức dừng lại muốn chạy trốn động tác, khiêm tốn mà quay lại thân chủ động thỉnh tội, không biết các chủ tìm bổn cung có chuyện gì, bổn cung cũng không biết có thể hay không giúp đỡ các chủ vội. Nói ra thì rất dài, lệnh hồ kinh húc nói, trước đoạn nhật tử, không đúng, là gần đây, mới vừa vào âm tào địa phủ quỷ hồn đều tới tìm bổn vương tố gan. Lên án thái tử ra quỷ hồn nhiều chút, buồn vương đành phải tới tìm thái tử ra thảo cái cách nói. Các chủ, các chủ là tưởng, là tưởng thay người giải oan. Lý tịnh an lắp bắp kinh hãi. Yêu quái các chủ không phải cái người ta ác sao, cái gì thời điểm biến thành mở rộng chính nghĩa gương tốt. Bang! Lệnh hồ kinh húc thu tương phi cây quạt, khả năng cảm giác được thời gian này gấp gáp. Thái tử nếu mất tích lâu lắm không khỏi sẽ khiến cho này trong cung hoài nghi, áp dụng tốc chiến tốc thắng, không dối gạt thái tử ra những cái đó hướng bổn vương giải oan người đều nói chỉ cần thái tử ra nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế chắp tay muốn cho làm cho bọn họ làm một phen đương hoàng đế nghiện bọn họ nguyện ý buông tha thái tử điện hạ bổn cung chỉ là thái tử hoàng thượng tuổi tác không cao bổn cung muốn đăng cơ thời gian phương trường thái tử nghiên cứu khiêm tốn theo bổn vương biết tông nguyên hoàng thất sự tình quan ngôi vị hoàng đế chiếu thư đều là đặt ở tông nguyên trong các thái tử là biết như thế nào tiến vào tông nguyên các cũng tức là nói tông nguyên quốc nhất bảo bối đồ vật lý nên đều đặt ở hoàng thất bí mật bảo khố tông nguyên trong các nếu hắn không nói hắn khẳng định là không chạy thoát được đâu lý Tịnh an băn khoăn nửa ngày trung quy là sợ hai yêu quái các chủ tại ngoại giới nghe đồn quyết định mang lệnh hồ kinh húc đi trước tông nguyên các tông nguyên các thần bí là thần bí ở đâu châu đâu đó chính là nó nếu ở trong hoàng cung là nhìn không thấy trừ phi có được kia đem tông nguyên các chìa khóa mà này đem chìa khóa từ trước đến nay là từ tông nguyên hoàng đế cấp thái tử bảo quản Xuất phát từ một khi hoàng đế xảy ra chuyện, thái tử có thể thuận lợi kế vị trí tưởng. Sớm biết rằng yêu quái các chủ sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm quốc gia tông nguyên các, lý tịnh an đoán hận mà nghĩ chính mình cư nhiên không có trước làm đề phòng, nhưng mà, làm hắn càng mê hoặc chính là có hai việc. Một kiện là, những người này như thế nào đoán được hắn đêm nay sẽ tới lâm cẩn dung nguyên các, cho nên biết như thế nào đối hắn xuống tay. Chuyện thứ hai là, yêu quái các chủ tồn tại đều đã bao nhiêu năm, theo lý thuyết, nếu tưởng đối bọn họ tông nguyên tông nguyên các cảm thấy hứng thú đã sớm xuống tay hà tất kéo dài tới hiện tại giống như chuyên môn lấy hắn lý tịnh an khai đao dường như tông nguyên trong các có thể có cái gì bà bối lý tịnh an làm trưởng quản tông nguyên các chìa khóa chủ tử đều nhớ rõ bên trong không có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý bà bối trừ bỏ kế thừa ngôi vị hoàng đế chiếu thư cùng với một ít thượng cổ lưu truyền tới nay thư tịch cổ nói trắng ra là tông nguyên trong các đầu liền viên đa quý hoàng kim đều không có Thuần tuy chính là một cái tàng thư các Lý Tịnh An đối đọc sách không phải thực cảm thấy hứng thú, đối Tông Nguyên trong các lao đầu tổ Tông nhóm lưu truyền tới nay những cái đó như là thiên thư sách cổ, càng là vô hứng thú. Chỉ thấy đương hắn mở ra Tông Nguyên các hai cánh cửa lúc sau, lệnh Hồ Kinh Húc bước vào nghe cửa, cùng tiểu cấp tử mới vừa ngửa đầu vừa nhìn, nháy mắt quả thực là sợ ngây người. Tràn đầy thư, bãi đầy trong nhà, thấy kia độ cao, ít nhất 10 tầng trở lên, phóng nhãn đương kim đại lục. cái nào hoàng thất có thể có được như thế thật lớn kho sách cùng hạo hải tàng thư lượng cái này tông nguyên hoàng thất nghiễm nhiên là thượng cổ truyền lưu đến nay đệ nhất hào một sách chỉ tiếc truyền lưu cho tới hôm nay này một thế hệ vị này lý tịnh an xuẩn ca nhi là cái ngu xuẩn đến cực điểm cư nhiên không hiểu đến tàng thư một quyển thắng qua một lượng vàng đạo lý tùy tay hướng lý tịnh an gáy thượng một phách đem lý tịnh an phách đổ tuy theo là làm tiểu cấp tử chạy nhanh đem này dâm côn đưa về lâm cẩn dung ngất gác dù sao lâm cẩn dung khẳng định là sẽ không trở lại cái kia nõn các bên trong lâm cẩn dung là một đường cùng bên người nam tử bí mật theo đuôi lý tịnh an bọn họ giống nhau đi tới tông nguyên cát tới rồi gác mai trước lâm cẩn dung một phương diện giống nhau vì cái này cổ đại thật lớn tàng thư kho kinh ngạc cảm thán về phương diện khác đột nhiên ở có ngọn đèn dầu địa phương thấy rõ bên người nam tử mặt chưa tưởng bên người vị này chỉ là một thân mộc mạc vài trúc bâu áo đông nam tử dung mạo cư nhiên cùng kia yêu giả yêu quái các chủ không phân cao thấp Nếu nói lệnh hồ kinh húc là Mỹ đến làm người cảm thấy tà khí lời nói, trước mắt vị này nam tử Mỹ, không thể nghi ngờ là một loại khác phong mạo giống như ba tháng xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Mỹ đến làm người cảnh đẹp y vui, chọn không ra nửa điểm gờ rác. Lâm Cẩn Dung cảm giác, tưởng tại đây nam tử trên mặt rời đi nửa tấc ánh mắt đều rất khó. Vô pháp lý giải, người như thế nào có thể như vậy Mỹ? Hùng Chi, nàng vừa đến Tông Nguyên không lâu, đã liên tiếp gặp được vài cái Mỹ nam tử. mỗi một cái đều không giống người thường. này đào hoa mỹ diễm nam tử kêu cái gì tên tới? trong tay chơi chuyển kia tương phi quạt xếp đem đầu lệnh hồ kinh húc, xoay người chuyển qua tới, hướng trước mắt nam tử cúc cái cung. minh hải đại sư, không ngại tiểu vương đoạt ngươi thứ nhất đi. minh hải đại sư, tức mẫn văn tính trầm tĩnh thông, dòng, các chủ nguyện ý to lớn tương trợ, ai cao hứng đều không kịp. không ai nguyện ý tưởng cùng này tính tình không chừng yêu vương đối nghịch, lệnh hồ kinh húc nguyện ý ra tay giúp trợ không phải tốt nhất bất quá sự sao? Đương nhiên, lệnh hồ kinh húc không có như vậy ngốc, nếu không phải có thể có lợi sự, ai nguyện ý phí lực khí mạo nguy hiểm đi làm. Lệnh hồ kinh húc giống như khiêm tốn mà trở về lời nói, nhận được đại sư cất nhắc tiểu vương. Hai người ánh mắt, tùy theo đều dừng ở Lâm Cẩn Dung trên mặt. Lệnh hồ kinh húc trong lòng hoài nghi, chính mình là hôm nay mới phát hiện tiến cung Lâm Cẩn Dung. Như vậy, này mẫn văn tĩnh là cái gì thời điểm lưu ý khởi Lâm Cẩn Dung đâu? Hơn nữa, mẫn văn tính ở Lâm Cẩn Dung trong khuê phòng cục trào thái tử gia lý tịnh an đến bây giờ theo đuôi hắn đi vào tông nguyên các hết thể dấu hiệu cho thấy mẫn văn tĩnh ít nhất là ở phía trước đã ở trong cung bố cục muốn bắt lý tịnh an nếu không sẽ không giải rắc có quan hệ cung nữ quả vải quỷ hồn lợi đồn nghĩ vậy nhi lệnh hồ kinh húc trong lòng có chút không cam lòng trong miệng ngứa mà sách một tiếng chính mình theo dõi tông nguyên có thể nói khổ tâm kinh doanh như vậy lâu lại vẫn như cũ không kịp mẫn văn tĩnh tốc độ nói đến nói đi còn không phải bởi vì mẫn văn tĩnh cái này quái vật Bị thiên hạ dự vì thần toán, giống như cái gì sự muốn phát sinh phía trước đều có thể rõ như lòng bàn tay. Mặc kệ như thế nào, có thể ở thời khắc mấu chốt dành trước Mẫn Văn Tĩnh một bước, tuy rằng nói là có chút không đạo đức, đối với hắn cái này bị người sớm đã xưng là tả vương người tới nói, không sao cả. Thiên hạ thủ vi cường. Ở Mẫn Văn Tĩnh trước mặt làm bộ làm tịch hành lễ lúc sau, lệnh hồ kinh húc bay nhanh mà quay lại thân, ở tông nguyên trong các đầu tìm kiếm. Chỉ là, cái này thư thật sự quá nhiều. Như thế nào mới có thể từ trong đó tìm được một quyển hắn muốn tìm thư? Lâm Cẩn Dung tò mò mà quan vọng, nhìn đến cái này lớn lên yêu mị hồng bào nam tử, giống như tôn ngộ không giống nhau ở tông nguyên trong các ngày nhót, bò lên bò xuống, tùy tay từ trong ngăn tủ đầu trảo ra một quyển sách, phiên hai trang, thấy không phải chính mình muốn tìm, liền tùy tay ném ở trên mặt đất, cùng tôn ngộ không đại náo bàn đảo viên không có hai dạng. Nàng là cái yêu quý vật phẩm người, vô luận là thư, hoặc là bàn đảo, trên đời tài nguyên khan hiếm. Há nhưng tùy ý lãng phí không chút nào quý trọng. Vì thế đi qua đi, con lưng, tự mình nhặt lên trên mặt đất bị người ném xuống thư. Thư nhặt lên, lại ngột nhiên phát hiện, không biết đem thư về đến nơi nào, huống chi, có chút thư, ban đầu bảy biện vị trí cư nhiên có vài tầng lầu cao. Mà cái này địa phương cũng coi như quỷ dị, không có thang lầu đạt tới chỗ cao, không biết trước kia tiến vào người là như thế nào lấy vật, hay là mỗi người đều là thần tiên, có thể bay tới bay lui. Đổi làm nàng cái này thường nhân. Thật đúng là lòng có dư lực không đủ. Một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây, rút ra nàng trong tay trảo thư, Lâm Cẩn Dung sửng sốt, quay đầu lại, thấy vị này được xưng là Minh Hải đại sư mỹ nam tử, dùng kia đành phải giống thần tiên giống nhau ngón tay, nhẹ nhàng một chút cái kia quyển sách, quyển sách tự động bay lên, giống như đằng vân giá vũ giống nhau, bay thẳng đến đỉnh đoan, tìm được rồi chính mình vị trí bang một tiếng trở về tiến kệ sách. Hoa. Lâm Cẩn Dung không khỏi kinh ngạc cảm thán. Ma pháp thế giới ở nàng trước mặt triển khai. có thể nào không cho nàng cảm giác được giống thân ở Ha Haji tờ trong thế giới kích động. Nay nữ tử cùng hắn trước kia chứng kiến, suy nghĩ, đều không giống người thường. Đôi mắt ánh mắt trước sau trôi đi ở lâm cẩn dung trên người mẫn văn tĩnh, trong lòng không cấm nghĩ. Tường phía trước cái kia vốn nên xưng là hoàng chủ nhân hoa tịch nhan, xuất tính về xuất tính, lại là trong xương cốt đầu lộ ra cổ như là sinh ra đã có sắn lạnh nhạn đem người cự chi với ngàn dặm ở ngoài. Thành thật lời nói, biết rõ hoa tịch nhan là hoàng chủ nhân. hắn cũng không có bởi vì kiếp trước nhân duyên, mà đối hoa tịch nhan chân chính động tâm quá, chỉ cảm thấy là trách nhiệm của chính mình đi tận lên mà trợ giúp nàng. Lâm Cẩn Dung mố một phương diện, có lẽ càng giống Lê Quý Giao, có loại giống tiểu hài tử thiên chân cùng lãng mạn. Chính là, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng như thế nào đối phó lý tịnh an cơ chí cùng quyết đoán, này đó, đều là chỉ biết xúc động Lê Quý Giao sở không cụ bị. Phi thường mâu thuẫn tổng hợp thể, cũng không biết vì sao, Lâm Cẩn Dung nhất cử nhất động, Không thể nghi ngờ đều như là một mặt nhảy lên tinh quang, giống như nếu hắn có hơi chút không lưu ý, nàng này mặt tinh quang liền sẽ ở trong mắt hắn biến mất. Như vậy cảm giác, không chỉ có kéo động hắn trong lòng huyền, hơn nữa, giống như đã từng quen biết. Đúng vậy, là làm hắn nhớ tới rất lâu sau đó trước kia, đương hắn vẫn là một cây tiên thảo, bảo hộ kia quả trứng khi, đối phương mỗi một chút gió thổi cỏ lay, đều bị đều tác động hắn tiếng lòng. Ở lung tung mà bắt thượng trăm quyển sách, tốn công vô ích không nói. Cuối cùng cư nhiên bắt được một quyển xuân cung đồ, lệnh hồ kinh húc kêu rên. Mọi người đều nói yêu vương như thế nào như thế nào không tốt, kỳ thật nhân loại càng dâm côn. Bọn họ yêu liền trước nay đều không có xuân cung đồ loại này ngoạn ý nhi. Thiếu chút nữa vô dụng chính mình trường móng vuốt đem đông cung thư trở thành mảnh nhỏ, lệnh hồ kinh húc vừa quay đầu lại, lại thấy, ở hắn bận rộn thời điểm, cái kia có thể nói vì thánh nhân nam tử, cư nhiên nhân cơ hội lấy lòng khởi nữ tử. Lâm Cẩn Dung Nhạc Thư Mẫn văn tinh thi pháp giúp nàng đem thư thả lại tại chỗ. Một nam một nữ, làm bạn mà đi, phối hợp như mây nước chảy, tựa như giai nhân tài tử, hảo cái bích nhân một đôi. Nhưng hắn đâu, hình như là phiền toái người chế tạo, hoặc là nói là tác hợp hai người kia người khởi sướng, một đường ném thư. Tiểu cấp tử kinh tâm sợ hãi phát hiện, nhà mình chủ tử trong lòng bàn tay là mau dâng lên một đoàn hỏa, bao quanh lửa giận, giống như lòng đố kỵ, nổi giận, muốn đem cái này gác mái thiêu xu thế. Các chủ... Tiểu cấp tử kinh kêu, lệnh hồ kinh húc trong tay kia đoàn hỏa mới đột nhiên thu trở về, nhàn nhạt mà đem xuân cung đồ thu vào cổ tay háo, phiêu nhiên từ mấy tầng lâu cao trên kệ sách bay vọt xuống dưới, vững vàng dừng ở lâm cẩn dung cùng mẫn văn tinh trước mặt. Lâm cẩn dung có thể cảm giác được cái này yêu quái các chủ giống như tản mát ra ẩn ẩn tức giận, không biết hắn khí cái gì, chẳng lẽ là khí không có tìm được chính mình ái mộ thư? Đó là hảo tâm hỏi, các ngươi là muốn tìm cái gì thư đâu? ở nàng xem ra. Lệnh hồ kinh húc như vậy mù quáng mà ở trên kệ sách loạn trảo một hồi khẳng định là không được. Vô luận là cái gì thư các điều hảo, sáng lập thư các người, hoặc là bình thường quản lý thư các người, chẳng sợ chỉ vì chính mình phương tiện lấy thư, đều khẳng định sẽ tưởng một cái biện pháp quy thuận loại này đó thư tịch. Chỉ cần tìm được cái này biện pháp, muốn tìm đến chính mình muốn thư, liền có phương pháp. Mẫn văn tính đã sớm nghĩ như vậy, chỉ là làm hồ kinh húc ở chỗ này, hắn vốn dĩ nghĩ chờ cái này yêu vương tìm đến không kiên nhẫn, đi rồi về sau Chính mình lại đến tìm. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Cẩn Dung không ngừng hào tâm, hơn nữa thông minh, đem cái này bí quyết nói cho yêu vương. Nghe xong Lâm Cẩn Dung nói, biết là nàng là cho chính mình giúp đại ân, lệnh hồ kinh húc đông nhiên từ đáy lòng cảm thấy một cổ cao hứng. Thế gian đều chán ghét hắn, ít có thích hắn người. Nguyện ý giúp hắn người càng thiếu. Này tiểu cô nương hảo, thật tốt quá. Khó trách hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng đều cảm thấy thuận mắt. Chẳng sợ nàng chính là cái kia trong truyền thuyết có khả năng tiêu diệt hắn hoàng chủ nhân, đều không có quan hệ. Hắn thích nàng, nhận định. Vương móng nuốt ở lâm cẩn dung tức tế trên đầu vai chụp hai hạ, về sau có cái gì sự yêu cầu bổn vương hỗ trợ, chỉ cần cứ gọi một tiếng bổn vương danh, tùy kêu tùy đến. Tiểu vương bản lĩnh không có bao lớn, nhưng là, ai dám khi dễ ngươi tiểu vương giúp ngươi đau bẹp đối phương hoặc là đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đều là không có vấn đề. Lâm Cẩn Dung bị hắn cái tay kia chụp đến giống con lật đật giống nhau tả hữu lay động hạ Ai làm đối phương sức lực thật lớn Nhưng là, không biết vì sao Tuy rằng lý tịnh an bọn người biểu hiện ra đối người này sợ hãi Giống như người này thực đáng sợ Ở nàng Lâm Cẩn Dung trực giác Lại không cho rằng người này thật là như vậy đáng sợ người Tỷ như, người này thu thập lý tịnh an loại này người xấu không phải sao Dám thu thập người xấu người Như thế nào có thể là người xấu Nói cách khác Nàng Lâm Cẩn Dung nhìn vị này yêu quái các chủ cũng thực thuẫn mắt, trực giác là cái thực đáng giá giao bằng hữu, vì thế đối với đối phương lời này chân thành mà liệt khai hàm răng cười, cảm ơn vị này đại ca. Không biết đại ca như thế nào xưng hô. Như thế mau xương huynh nói mùi a, Tiểu cắp tử mắt miệng đều xúc đến tròn tròn, nếu nói trên thế giới này, ai dám cùng yêu vương làm bằng hữu, khả năng chỉ có Lâm Cẩn Dung này một người, thiên hạ độc nhất vô nhị. Mẫn văn tính bị mắt, khẩn trương làm hắn môi đều trương trương. Tưởng khai thanh nhắc nhở nàng cái này tùy tiện hành động, tưởng nói cho nàng kỳ thật đối phương là cái cái dạng gì người. Nhưng là, lấy hắn trực giác, nói vậy chẳng sợ hắn nói cho nàng lệnh hồ kinh húc là thiên hạ đáng sợ nhất yêu vương, Lâm Cẩn Dung cũng sẽ kiên trì mình thấy. Này, nên là một cái cỡ nào không giống người thường nữ tử. Lệnh hồ kinh húc đều mau từ trong lòng tràn ra cảm động nước mắt. Nhớ trước đây, hắn mọi cách lấy lòng hoa tịch nhan, nhưng hoa tịch nhan một chút đều không đáp hắn. Cái này hoàng chủ nhân, hắn thích Quá thích. Nếu nàng muốn hắn nguyện, hắn nguyện ý toàn tâm dâng lên. Tiểu Vương tiên huy lệnh hồ Kinh Húc. Ra đây kêu một tiếng, Kinh Húc đại ca đi. Về sau, đại ca nếu là có phiền thoái, cũng có thể kêu gọi Cẩn Dung hỗ trợ." Này há ngăn là cảm động, cảm động quá mức. Nâng lên hồng bào, lau lau khỏe mắt, lệnh hồ Kinh Húc nói, "Tiểu muội thân thể gầy yếu, không giống đại ca cường tráng, đại ca cấp tiểu muội hộ giá." "Tiểu muội không cần vì đại ca cường xuất đầu. Nếu là tiểu mội có bất chấp gì, Đại ca sẽ tan nát cõi lòng. Tiểu cấp tử đi theo ở một bên sát khỏe mắt, chưa từng nghĩ đến chính mình kia so với ai khác đều lánh khốc vô tình các chủ. Cư nhiên có một ngày có thể nói ra như vậy động tình nói tới. Tay trái ngón tay tê dại xúc cảm, làm Mẫn Văn tĩnh cúi đầu, mới phát hiện nguyên lai chính mình không biết cái gì thời điểm méo lên nắm tay, lại ngẩng đầu vọng đến lệnh hồ kinh húc kia trương yêu giá mặt, ứng nói, trước kia hắn tuy rằng không có cùng yêu vương chân chính đã làm bằng hữu, chính là. đối cái này yêu vương cũng không giống thế nhân như vậy chán ghét giờ khắc này hắn nhìn lệnh hồ kinh húc mặt là chưa từng có quá chán ghét lâm cẩn dung hướng về phía lệnh hồ kinh húc gật gật đầu khoe miệng mỉm cười kinh húc đại ca chúng ta tìm thư Người muốn tìm cái gì thư tiểu vương tưởng lệnh hồ kinh húc như là có điểm khó có thể mở miệng đối mặt mẫn văn tĩnh nâng lên tay háo che lại mặt gần sắt lâm cẩn dung bên thai khe khẽ nói nhỏ mẫn văn tĩnh hử lạnh một tiếng lấy hắn đạo hạnh lệnh hồ kinh Húc làm cho chiêu thức ấy không đủ để giấu chủ hắn kỳ thật lệnh hồ kinh Húc không cần giấu hắn nói vậy bọn họ hai người muốn bắt lý tình an vì cũng chính là tưởng thăm thăm tông nguyên quốc bí mật tông nguyên quốc nếu thân là đại lục lúc đầu quốc chi nhất có lẽ nơi này có quan hệ với đại lục khởi nguyên một ít lịch sử văn kiện chín tộc phân tranh chín tộc cùng yêu chi gian đủ loại đến tột cùng nên như thế nào ở chung sao không hỏi một chút lúc trước đại lục vừa mới bắt đầu thời điểm các tộc chi gian lại là như thế nào một chuyện Như thế nào kết toán hận? Lệnh hồ kinh húc bất đồng với dĩ vạng yêu vương nguyên nhân, liền ở chỗ này, vì chính mình đều không quen biết tiền nhân, sinh hạ tới liền phải cùng người xung đột kết toán, ở hắn xem ra, là thực ngu xuẩn một việc. Hắn phải vì chính mình mà sống, không nghĩ bị thế quy đuồng nghịch, càng không nghĩ, bị không thể hiểu được thiên quy quy định chính mình cần thiết muốn giết người. Mẫn văn tính tự nhiên cũng là như thế ý tưởng. Đến tột cùng chính mình kiếp trước hết thảy là vì cái cái gì kết cục? trời cao làm hắn bảo hộ hoàng chủ nhân đến tột cùng là vì gì vì cùng cái mục đích bọn họ bắt đầu ở cái này có thể nói đại lục thần bí nhất vĩ đại nhất tàng thư trong kho tìm kiếm đại lục khởi nguyên cơ mật nghe được nói nguyên lai là muốn tìm một quyển thế giới khởi nguyên thư lâm cẩn dung bừng tỉnh đại ngộ này chẳng phải là cùng tìm đại ủy ủy viết giống loại khởi nguyên không sai biệt lắm đơn giản sao lịch sử nói khẳng định đặt ở lịch sử loại chỉ cần các tầng đông tây nam bắc phương hướng trước các rút ra một quyển sách nghiên cứu Nào quyển sách là thuộc về lịch sử loại, như vậy, lịch sử loại thư khẳng định đều là tại đây quyển sách nơi cùng cái khu vực. Nàng nói cái này biện pháp, thực mau bị những người khác tiếp nhận rồi. Ba cái sẽ tiên lưu đạo thuật nam tử, sôi nổi bay lên, sẽ không nhi từ đông tây nam bắc phương hướng, mỗi một tầng lâu các gỡ xuống một quyển sách tới. Bãi trên mặt đất thành một loạt, cộng là 72 buồn, thuyết minh tông nguyên các tổng cộng là 18 tầng lầu. 18 tầng. Lâm Cẩn Dung nghĩ là làm người nghĩ tới 18 tầng địa ngục. trong lòng quái quái, đem mỗi quyển sách mở ra lúc sau, tìm. Tiểu cấp Tử dẫn đầu phát hiện bí mật, đều, các chủ, Lâm Cô Nương, nơi này, nơi này có một quyển. Mọi người bay nhanh mà vây qua đi, chỉ thấy, Tiểu cấp Tử chỉ kia quyển sách, viết chính là Tây Thật Mỹ Kim Thời Kỳ Ngực Dòng, không sai, thuộc về lịch sử thư loại, hơn nữa đủ để thuyết minh, cái này tàng thư các thư, không ngừng thu nhận sử dụng bổn quốc tư liệu, cũng thu nhận sử dụng Hàn Quốc tư liệu.